vạn kiếm tông người vạn kiếm tông cũng có ba tên đệ tử xuất hiện kiếm ý ngậm mà không phát một đôi mắt sắc bén phi thường tựa hồ giấu giếm bảo kiếm trên tu vi cũng đều cực kỳ không tầm thường đồng dạng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ lệnh hồ kiếm tâm không tại vạn kiếm tông bên trong tần phong chỉ là biết được lệnh hồ kiếm tầm một người có thể đi tới bình hải đảo nhưng không có cảm giác được lệnh hồ kiếm tâm khí tức lệnh hồ kiếm tâm làm vạn kiếm tông kiếm tử thực lực ở trẻ tuổi bên trong tuyệt đối đứng đầu k i t xuất cho dù là thế hệ trước tu sĩ cũng khó có vượt qua lệnh hồ kiếm tâm bách tông chi chiến một cái liên quan đến với tông môn địa vị chiến đấu lệnh hồ kiếm tâm càng không có đạt đến thật đúng là quái chúng ta đi thần phong đối với đường tiểu nhu nói ừng đường tiểu nhu một mặt ý cười đi theo tần phong bên người tần phong mơ hồ cảm thấy được đại lực ma tông cùng vạn kiếm tông đệ tử có thể bạo phát xung đột hắn cũng không muốn tham gia cái này xung đột cũng không phải là bởi vì e ngại mà là không n g h ĩ gây phiền toái t â n phong ở nam hải bên trong thân phận có chút đặc thù hắn được thiên hoang đảo trên tất cả đánh bại hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc xem như cùng hải thần điện có một chút mối thủ minh quang đảo bên trên hắn lại nhiều sáng tạo đại lực ma tông l â y trời người ma bạc trì cùng đại lực ma tông coi như là có xung đột ma bách tông chi chiến hải t h ầ n điện làm là người phụ trách tự nhiên là sẽ ở đại lực ma tông cũng là chủ yếu người tham dự cũng đều sẽ đến đến thời điểm đó lưỡng đại thế lực muốn bắt hắn làm việc liền có chút phiền phức Đương nhiên, cũng chỉ là phiền phức thôi tần phong đi tới bình hải đảo vẫn chưa cảm giác được bất cứ uy hiếp gì khí tức hiển nhiên bách tông chi chiến không có đạo chi cảnh tu sĩ xuất hiện dù sao đạo chi cảnh tu sĩ ở toàn bộ c ử u châu thế giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại nhân vật như vậy đáng lẽ là ở bế quan tu hành sẽ không tham dự bách tông chi chiến c h i như vậy hậu bối chiến đấu mặc dù cái này hậu bối c ó thiên phú cũng chỉ là một cái hậu bối thôi ly khai tu chân phường thị về sau tần phong dò xét đến vạn kiếm tông cùng đại lực ma tông đệ tử sản sinh xung đột đồng thời song phương giao thủ cuối cùng dẫn lên tu chân phường thị người phụ trách hải thị tông trưởng lao xuất mã vừa mới hóa giải trận này c ă n qua ly khai tu chân phường thị về sau tần phong đường tiểu nhu hai người dọc theo bãi cắt đi tới mới trên bờ cắt lưu lại một cái vết chân đường tiểu nhu chạy tới chạy lui một mặt hưng phấn như chung bạc tiếng cười ở cạnh biển truyền mở tần phong nhìn đường tiểu nhu thanh âm ôn nhu nở nụ cười ở tân phong trong trí nhớ hán cô em gái này từ nhỏ đã ở trong thôn sinh sống mười phần k h ă n g khổ sau đó thôn làng chịu đến yêu ma s â m lấn bọn họ trở thành nạn dân tiến vào nhập vân sân huyện sau đó tất cả thần phong cùng đi đường tiểu nhu trải qua đường tiểu nhu không có giống tầm thường nữ h à i đồng dạng sung sướng tuổi hấu thơ ừng tân phong lưu ý lấy đường tiểu nhu tình huống phát hiện đường tiểu nhu mỗi một bước t u ổ i hồ cũng ở một loại đặc thù quỹ tích bên trên cái này một loại quỹ tích đường tiểu nhu căn bản không hề phát giác nhưng ẩn chứa một loại thiên địa mạch động xảy ra chuyện gì tần phong ánh mắt lóe lên vận chuyển thôn phệ huyết đồng màu đỏ nhàn nhạt bên trái trong mắt lưu chuyển lên do xét xung quanh cảnh tượng vậy chút sự tình ở thôn phệ huyết đồng bên trong bên trong đất trời có từng đạo hào quang màu vàng xuất hiện cái này từng sợi từng sợi hào quang màu vàng đến từ chính trong biển rộng cùng đường tiểu nhu tiến hành câu thông đường tiểu nhu tốc độ giống như là dẫn dắt hào quang màu vàng để hào quang màu vàng nhảy ra bờ biển đây là tần phong nhìn phía đại hải to lớn linh hồn cắn quét dò xét trong biển rộng tình huống lại không có nhận ra được bất kỳ một hồi thế giới đại thế tâm niệm nhất động thiên địa đại thế lực lượng một dạng lan ra dò xét đại hải bên trong tình huống tìm kiếm lấy đại hải bí ẩn cách mặt biển không đủ ngàn trượng vị trí có một mặt kim sắc tấm gương cái này một chiếc gương toàn thân vì là kim sắc coi như là mặt kính cũng là kim sắc không kính thì là từng đạo thần dị cực kỳ hoa văn ẩn chứa thần kỳ đạo khí tần phong ánh mắt ngưng lại một cái kia kim sắc tấm gương tựa hồ chính là đạo khí mà là một loại đặc thù đạo khí theo đường tiểu nhu tốc độ càng ngày càng huyền diệu cùng kim sắc tấm gương trong lúc đó câu thông càng thêm nhiều lần thần dị lực lượng kích động b ố n phía để hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn gợn sóng phía dưới sóng biển quần quần, quần lấy kim sắc tấm gương từ từ ngưng tụ từ từ hiện ra rõ ràng cho dù là linh hồn cũng có thể dò xét đến kim sắc tấm gương tồn tại kim sắc tấm gương lật qua lật lại kim quang lưu chuyển thần dị khó lường ẩn ước trong lúc đó trong gương xuất hiện đường tiểu nhu thân ảnh cùng trên bờ cắt giống như l ú c càng mang theo một loại hoàn mỹ siêu thoát cảm giác đây chẳng lẽ là tần phong lưu ý lấy kim sắc tấm gương biến hóa con n g ư ờ i bên trong dần dần hiện lên nhưng mà v ẻ cái này một mặt kim sắc tấm gương chính là phụ trợ tu luyện đạo khí có thể chiếu dọi một người tu sĩ công pháp mà đem một môn công pháp lấy hoàn mỹ nhất t ừ thái bày ra điểm này ngược lại là có chút tương tự với tần phong thần cấp lựa chọn trình tự thần cấp lựa chọn trình tự xuất hiện công pháp đạo công thuật pháp đạo thuật đại thần thông đều là lấy căn nguyên nhất đơn giản nhất rõ ràng nhất hoàn mỹ nhất hình thức hợp thành cho tần phong tin tức tần phong chỉ cần làm tương bước chính là có thể cấp tốc nắm giữ cái này một môn đạo công đạo thuật đại thần thông cho nên tần phong ở tu luyện công pháp bên trên sẽ cực kỳ cấp tốc không chỉ là thiên tâm đạo thể duyên c ớ c ũ n g là bởi vì thần cấp lựa chọn trình tự duyên c ớ kim sắc tấm gương tương đương với thực thể bản bản nhờ ưu ớt hóa thần cấp lựa chọn trình tự đột nhiên một bàn tay lớn ấn ra hiện tại kim sắc trên gương khoảng không hướng về kim sắc tấm gương trộm tới h ừ t ầ n phong thấy thế h ừ lạnh một tiếng tiện tay vung lên một đạo khí kình bắn ra đập vỡ tan đại thủ h ấn sau đó bước ra một bước xuất hiện ở đường tiểu nhu bên người l a n g không hướng về kim sắc tấm gương một chảo kim sắc trên gương có sức phản kháng có thể ở tần phong thực lực cường đại phía dưới cùng đường tiểu nhu dẫn dắt phía dưới không có phản kháng bao lâu đã bị tần phong cho thu đi thu lên kim sắc tấm gương tần phong hướng về xa xa mấy người nhìn tới ánh mắt hơi ngưng lại từ đằng xa đi tới năm tên tu sĩ trong đó b ô nở người đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ một người vì là vô thượng cảnh t ầ n g thứ vô thượng cảnh vì là một người đàn ông tuổi trung niên lông mày rậm nộ mục đích mặt như lao gọn không giận mạ uy Từ trên trang người người mấy phong ụ c có cái thể biết rõ bọn họ là tới từ、hải、Thần、điện、Tu Sĩ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên vì là hải Thần、điện、Trường họ Hải Hải bọn Điện kia người niên Điện rõ đàn ông là là l Sĩ, vì p h o ca đường tiểu nhu kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này không biết xảy ra chuyện gì nàng chỉ là đang đi lại mà thôi không tên cảm giác được có cái gì đang chịu hoán nàng vì lẽ đó lên đường lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy sự tình không có chuyện gì có ta thân phong cười nhạt một tiếng hải thần điện năm người bước nhanh đi tới dẫn đầu trung niên nam tử ánh mắt rơi vào tần phong trên thân ánh mắt hơi lạnh lẽo sau đó mắt nhìn đường tiểu nhu phát hiện trên người nàng thiên nữ cung trang phục đem đồ vật giao ra đây trung niên nam tử trầm giọng nói đó là hải thần điện đồ vật hải thần điện đồ vật tần phong khỏe miệng n í t lên nơi này vì là bình hải đảo thuộc về không người quản hạt hòn đảo hòn đảo bên trên đồ vật tự nhiên là người nào đụng tới về người nào làm sao có thể nói là hải thần điện đồ vật Ta thần vật nói điện hải là đồ chương í n thần điện nói n h cùng cùng hải khó là vật, đồ các g i i t h ê nữ n c m bốn trăm bốn mươi chín kim linh thần cảnh ngữ khí không cao lại giống như sấm r ề n nổ tung buộc phát ra dương nhữ long như là chịu đến một thanh trọng truy oanh kích một dạng ở ngực một hồi khó chịu một vòi máu tươi từ khoe miệng chảy ra lui về phía sau ba bước nhìn phía t ầ n phong trong mắt đầy giấy vẻ hoảng sợ h ắ n thế nhưng là hải thần điện trưởng lão vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thực lực siêu phàm thoát tục nhưng bây giờ bị đối phương một thanh âm liền cho chấn thương đối phương tu vi dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy ở dương n h ữ l o n g sau lưng bô nở cái chân ngã cảnh tu sĩ từng cái từng cái miệng phun máu tươi đánh bay ra mấy chục mét có hơn trên mặt đất s ẹ t qua một cái dài vết dài dấu vết phương mới dừng lại từng cái từng cái d â y rủa đứng lên chấn động nhìn phía t ầ n phong n g ư ơ i dương nhữ long nhìn chằm chằm t ầ n phong uy hiếp nói chúng ta thế nhưng là hải thần điện ngươi càng đối với chúng ta ra tay ta không muốn nói thêm lần thứ hai trừ phi các ngươi muốn chết t ầ n phong ánh mắt lạnh lẽo vô hình sát ý bao phủ mà ra dương nhữ long cảm nhận được cỗ này sát ý hơi thay đổi sát mặt cấp tốc dẫn theo một đám chân ngã cảnh tu sĩ ly khai t ầ n phong nhìn mắt dương nhữ long loại người nhẹ nhàng lắc đầu vừa n ã y hắn đã đủ đủ thu lại bằng không đối phương sẽ không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy trực tiếp vẫn là cũng có thể dù sao lấy hắn bây giờ thực lực coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều không thể địch lại huống hồ là một cái nho nhỏ vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ nếu là đối phương lấy lễ đối đãi tần phong tự nhiên là bình thường đối xử nhưng đối phương vừa mở miệng chính là muốn đoạt lấy kim sắc tấm gương không coi ai ra gì tự nhiên không cần k h á c h khí phong ca chúng ta đây là đắc tội hải thần điện sao xe có hay không có vấn đề đường tiểu nhu lo lắng hỏi nàng đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hải đối với cựu châu thế giới sự t ì n h cũng là rõ ràng nam hải ba thế lực lớn nàng cũng là hiểu biết vạn kiếm tông hải thần điện chân nhất giáo đều là đỉnh phong siêu phàm thế lực cùng so với thiên nữ cũng phải cường đại một cấp độ hải thần điện lại càng là được xưng nam hải đệ nhất thế lực hải thần điện hải thần được xưng nam hải cường giả số một cũng là chính thức công bố ra đạo c h i cảnh tu sĩ như vậy hải thần điện há có thể tùy tiện đắc tội kim s á c tấm gương liền trả lại hải thần điện đi đường tiểu nhu nói nàng không hy vọng tần phong có chuyện yên tâm đi sẽ không sao tần phong cười nhạt một tiếng chúng ta đi về trước tất cả có ta đây ừng đường tiểu nhu gật đầu nói lập tức hai người cùng trở lại bình hải đảo hải thần điện nơi ở dương nhữ long một mặt âm trầm đi vào phủ đệ dương trường lão chuyện này quyết không thể dễ dàng coi như một cái nho nhỏ thiên nữ cung dám vi phạm chúng ta hải thần điện mệnh lệnh lông mày chữ nhất tu sĩ、si、âm thanh lạnh lùng nói đúng cái k i a một mặt kim sắc tấm gương từ cảm giác đến xem đáng lẽ là một cái đạo khí cho dù là một cái hạ phẩm đạo khí cũng là giá trị liên thành một khi nộp lên cho tông môn sẽ có giải thưởng cực kỳ lớn lệ lông mày nhỏ nhắn tu sĩ、si、nhắc nhở điểm này ta đương nhiên biết rõ ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ dương nhữ long con ngươi bên trong quang mang l ớ p lóe đạo chỉ là chúng ta nhất định phải điều tra một hồi kia cá nhân thân phận có thể chỉ bằng vào khí thế quát lui chúng ta thực lực ít nhất là vô thượng cảnh trung kỳ thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ hơn nữa người kia cùng thiên nữ cung đi rất gần quan hệ nhất định phải điều tra rõ ràng dương trường lão chuyện này liền giao cho ta ta nhất định sẽ điều tra ra người kia thân phận lông m ả y chữ nhất tu sĩ bảo đảm nói được vậy thì giao cho ngươi dương nhữ long nói các ngươi muốn điều tra người nào một đạo vững vàng âm thanh vang lên tới dương nhữ long lông m ả y chữ nhất tu sĩ lông m ả y nhỏ nhắn tu sĩ loại người hướng phía trước nhìn một lát sắc mặt đột nhiên biến đổi cung kính nói xin chào thần tử các ngươi muốn điều tra người nào thần tử nhàn nhạt mở miệng ánh mắt rơi vào dương nhữ long trên thân lập tức chuyển đến lông m ả y chữ nhất trên người mấy người khe nhữ mày các ngươi cũng bị thương người nào ra tay cái này dương nhữ long trần t r ở thần tử đại nhân chúng ta lông mày chữ nhất tu sĩ、si、ấp a ấp úng nói thần tử lãnh đạo mở miệng trong giọng nói đầy dây không thể trái nghịch thái độ đúng đúng như vậy dương nhữ long chỉ được đem trên bờ cắt sự tình nói một lần đương nhiên là có mấy phần thêm mắm g i ả m g mối thuyết pháp kim sát tấm gương thiên nữ cung khí thế quát lui thần tử thì thầm bản thân sau đó nói chuyện này các ngươi cũng có sai lầm nếu kim sắc tấm gương rơi trong tay bọn h ắ n đó chính là bọn họ đổ vợ bằng vào chúng ta hải thần điện uy danh không cần phải tranh cướp mấy người các ngươi xuống bị phạt vâng thân tử dương nhữ long mấy người sắc mặt khó coi bất quá có người đối với chúng ta hải thần điện trưởng lao động thủ chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha người này ta sẽ đích thân gặp trên một mặt thân tử bình tĩnh nói thân tử vi vũ tất nhiên có thể vì chúng ta hải thần điện đòi lại mặt m ũ i dương nhữ long đập cái mông ngựa xuống bị phạt đi thân tử đạ mặt nói ây dương nhữ long sắc mặt một lần liền không dễ nhìn sau đó cùng bô nở tên chân ngã cảnh tu sĩ cùng l y khai khí thế quát lui thân tử thì thầm một tiếng ánh mắt viễn vọng nhìn phía nam phượng núi phương hướng dương trưởng lão vì là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể dựa vào khí thế quát lui dương t r ư ở n g lão đồng thời để dương trưởng lão bị thương ít nhất là vô thượng cảnh trung kỳ thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ thiên nữ cung bên trong thật có vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể làm gì từng xuất hiện một cái thực lực bất phàm nam tính tu sĩ cái này một nam tử tính tu sĩ là ai bất quá hải thần điện uy nghiêm hay là cần giữ gìn cũng nên thấy mới thấy thân tử suy tư một chút hướng về nam phượng núi phương hướng đi đến thần phong đường tiểu nhu hai người trở lại nam phong núi tiến vào sắp xếp trong đ ì n h viện thần phong lấy ra kim sắc tấm gương từ từ đánh giá kim sắc tấm gương hết sức kỳ lạ toàn thân kim sắc không kính trên kim sắc đường vân giống như là một loại nào đó cổ lao thần bí văn tự hoặc như là con ngươi kỳ lạ bông hoa thần dị phi thường tấm gương để lộ ra một cái khí tức thần bí ẩn chứa từng tia từng tia đạo tính rồi lại có một loại phi p h à m ẩn chứa trong đó phẩm chất trên cũng không như tần phong bát bảo kinh long thương có thể ở đặc thù ý nhị bên trên nhưng vượt qua bát bảo kinh long thương hạ phẩm đạo khí hoặc là nói là một cái đặc thù hạ phẩm đạo khí phong ca cái này một chiếc gương thật kỳ quái đường tiểu nhu hiếu kỳ đánh giá tấm gương kỳ quái tần phong nghe vậy n g ẩ n ra hắn cũng không có tuyệt đối tấm gương kỳ quái chỉ là một mặt đặc thù hạ phẩm đạo khí thôi hồi tưởng lên trên bờ các chuyện phát sinh có lẽ là phía này kim sắc tấm gương cùng đường tiểu nhu có chỗ duyên phận cựu châu thế giới thường xuyên có châu nghe đồn tần phong xem trong tháp đá sở hữu đ i ể n tịch về sau cũng biết một ít đặc thù sự tình đó chính là bảo vật nhận chủ tương tự với nhân loại lựa chọn vũ khí bảo vật cũng sẽ chọn chủ nhân của mình một ít cực kỳ đặc thù bảo vật chính là sẽ chọn chính mình nhận định chủ nhân do đó phát huy ra thật không thể tin lực lượng kim s ắ c tấm gương cần làm chính là tình huống như thế t i ể u nhu ngươi luyện hóa cái này một mặt kim sắc tấm gương ta đến luyện hóa đường tiểu nhu do dự nói nhưng này một chiếc gương là phong ca ngươi tìm tới hơn nữa có thể là hải thần điện đồ vật yên tâm đi đây tuyệt đối không phải là hải thần điện đồ vật cái này một chiếc gương cùng ngươi hữu duyên ngươi luyện hóa liền biết thần phong trầm dai nói đúng đường tiểu nhu nghe vậy tin tưởng tần h phong sau đó chân nguyên tràn vào kim sắc tấm gương bên trong luyện hóa kim sắc tấm gương dần dần kim sắc trên gương phóng ra hảo quang màu vàng thần dị phi phảm một luồng minh n g ô n g thần bí huyền diệu khí tức từ kim sắc trên gương tiêu tán đ ầ y dây toàn bộ đ ỉ n h viện hô hấp qua đi k i mười sắc tấm g ơ n thành từng g hóa s từng cái quang mang hô hấp đường tiểu nhu mới chậm rãi mở hai mắt ra trong tròng mắt có nhàn nhạt, nhạt kim quang thâm thúy mà thần bí phảng phất nhìn thấu thế gian văn vật hô hấp về sau hào quang màu vàng do y mới dần tiêu tan làm sao thần phong hỏi phong ca cái này một chiếc gương thật giống thật cùng ta có duyên đường tiểu nhu có chút hưng p h ấ n nói ta nói tự nhiên không có sai thần phong mỉm cười cái này một mặt kim sắc tấm gương là cái gì nó tên là kim linh thần cảnh thuộc về đạo phẩm dị bảo đường tiểu nhu nói đạo phẩm dị bảo thần phong trong lòng nhưng mà ở trong tháp đá rất nhiều điển tịch bên trong có nhắc tới dị bảo loại vật này dị bảo loại vật này cùng tầm thường vũ khí không giống nhau chúng nó đại đa số không có công kích tính nhưng lại có kỳ lạ tác dụng hay là thôi diễn tương lai hay là cường hóa linh khí v v cái này một mặt kim linh thần cảnh hay là cùng công pháp có chỗ quan hệ đương tiểu nhu tiếp tục nói kim linh thần cảnh nó tác dụng là b ả y ra công pháp cùng ưu hóa công pháp bất kỳ công pháp nó đều có thể tiến hành b ả y ra đồng thời tiến hành ưu hóa m ộ ư ơ i phần thần kỳ không chỉ là như vậy nó còn có thể dò xét đến người khác công pháp đồng thời đem cái này một môn công pháp cho ghi chép hạ xuống hết sức kỳ lạ ồ、oh. còn có thể đủ dò xét công pháp thần phong ánh mắt nhất động nếu là có như vậy thủ đoạn vậy thì không phải là đồng dạng gì bảo dù sao công pháp chính là cực kỳ mịt mờ đồ vật nhất là đạo công cấp bậc công pháp đối với từng cái tông môn thực lực mà nói đều là chân quý thực vật cấm đoán bên ngoài chuyển đến có thể kim linh thần cảnh nhưng có thể dò xét đối phương công pháp thật đúng là có chút kỳ lạ do xét công pháp cần gì điều kiện thần phong hỏi như là như vậy thần kỳ thủ đoạn tuyệt đối không thể không có bất kỳ cái gì điều kiện một phần m ư ờ i thần hồn đường tiểu nhu nói một phần m ư ờ i thần hồn thần phong ánh mắt d ù n g mình thần hồn đối với một người tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu bất cứ chuyện gì cũng không rời bỏ được thần hồn tồn tại vô luận là tu luyện công pháp hay là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo đều cần thần hồn tồn tại thần hồn là căn bản một khi thần hồn thiếu hụt hoặc là tổn thương đối với tu sĩ mà nói đều là trọng thương nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì s i ngốc ngu dốt hoặc là v ỡ lạc t i ể u nhu do xét công pháp không cần sử dụng thần phong nói ừ n đường tiểu nhu cười nói có phong ca truyền thụ cho ta công pháp ta đã đủ đủ minh bạch là được cái này kim linh thần cảnh thần bí mà đặc thù hay là có thể để cho ngươi mau chóng nắm giữ các loại công pháp nhưng hết thệ đều cần chính mình nỗ lực không thể quá mức ỉ lại ngoại vật thần phong nhắc nhở ta minh bạch phong ca đường tiểu nhu mỉm cười Hải thân điện d ị chương tầm tiên thiên t cầu kiến đại nữ cung r bốn trăm năm mươi t h â n tử dịch tầm tiên b í c h hải bầu trời xanh thương vân di động hai bóng người ngự kiếm mà đi tốc độ cực nhanh dễ dàng trong lúc đó chính là trải qua ngàn mét khoảng cách ở trên trời lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết sư thúc thật muốn sao vội thế sao lệnh hồ kiếm tâm một mặt bại hoại nói bách tông chi chiến không phải là ngày mai bắt đầu sao chúng ta trời sáng đến cũng được người hiểu ca o ý là mờ bách tông chi chiến quy củ chính là ba thế lực lớn rất sớm liền định ra nếu như hôm nay không có đạt đến bình hải đảo ngươi liền mất đi tư cách lô hữu t ỉ n h trừng mắt lệnh hồ kiếm tâm mất đi tư cách liền mất đi tư cách ngược lại có những người khác không cần ta ra tay cũng không có quan hệ lệnh hồ kiếm tâm thuận miệng nói ngươi là không có chuyện gì nếu lần này hay là lót đáy sư phụ ngươi ta sư huynh thế nhưng là sẽ đem ta cho rắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng tỏ rõ thiên hạ lô hữu tình nộ khí trùng trùng nói lao g i ạ kia đầu góc chính là không rõ ràng cũng không nghĩ một chút đem ta rắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng ném cũng không chỉ là vạn kiếm tông mặt mũi còn có ta mặt mũi sư thúc vạn kiếm tông mặt mũi tương đối trọng yếu đi lệnh hồ kiếm tâm nhắc nhở một tiếng ngươi nói là mặt ta mặt không trọng yếu lô hữu tình căm tức lệnh hồ kiếm tâm ta không phải là ý này lệnh hồ kiếm tâm bất đắc gì a người sư thuốc này trí tưởng tượng luôn là có chút không giống bắt trọng điểm đều có chút vấn đề huống hồ hỗn đản sư thuốc ngươi thật sự có mặt mũi sao được cho ta chạy đi nếu chậm ta ngay cả ngươi cũng cùng một nơi dắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng lô hữu tình nói a lệnh hồ kiếm tâm bất mãn là bởi vì ngươi buộc ta uống rượu mới say ngất ngây vài ngày nếu như không phải là ta thức dậy sớm sợ là chúng ta thật bỏ qua đừng nói nhảm chúng ta đi lô hữu tình nói hai người tốc độ lần thứ hai tăng nhanh như lôi đỉnh đồng dạng chạy như bay đến lô hữu tình thoáng thở ra một hơi bình hải đảo là bình hải đảo lệnh hồ kiếm tâm cũng coi như thở ra một hơi cuối cùng cũng coi như không cần bị sư thúc rắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng ồ là dịch tầm tiên tên kia hắn đang làm gì hải thân điện thân tử hắn tìm tới thiên nữ cung làm cái gì lô hữu tỉnh cũng là có chút ngạc nhiên năm đó lạc tiên tử dẫn dắt một phần thiên nữ cung thành viên ly khai thiên nữ cung tổ kiến tiên nhân phi bục chuyện này kinh động toàn bộ nam hải trước đó vài ngày lạc tiên tử dẫn theo tiên nhân phi bục trở về thiên nữ cung lại một lần kinh động nam hải thiên nữ cung danh khí ở nam hải thế nhưng là cực lớn nhưng bây giờ hải thần điện thần tử dịch tầm tiên tìm tới thiên nữ cung vậy thì có chút kỳ quái khó nói hắn ái mộ thiên nữ cung mỗ một vị tiên tử lô hữu tình một mặt bắt quái dáng dấp liền hắn cái kia tướng mạo người nào tiên tử sẽ thích hắn lệnh hồ kiếm tâm biểu m ô i nói có chút đạo lý lô hữu tình tán thành gật đầu làm h ả i thần điện thần tử dịch tầm tiên vô luận là thực lực thiên phú hay là đối nhân xử thế cũng cực kỳ phù hợp thần tử thân phận có thể nói có một chút cực kỳ không phù hợp thần tử thân phận đó chính là tướng mạo quá mức phổ thông thậm chí có chút xấu hắn cũng ở nơi đây lệnh hồ kiếm tâm lưu ý lấy nam phượng núi thiên nữ cung tình huống ánh mắt hơi sáng n g ờ i ai vậy l ô hữu tình hiếu kỳ vừa hỏi thần phong lệnh hồ kiếm tâm lời nói đáp xuống đi tới thiên nữ cung thần phong l ô hữu tình ngay vậy con n g ư ờ i bên trong có một vệ quang mang xẹt qua cũng nhằm phía nam phượng núi nam phượng núi theo thần tử dịch tầm tiên thanh em cấp tốc chuyển ra kinh động lần này thiên nữ cung người phụ trách đại trưởng lão cùng vân tiên tử đại trưởng lão hoài hà vân tiên tử vân nhu hai người cũng đi tới khu nhà nhìn thấy một bộ xanh trắng ý phục hải thần điện thần tử dịch tầm tiên trong lòng đều là kinh ngạc hải thần điện thần tử dịch tầm tiên ở trong hải thần điện địa vị cực cao e sợ chỉ kém hơn hải thần điện điện chủ cùng đại trưởng lão cùng so với hoài hà cái này cao đẳng siêu phàm thế lực thiên nữ cung đại trưởng l ã o thân phận đều quý giá hơn thực lực đều muốn vượt qua một bậc thông thường mà nói chỉ có trời sáng bách tông chi chiến d ị c Hoài tầm tiên mới sẽ lên đài xem nhìn một lát. tầm tiên thời tới mới xem điểm Nam đài Lại cái đi Núi. lên nhìn không nghĩ rằng, này Phượng sẽ sẽ Đã à dịch ở v đêm, Nam Phượng Núi vì l t h ê n nữ cung tu sĩ ở lại hà ó nói. h o i Hà nhìn nhiều hai mắt dịch tầm tiên tuy nhiên tướng mạo phổ thông có thể thực lực mạnh mẽ phi phạm địa vị cao thượng nổi danh lan xa nếu là coi trọng thiên nữ cung đệ tử hai người cùng vui vẻ ngược lại là có thể thúc đẩy chuyện tốt thiên nữ cung đại trưởng lão hoài hà gặp qua thần tử đại trưởng lão mở miệng vừa hỏi không biết thần tử đến nam phượng núi có chuyện gì ta muốn gặp thiên nữ cung bên trong nam tử dịch tầm tiên nói ngay vào điểm chính nam tử đại trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích biết được dịch tầm tiên nói tới là tần phong nhưng tần phong đối với thiên nữ cung mà nói có ý nghĩa đặc thù không chỉ là đường tiểu nhu c a c ca cũng là phá giải thiên nữ cung thất thải tiên ngọc quan trọng không biết thần tử tìm hắn có chuyện gì đại trưởng lão lần thứ hai vừa hỏi lấy một cái thuyết pháp dịch tâm tiên nói thuyết pháp đại trưởng lao ánh mắt nhất động không biết là cái gì thuyết pháp lão hủ hay là có thể báo cho biết thần tử dịch tâm tiên người ra hỏa này đến thiên nữ cung ở lại chi làm cái gì chẳng lẽ là vừa ý thiên nữ cung tiên tử vui cởi tiếng từ trên khoảng không truyền đến lại đến chính là nhìn thấy kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm từ trên trời giang xuống rơi vào dịch tầm tiên bên người sau đó đối với đại trưởng lao khẽ v ứ t cảm lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên hướng về lệnh hồ kiếm tâm mắt nhìn ánh mắt hơi chìm xuống ở nam hải cùng thế hệ bên trong chỉ có lệnh hồ kiếm tâm có thể đánh với hắn một trận năm đó hắn đã từng cùng lệnh hồ kiếm tâm giao thủ song phương trong lúc đó không phân thắng thua hoài hà đại trưởng lão l ô hữu tình cũng xuất hiện hướng về đại trưởng lão mỉm cười lô trưởng lão đại trưởng lão đáp lại một tiếng cái này một vị vạn kiếm tông rượu kiếm trưởng lão cũng là nghe tên toàn bộ nam hải nhân vật trọng yếu thân phong đường tiểu nhu hai người cũng xuất hiện khi nghe đến dịch tầm tiên thanh âm ẩn ước biết rõ đối phương mục đích vì vậy xuất hiện dù sao đối với hải thần điện tu sĩ ra tay là hắn thần phong đã lâu không gặp lệnh hồ kiếm tâm hướng về tần phong cười hì hì chào hỏi hắn chính là tần phong l ô hữu tình đánh giá tần phong đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệ tinh mang hắn phát hiện chính mình tất cả dò xét ở tần phong trước mặt không hề có tác dụng tần phong giống như là đại hải giống như vậy thâm bất khả chắc cắn nuốt tất cả g i ò xét thần bí thần phong dịch tầm tiên nghe được danh s ư n g này ánh mắt khẽ động đối với danh s ư n g này thật sự là ký ức sâu sắc quỷ hải tuyệt vược hòn đảo côn bằng dị thú đạo c h i cảnh tu sĩ vật truyền thừa hải t h ầ n điện trưởng lão tạ vân hạc đi tới lại bị tần phong một chiều cho đánh bại chuyện này thế nhưng là kinh động toàn bộ hải thần điện đương nhiên nếu chỉ là đơn giản đánh bại cũng còn tốt tạ vân hạc trưởng lão cách ra bị phụng khai thiên truy sát người bị thương nặng thương tổn được đại đạo căn cơ muốn hoàn toàn khôi phục đã không thể vì lẽ đó hải thần điện đang đuổi g i ế t đoạn thiên hà phụng khai thiên mà có người cho rằng tạ vân hạc trưởng lao trọng thương vô cùng có khả năng chính là tần phong cùng phụng khai thiên liên thủ đối với tần phong cũng muốn lấy truy sát một đường nhưng cuối cùng không lệnh hồ kiếm tâm t ầ n phong hướng về lệnh hồ kiếm mắt nhìn mỉm cười vốn là hiếu kỳ lệnh hồ kiếm tâm không có đến lại không nghĩ rằng nhìn thấy lệnh hồ kiếm tâm sau đó hắn hướng về dịch tầm tiên nhìn lại ấn tượng đầu tiên phổ thông tướng mạo quá mức phổ thông tần phong đi tới thế giới này có một thời gian gặp qua tu sĩ đông đảo nhất là một ít được xưng thiên tài tu sĩ như cố trường sinh như lệnh hồ kiếm tâm nếu có tân diễn những thiên tài này không chỉ là có cực cao thiên phú cũng đều là tuấn tú phi phàm người có thể có tân diễn tướng mạo quá mức phổ thông phổ thông con mắt phổ thông núi phổ thông lỗ thai không có cái gì địa phương đặc thù thậm chí bởi vì hắn loan loan lông mi dài nhìn qua có mấy phần q u á i dị ta nghĩ ngươi nên là tìm ta thần phong nhìn dịch tầm tiên bình tĩnh nói ừng dịch tầm tiên khẽ vớt cảm lập tức nói sự tình ta đã nghe dương trưởng lão nhắc qua dương trưởng lão nói không hẳn chân thực ngươi chiếm được đồ vật hẳn là về các ngươi sở hữu ồ tần h phong lông mày nhất động không có nghĩ đến cái này hải t h ầ n điện thần tử sẽ nói ra nói đến đây ngược lại là cùng tưởng tượng có mấy phần không giống nhưng dịch tầm tiên tiếng nói nhất truyền hải thần điện uy nghiêm không cho bất luận người nào khinh nhờn ta làm hải thần điện thần tử có giữ gìn hải thần điện uy áp trách nhiệm vì lẽ đó ta tới tìm ngươi ngươi muốn làm cái gì thần phong nhàn n h ạ t hỏi một chiêu dịch tầm tiên nói ngươi và ta trong lúc đó chỉ đi ra một chiêu phân ra thắng bại nếu là ta bại ta lập tức xoay người ra đồng thời hướng về ngươi chân thành xin lỗi nếu là ngươi bại theo ta hải thần điện hướng về dương trưởng lão bồi cái không phải hạ thần phong nghe vậy cười rộ lên đầu tiên chuyện này từ đầu đến cuối cũng không phải chúng ta sai mà là hải thần điện dương trưởng lao xuất thủ trước chúng ta không cần xin lỗi bất quá ngươi thân là hải thần điện t h ầ n tử làm không sai vì lẽ đó ta có thể tiếp thu ngươi cái gọi là một c h i ề u phân thắng bại thua ta tự nhiên sẽ đi tìm cái kia dương trưởng l a o đa t ạ dịch tâm tiên nói thật sự là một hồi kịch hay lệnh hồ kiếm tâm cười rộ lên lô hữu tình đánh giá tần phong dịch tầm tiên dịch tầm tiên hải thần điện thần t ử tên uy chấn nam hải đối với dịch tầm tiên thực lực lô hữu tình cũng là biết rõ một ít tần phong ở quỷ hải tuyệt vực bên trong biểu hiện cũng là kinh thế hai tục nhưng bởi nhìn thấy cũng không có nhiều người vì lẽ đó không ít người nào mở giữ nhất định hoài nghi tính lô hữu tình cũng khó có thể tin tưởng được một cái vừa đột phá vô thượng cảnh tu sĩ có cường đại như thế thực lực vì lẽ đó hắn cũng muốn gặp gỡ một hồi tần phong thủ đoạn đại trưởng lão v â n tiên tử có chút lo lắng hướng về tần phong nhìn lại đối phương thế nhưng là hải thần điện thần t ử a không tầm thường người tuy nhiên các nàng được có liên quan với tần phong tin tức có thể cũng không tin tưởng tần phong thật sự có như vậy cường hãn thực lực các loại thủ đoạn ngay cả là cung c h ủ hạ tiên linh đại sư tỷ lạc tiên tử đều khó mà làm được phong ca đường tiểu nhu thì thầm một tiếng yên tâm đi t ầ n phong ôn nhu n ở nụ cười sờ sờ đường tiểu nhu đầu mọi người tướng kế để ra chỉ có tần phong dịch tầm tiên hai người lưu ở xa xa đ ã tội dịch tầm tiên nói một câu cơ thể bên trong khí thế mãnh liệt mà ra dường như vô tận đại hải bạo phát giống như vậy hư vô sóng biển tiến g hóa thành thực chất t r ủ n g kích tần phong nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm năm mươi mốt nhất kích phân thắng bại hải thân điện được xưng nam hải đệ nhất thế lực thực lực thâm bất khả chắc hải thân điện thần tử dịch tầm tiên lại càng là hải thân điện tuổi trẻ một đời đệ nhất thiên tài thiên phú kinh người tu vi đột xuất đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ tiếp cận vô thượng cảnh hậu kỳ cùng vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng trở thành nam hải nhị tử hai người uy c h ấ n toàn bộ nam hải cho dù là thế hệ trước tu sĩ cũng khó có vượt qua hai người dịch tầm tiên vừa ra tay chính là biết được nổi danh bên dưới không có người tầm thường quân quận khí tức cả n ước hóa thành vô tận đại hải chấn áp một phương nhưng này một luồng khí thế có khống chế cực kỳ tinh diệu liền lớn cũng không có một chút nào vết rách không gian nhưng mơ hồ vỡ tan giống như dịch tầm tiên chậm rãi tay giơ lên năm ngón tay khép lại có nhàn nhạt quang mang l i ề u chuyển lên ẩn ư ớ c trong lúc đó phảng phất nhìn thấy một cái tam xoa kích rán g dấp chân nguyên ngưng hóa thành tam xoa kích uy lực kinh người mà đáng sợ trên ngón tay trên hư không sản sinh từng đạo vết rách không thể chịu đựng ở tam xoa kích lực lượng dịch tầm tiên ánh mắt đột nhiên dùng mình tay phải quét ngang giống như tam xoa kích vạch một cái mà xuống hư k h ô n g cũng bị chém nứt ra một đạo độ con vết rách hướng về tần phong cấp tốc bay đi ẩn chứa khủng bố vi năng được lắm dịch tầm tiên lô hữu tình than thở một tiếng dịch tầm tiên đối với thiên địa đại thế nắm giữ đạt đến một cái kinh người tầm thứ e sợ khoảng cách một trăm linh cũng chỉ là một chút tranh lệch hơn nữa đối với công pháp ứng dụng cơ h ộ i là hoàn mỹ trạng thái đem sở hữu chân nguyên ngưng luyện thành tam xoa kích không có một chút nào tiết lộ lần này thủ đoạn lô hữu tình tự nhận là khó có thể làm được theo tu vi đề bạn chân nguyên trong cơ thể cường đại muốn triệt để trưởng khống chân nguyên càng ngày càng khó khăn vì lẽ đó đối với chân nguyên trưởng khống hoàn mỹ cũng đại diện cho một cái tu sĩ đối với tự thân lực lượng trưởng khống lực đòn đánh này lô hữu tình nhìn chăm chú lên cái kia một đạo độ con vết rách phát hiện đòn đánh này uy lực dị thường kinh người cho dù là hắn muốn chống lại cũng không phải một chuyện đơn giản trừ phi toàn lực ứng phó vừa mới có thể ngăn trở đòn đánh này dịch tâm tiên lệnh hồ kiếm tâm con ngươi khẽ động tiểu tử này thực lực lại có tăng lên lệnh hồ kiếm tâm cùng dịch t â m tiên được xưng nam hải nhị tử hai người ở thiên phú cùng về mặt thực lư cờ cơ hồ là khó phân trên dưới nhưng đối với t i ê u ngạo hai người mà nói há có thể hướng về đối phương chịu thua cho nên song phương trong lúc đó tiến hành nhiều lần giao thủ đương nhiên những n à y giao thủ vẫn chưa hướng ra phía ngoài tiết lộ những n à y giao thủ hai phe đều có thắng bại thế nhưng khó phân cao thấp lần trước giao thủ với một năm trước đó lúc đó lệnh hồ kiếm tâm thắng hiểm một chút thật không nghĩ đến thời gian một năm đi qua dịch tầm tiên thực lực lại có nâng nâng t h ă n g đòn đánh này cho hắn áp lực cực lớn thiên nữ cung đại trưởng lão hoài hà vân tiên tử vân nhu hai người lo lắng nhìn thần phong thân phận ở thiên nữ cung là đặc t h ủ vô luận là đường tiểu nhu ca ca hay là phá giải thất thải tiên ngọc người đối với thiên nữ cung đều có không giống nhau ý nghĩa nếu là chết ở chỗ này vậy thì không phải là tầm thường sự tình mắt thấy thần tử dịch tầm tiên khí thế buộc phát ra cỗ này văn hoa khí thế giống như bàng bạc đại hải mãnh liệt mà ra rồi lại như là vô tận thao sóng quần c u ộ n mà đến có thể so với thiên tri lực ngưng tụ tam xoa kích một kích vung ra ngưng luyện đến cực hạn lực lượng sắc bén đến cực điểm chân nguyên để đại trưởng lão đồng tử bỗng nhiên c o rụt lại cương đại như thế lực lượng ngay cả là nàng đối mặt đều là chắc chắn thất bại phong ca đ ư ờ n g tiểu nhu nắm chặt nắm đấm nàng là thiên nữ cung trẻ tuổi thiên tài cùng thế hệ bên trong hầu như không có nàng đối thủ nhưng dù cho như thế đang đối mặt dịch tầm tiên khí thế thời gian vừa mới biết được song phương trong lúc đó t r ê n l ệ n h là dạng gì to lớn thần phong nhàn nhạt nhìn dịch tầm tiên thế tiến công thật là c ư ờ n g đại cùng so với ban đầu ở thiên hoang đảo thời gian kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm nhất kích cũng không kém chút nào dịch tầm tiên có lưu thủ dù sao song phương trong lúc đó cũng không phải là sinh tử đại thủ dịch tẩm tiên lưu thủ cũng là bình thường điểm này để tần phong đa nhờ ra cao dịch tẩm tiên một chút cái này tướng mạo phổ thông hải thần điện thần tử tựa hồ tại làm người phương diện cực kỳ tốt so với còn lại hải thần điện loại kia không coi ai ra gì cao cao tại thượng thái độ tốt hơn quá nhiều đã như vậy t ầ n phong chính là trang trọng đối xử hán tay giơ lên lăng không nhẹ nhàng v ạ c h một cái nguyên lực chạm thần thuật một đạo ngân sắc dây nhỏ giống như cắt hư không sức mạnh to lớn thần bí phi phạm ảo diệu vô song nhất kích đón nhận dịch tầm tiên công kích cũng không như trong tưởng tượng ầm ầm và t r a mở cũng không có kinh thiên động địa trùng kích ngân s á c dây nhỏ không gì không phá đem tam xoa kích uy năng cắt ra sau đó hướng về dịch tầm tiên tiếp tục bay đi ở dịch tầm tiên ngạc nhiên trong ánh mắt rơi vào dịch tầm tiên trên thân dịch tầm tiên nhất thời chịu đến một luồng trọng lực nện gõ một dạng thân thể bay ngược quần áo trên người trực tiếp nứt ra một cái dấu vết có một cái vết máu ra trên người bây giờ ngay cả là lấy hắn thể chất đặc thù lấy hắn luyện thể cường đại đều vô pháp che lấp cái này một đạo vết máu một ngụm máu tươi phụt lên mà ra dịch tầm tiên liếc nhìn hướng về tần phong trong mắt lập lòe ngạc nhiên kinh ngạc không rõ rất nhiều thần sắc phức tạp cái này tần phong càng thật sự có thực lực đáng sợ như thế tần phong tiện tay vung lên dịch tầm tiên công kích dư thế ung dung tàn đi dịch tầm tiên hướng về tần phong nhìn lại nghiêm sắc mặt nói ta bại ta chân thành xin lỗi người đối với chúng ta hải thần điện tác phẩm hành vi xin lỗi ngươi đón đến dịch tầm tiên mở miệng lần nữa hy vọng sẽ có một ngày hai chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì ân oán thuần tuy tiến hành giao thủ có thể thần phong bình tĩnh nói cáo tử dịch tầm tiên xoay người rời đi tần phong mắt nhìn ly khai dịch tầm tiên cái này nam hải kiếm tử thần tử cũng đều là không sai người lệnh hồ kiếm tâm l ô hữu tỉnh thiên nữ cung đại t r ư ở n g lão vân tiên tử bô nở người tất cả đều biểu hiện chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc cường đại mạnh mẽ quá đáng l ô hữu tình đại trưởng lão đều là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cho dù là đối mặt dịch tầm tiên như vậy nhất kích cũng từ cảm giác không địch lại có thể tần phong không chỉ là ung dung phá ra dịch tầm tiên công kích lại càng là trọng thương dịch tầm tiên thực lực như vậy e sợ một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không làm được đủ để là cựu châu thế giới đỉnh phong tồn tại thực lực của hắn càng hơn trước đó lệnh hồ kiếm tâm âm thầm m ộ đạo lệnh hồ kiếm tâm ở thiên hoang đảo trên cùng tần phong nhất chiến mặc dù chỉ là một chiêu có thể lệnh hồ kiếm tâm vận dụng toàn lực vận chuyển thiên địa đ ạ i thế nhưng vẫn bại vào tần phong bàn tay đối với tần phong thực lực hắn hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần hiểu biết nhưng hôm nay gặp lại được tần phong đậu thủ lại phát hiện tần phong thực lực càng hơn trước càng mạnh mẽ hơn trước vận dụng đạo công đầy dây hủy diệt chi lực bá đạo t u y ệ t luân chính là một môn trung giai đạo công bây giờ đạo công thần bí khó lường kỳ lạ quỷ dị lại chỉ là một môn sơ giai đạo công lấy sơ giai đạo công ung dung đánh bại không yếu hơn mình thần tử dịch tầm tiên đây tự nhiên là thực lực để bạt gián g dấp cái này tần phong so với tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn lô hữu tình âm thầm nói h ắ n cũng nhận được có liên quan với thiên hoang đ ả o sự tình nhất là từ lệnh hồ kiếm tâm trong m ì hệ n g biết được có liên quan với thiên hoang đ ả o trên tất cả biết được tần phong cường đại lại không nghĩ rằng tần phong thực lực càng đạt đến như vậy tầm thứ thực lư cờ thế này cho dù là ở toàn bộ vạn kiếm tông chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão hai người có thể vượt qua tần phong những người khác không một người là tần phong đối thủ tông chủ đây chính là đạo c h i cảnh tồn tại đại trưởng lão cũng là nửa bước đạo cảnh tồn tại đại trưởng l ã o gốc gác đó là dị thường kinh người đến gần vô hạn với đạo c h i cảnh tu sĩ mà cái này t ầ n phong mới đột phá đến vô thượng cảnh bao lâu lại có thực lực đáng sợ như thế đại hạ thật có thể đủ bồi dưỡng được loại này yêu nghiệt lô hữu t ỉ n h con ngươi bên trong s ẹ t qua một đạo q u a n mang thần phong đây là tần h phong thực lực phong ca đại trưởng lão vân tiên tử đường tiểu nhu ba người đều là trợn mắt lên khó có thể tin thần tử dịch tầm tiên nổi danh ở nam hải hưởng dự quá lâu không nghĩ tới tần phong có thể dễ dàng như thế đánh bại dịch tầm tiên thần phong thực lực đến cùng đạt đến đáng sợ g i ư ờ n g nào tầm thứ thần phong lệnh hồ kiếm tâm mở miệng nói thực lực ngươi lại để bạn có chỗ đột phá thôi tần phong cười nhạt một tiếng ngươi không phải là muốn giao thủ chúng ta bây giờ là có thể tiến hành bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí hai loại kỳ chân dị bảo hấp thu cho dù là một con heo đều có thể đủ biến thành thần t r ư huống hồ tần phong cái này nắm giữ thiên tâm đạo thể tu sĩ tác dụng tự nhiên phi phảm không cần không cần không cần lệnh hồ kiếm tâm lập tức từ chối kiếm tâm ta chỉ là muốn giao thủ thực sự không phải là muốn tìm t hai vạn đợi được có một ngày ta có thể đủ đem vạn kiếm quy nhất quyết hoàn toàn lĩnh ngộ trở lại cùng ngươi giao thủ được ta chờ thần phong cười nói cáo tử lệnh hồ kiếm tâm cũng nói lập tức lệnh hồ kiếm tâm lô hữu tình hai người ly khai đi vài bước về sau tốc độ đột nhiên tăng nhanh bọn họ còn không có có đăng báo cho hải thần điện nếu là thế giới đi qua lệnh hồ kiếm tâm thế nhưng là không có tư cách tham gia bách tông c h i chiến đến thời điểm đó lô hữu tình có thể bị vạn kiếm tông tông chủ dắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng mà hắn lệnh hồ kiếm tâm thì lại sẽ bị lô hữu tình dắt ở vạn kiếm tông trên tấm bảng đại trưởng lão sự tình cũng giải quyết trở về đi thôi thần phong quay đầu hướng đại trưởng l ã o nói hừng t ố t đại trưởng l ã o ngơ ngác nói tần h phong thực lực càng đạt đến tầng thứ này n h ư ợ n nàng thật sự có chút kinh ngạc thực lực như vậy ngay cả là hạ tiên linh lạc tiên tử hai người cũng chưa chắc so ra mà vượn trừ phi hai người ở ngọc tố huyền nữ công trên có đột phá phong ca ngươi thật sự là quá lợi hại đường tiểu nhu hưng phấn đi đến tần phong trước mặt sẽ có một ngày ngươi cũng có thể đủ đạt đến loại cảnh giới này thần phong sờ sờ đường tiểu nhu đầu thật đường tiểu nhu ngẩng đầu lên hỏi thật thần phong n ở nụ cười thời gian không còn sớm đi về trước ngày mai ngươi còn cần chuẩn bị bách tông chi chiến sự tình h ử n g ta biết rõ đường tiểu nhu dùng sức chút đầu nhất tràng phong ba rất nhanh sẽ kết thúc ngược lại là không có lên quá sóng lớn lan cũng ít có người biết chuyện phát sinh lệnh hồ kiếm tâm lô hữu tình hai người dám ở thời gian hết hạn trước tiến hành đăng ký thoáng thở ra một hơi sau đó hai người vì là chúc mừng nhìn thấy thần tử dịch t ầ m tiên bị đánh bại đi tìm dịch t ầ m tiên bức bách dịch t ầ m tiên cùng ra ngoài uống rượu đó ét, thân t thư cực đạo thần linh hy vọng mọi người nhiều s i ê u tầm nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 452, suy đoán nam hải nơi nào đó gió êm sóng lặng trong hư không đột nhiên tê liệt một cái lỗ hổng một viên hạt trâu màu trắng từ trong đó mạo đằng mà ra nhìn kỹ hạt trâu màu trắng nó nội bộ có một tòa cung điện tồn tại thần dị phi thường hạt trâu màu trắng như chỉ riêng đồng dạng bay qua nam hải với không phía trên thung lũng dừng lại tản ra từng trận kỳ dị ba động ở lồn u g rung động này phía dưới hư không lại một lần n ư ớ ra hạt trâu màu trắng đi vào vết rách bên trong ở vết rách khôi phục trước ở n ư ớ c nhìn thấy một hòn đảo ở hư vô bên trong tồn tại sáng sớm l a m đông phương luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời rơi vào bình hải đảo thượng toàn bộ bình hải đảo từ từ náo nhiệt lên hôm nay khí trời thực là không tồi ngàn dặm không mây đúng vậy a như vậy khí trời chính thích hợp bách tông chi chiến bách tông chi chiến nơi nào có khí trời không tốt thời điểm năm mươi năm trước lần đó là một hồi bao tác hải thân điện trưởng lao động thủ đem báo táp cho trực tiếp sô tan vậy một hồi bao táp ta cũng nhớ tới cũng thật là lớn a nghe nói là có một con đ ế cấp trung kỳ hải x à ở thao túng giả lại không nghĩ rằng chọc giận hải thần điện trường lão kết quả mệnh vẫn đạo tiêu bách tông chi chiến dù sao cũng là sở hữu siêu phàm thế lực đệ tử trong lúc đó chiến đấu đối với những cái hải thú yêu m à thai họa thế nhưng là có rất lớn sức mê hoặc điểm này hải thần điện vạn kiếm tông chân nhất giáo tự nhiên sẽ rõ ràng Cả tòa b ì nói có chút đạo lý các ngươi nói vậy một lần bách tông chi chiến người nào sẽ là đệ nhất nhân đệ nhất nhân không phải là thần tử dịch tầm tiên chính là kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm hai người này tu vi siêu phàm thoát tục cùng so với thế hệ trước đều cường đại hơn trẻ tuổi bên trong hầu như không người có thể ngang hàng bọn họ nói cũng thế cho dù là chân nhất giáo đệ nhất thiên tài m ặ c quân phú cũng chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi hai người bọn họ đều là vô thượng cảnh trung kỳ còn có có thể so với vô thượng cảnh hậu kỳ chiến lược toàn bộ nam hải trẻ tuổi không người có thể vượt qua dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm mọi người nhắc tới dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm hai người đều là vui lòng phục tùng dù sao hai người này ở nam hải nổi danh thế nhưng là dựa vào thực chiến đánh ra tới chân nhất giáo thiên tài mặc quân phú thiên phú cũng là không kém thực lực cũng là không yếu thế nhưng cùng dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm giao thủ chưa bao giờ vượt qua các ngươi nói cái kia tần phong làm sao một tên đầu chọc tu sĩ đột nhiên mở miệng t ầ n phong là cái kia ở quỷ hải tuyệt vực mà biểu hiện kinh người tần phong đương nhiên là hắn đầu chọc tu sĩ nói hắn thế nhưng là đánh bại hải thần điện trưởng lão tạ vân hạc kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm nếu là hắn ra tay e sợ có thể trực tiếp thu được đệ nhất đi nếu như sự tình là thật cái kia tần phong thực lực thật là cường đại nhất thế nhưng là đó là quỷ hải tuyệt vực nói đúng quỷ hải tuyệt vực quỷ dị khó lường thường xuyên có mê h u y ễ n cảnh tượng xuất hiện tả lanh tinh trái đảo chủ bọn họ nhìn thấy hay là chỉ là giả tạo cảnh tượng thôi đúng tạ vân hạc thế nhưng là hải thần điện trường lão vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại làm sao có khả năng không phải là mới lên cấp vô thượng cảnh tu sĩ đối thủ nói rất có lý Kiếm tử chúng ấ mấy nhất n Nam năm, trên vạn tông thiên tài cũng không sánh nổi năng từng nghe qua tần phong trên thân. Hửm, không sao thua chưa qua sai. một kiếm kiếm Làm một Hửm, Hải cho khả h đời tài cái có c dù là tử. đệ sẽ ở ta hay là quan tâm lần này bách tông chi chiến l à thần tử dịch tẩm tiên hay là kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm thắng lợi đi từng bày từng bày tu sĩ nghị luận hướng về không sơn q u ố c mà đi không bên trong thung lũng sớm có một tòa đài cao tạo dựng lên trên đài cao thạch đầu cũng chọn dùng một loại tên là kim nguyên thạch đặc thù thạch đầu loại này thạch đầu cứng rắn cực kỳ ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ muốn phá hoại cũng có chút khó khăn hơn nữa bố trí đặc thù trận pháp tồn tại làm cho vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại bốn phía lại có từng cái từng cái khu vực tổng cộng có một trăm hai mươi mỗi một cái khu vực thì là một cái siêu phàm thế lực chỗ đương nhiên mặc dù nam hải siêu phàm thế lực đông đảo nhưng cũng không có đạt đến một trăm hai mươi khuyết đại như vậy nam hải siêu phàm thế lực có tam bốn mươi cùng so với đại hạ cửu châu vẫn tới kịp kinh người nhưng ở đứng đầu cường giả hàng ngũ bên trên đại hạ cửu châu nhưng vượt qua nam hải như đỉnh phong siêu phàm thế lực nam hải chỉ là vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo ba cái thôi đại hạ cửu châu nhưng lại có vạn phật tự v ô vi đạo quan thần pháp cung hạo nhiên thư viện bô nở cái hơn nữa cường đại vô cùng đại hạ hoàng thất tổng cộng có cái này nằm cái đỉnh phong siêu phàm thế lực cho tới cao đẳng siêu phàm thế lực trung đẳng siêu phàm thế lực hạ đẳng siêu phàm thế lực thì lại nam hải số lượng vượt qua đại hạ cửu châu nam hải dù sao địa vực rộng rộng tư nguyên phong phú bồi dưỡng được rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là cực kỳ bình thường sớm có không ít siêu phàm thế lực đi tới không sân cốc chờ đợi bách tông chi chiến bắt đầu các ngươi xem đó là đại lực ma tông có người nhìn thấy đại lực ma tông đến đại lực ma tông tu sĩ từng cái từng cái bên ngoài tự thân khí tức bá đạo cực kỳ ánh mắt nhìn khắp bốn phía b ê nghệ tư phương không hổ là đại lực ma tông quả nhiên là cuồng nạo mấy năm gần đây đại lực ma tông đệ tử càng ngày càng nhiều tống hợp thực lực cũng càng ngày càng cường đại nếu không phải không có tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có câu cảnh giới tồn tại bằng không đại lực ma tông cũng có thể trở thành đỉnh phong siêu phàm thế lực nghe nói hôm qua đại lực ma tông cùng vạn kiếm tông phát sinh xung đột cuối cùng vẫn còn hải thị tông trưởng lao ra tay vừa mới lắng lại xung đột cái này ta biết ta ngay tại hiện trường nd là đại lực ma tông đệ tử đi đầu khiêu khích vạn kiếm tông đệ tử tự nhiên không thoải mái chính là đối với đại lực ma tông đệ tử động thủ đại lực ma tông người khoa trương quen vạn kiếm tông là thời điểm t a i quản một ống bọn họ mọi người nhìn đại lực ma tông từng cái từng cái sắc mặt cũng khó coi dù sao đại lực ma tông những năm này khoa t r ư ờ n g thế nhưng là đắc tội không ít siêu phàm thế lực là thiên nữ cung tiên tử tới không hổ là thiên nữ cung tiên tử từng cái từng cái lớn lên thật sự là xuất trần t h o á t tục tuyệt xác diễm, diễm. đúng vậy à nếu như có thể tìm tới thiên nữ cung tiên tử làm đạo lữ đó là một cái thiên đại hì sự ồ tại sao thiên nữ cung bên trong có cái này một người thanh niên đúng người thanh niên này vì sao sẽ xuất hiện ở thiên nữ cung hắn là thân phận gì mọi người hiếu kỳ đánh giá thiên nữ cung đoàn người bên trong tần phong đối với tần phong xuất hiện mười phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ dù sao thiên nữ cung là cấm nam tính tu sĩ tiến vào lại không nghĩ rằng lần này có một nam tử tính tu sĩ cùng thiên nữ cung đi theo thần phong đối mặt mọi người ánh mắt ánh mắt t hiến tĩnh theo thiên nữ cung đi tới một cái khu vực hạ xuống ngồi yên lặng đường tiểu nhu thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía đối với bách tông chi chiến hết sức cảm thấy hứng thú ba thế lực lớn tới vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo cũng tới không hổ là đ ỉ n h phong ba thế lực lớn khí này độ quả thực phi phàm mọi người kinh hô lên từng cái từng cái hướng về giữa khoảng không nhìn tới Ba thế l ự c lớn tới cùng tu sĩ, cùng đi k h ô n g s â n quốc. Thần h n p o g thì lại vẫn b i i ể u h ệ n bình t ĩ n Nam chính h cơ t r í đ i ề m đạm, c â n nào, đến hãy để với c ả m nhận lại chất tiên cổ điện. chất lại cổ tu m ư ơ 453, bách tông c h i chiến hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực buông xuống nhân số cũng không phải nhiều nhưng lại có một luồng cao cao tại thượng ngạo thị thiên địa khí thế hải thân điện bởi là chủ làm phương nhân số là nhiều nhất có năm mươi người trường lao chấp sự chiếm cứ m ộ ư ơ i ba người còn lại đều là đệ tử lấy hải thần điện tư nguyên cùng với đệ tử độ mạnh vốn đối với bách tông chi chiến cũng không hứng thú chỉ cần thần tử dịch tầm tiên một người đến đủ đủ nhưng có lần này kiếm tử ra tay chính là dẫn lên rất lớn quan tâm thân tử kiếm tử chính là nam hải kiệt xuất nhất hai người hai người này giao thủ cho dù là thế hệ trước đều muốn chứng kiến thắng bại vạn kiếm tông chân nhất giáo nhân số cũng đều ở ba mươi người đến lấy đệ tử chiếm đa số lần này bách tông chi chiến vốn là đệ tử trong lúc đó chiến đấu tới đương nhiên là lấy đệ tử dẫn đầu như đại lực ma tông hải thị tông như vậy tông môn thậm chí có trên trăm cái đệ tử đến như thiên nữ cung như vậy nhân số không cao hơn mười người là cực nhỏ thiên nữ cung cùng bình thường thế lực không giống thiên nữ cung đệ tử đều là nữ tính đệ tử đồng dạng tông môn tụ tập cũng đều là tới thụ nhân thôi đây là thiên nữ cung truyền thống tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực từng người đến khu vực lưu lại hải thân điện làm cho này một lần bách tông chi chiến người phụ trách một tên vô thượng cảnh viên mãn trưởng lao đứng ra cái này một tên trưởng lão vì là hải thân điện thứ ba trưởng lão tên là hoàng phủ ngự hoàng phủ ngự ánh mắt nhìn khắp bốn phía một luồng không nói gì vì thế bao phủ toàn bộ không sân cốc ở cơn khí thế này phía dưới có chút đùa đùa dỡn dỡn mọi người dần dần bình tĩnh lại hôm nay chính là chúng ta nam hải đông đảo siêu phàm thế lực ba mươi năm một lần bách tông chi chiến c h i bách tông chi chiến vì là tuổi trẻ một đợi việc quan trọng tổng cộng tiến hành ba ngày thời gian quyết ra nhất là cường đại nhất đệ tử giao cho một môn đạo công một bình đạo đan tông môn đệ tử trong lúc đó tỉ thí bảng danh sách đã liệt kê ra tới hoàng phủ ngự giơ tay vung lên từng cái từng cái lam sắc văn tự xuất hiện ở giữa không trung từng cái văn tự đều có dâm thủy rô nở dê như âm thanh vang lên phía trên bên trên là mỗi một cái tên từ vòng thứ nhất bắt đầu từng vòng một có không giống tông môn đệ tử trong lúc đó đối quyết hải thân điện thánh tử dịch tầm tiên vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm chân nhất giáo mạc quân phú thiên nữ cung đường tiểu nhu đại lực ma tông thạch hữu tinh những người này đều tại bên trên ngày thứ nhất tỉ thí nhiều nhất theo từng vòng một đào thải nhân số dần dần giảm thiểu đợi được người thứ ba quyết thắng ra người cuối cùng thu được thắng lợi sau cùng nhưng tất cả mọi người biết được cuối cùng quyết thắng tất nhiên là ở thần tử dịch tầm tiên cùng kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm trong lúc đó tranh cướp mà ra chuyện p h i m không nói nhiều bách tông chi chiến bắt đầu theo hoàng p h ủ ngự sau khi mở miệng bách tông chi chiến chính là bắt đầu làm hải thân điện thứ ba trường lão tự nhiên không thể hoàn toàn phụ trách bách tông chi chiến lại đến hải thân điện một tên trưởng lao xuất mã đây là một người vô thượng cảnh trung kỳ trưởng lao thực lực cũng là bất phàm bách tông chi chiến bắt đầu vòng thứ nhất lãng thương đảo lục triệu đối với thiên đ à o tông trần y ê u nương theo lấy vô thượng cảnh trung kỳ trưởng lao r ứ t tiếng từ lãng thương đảo bên trong nhảy ra một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ lên đài cao thiên đao trong tông cũng có một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lên đài cao lãng thương đ ả o thiên đao tông đều là đạt đến hạ đ ẳ n g siêu phàm thế lực tống hợp thực lực hữu hạn vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ tại bọn họ trong ca cờ đệ tử cũng xem như cực kỳ kinh người cùng tam đại đỉnh tiêm thế lực so với tự nhiên t r ê n lệch không nhỏ một ít đệ tử xem say s ư a n g o n lành thần phong như cũng là nhắm hai mắt âm thầm cảm nộ g thiên địa tầng thứ này chiến đấu đối với hắn mà nói hoàn toàn quá mức thô thiển thậm chí có chút tẻ nhạt chân ngã cảnh tu sĩ thôi hắn một cái ánh mắt chính là có thể ung dung m i ệ u sát những người này chiến đấu dưới cái nhìn của hắn quá mức thô thiển vô thượng cảnh tu sĩ hay là có thể miễn cưỡng coi trọng một phen chân ngã cảnh tu sĩ ngược lại là hoàn toàn không cần để ý đường tiểu nhu ngược lại là nhìn ra thú vị nàng cực nhỏ cùng người giao thủ hoặc là nói hầu như không có cùng người giao thủ quá vì vậy đối với hắn người giao thủ hết sức cảm thấy hứng thú có thể đường tiểu nhu cảnh giới chính là rất mau nhìn mặc hai người này tình huống đường tiểu nhu bản thân cảnh giới liền cao hơn nữa ngày hôm đó tần phong chỉ điểm nhãn giới thực lực đều hơn xa với người bình thường cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ đệ tử cũng chưa hẳn là nàng đối thủ hai cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ tự nhiên lại càng không ở hoa hạ yêu chiến đấu kéo dài rất nhanh liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới liền kết thúc thắng lợi sau cùng là thiên đao tông c h â n yêu lấy một đao lực lượng vượt qua lãng thương đảo lục triệu chương hai đại lực ma tông trương đại lực đối với bạch vân sơn tề lộc từng cuộc một chiến đấu liên tiếp một ngày tiến hành gần trăm trận chiến đấu liền thần tử dịch tầm tiên kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm hai người cũng đều bán ra dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm ngay cả ra tay cũng không cần chính là làm đối thủ chịu thua dù sao hai người thực lực cùng danh tiếng ở toàn bộ nam hải đều là nghe tên x a gần đ ư ờ n g tiểu nhu cũng ra tay Hắn đối phó là thiên đao tông đối đao là một m ô ngày đao i ả trên thực chỉ lực l chân cảnh cực lúc Ngược hậu Thế nhưng thân pháp nhưng cực kỳ thôi, để đường tiểu nhu trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Ngược lại là về sau đường tiểu nhu phát h ngã đường trong đường tiểu sau tiểu u kỳ. kỳ một là lại là vào đao để rơi về thực Một như ăn cháo đánh bại đối phương. lực, dễ ăn ngày đối bại sau khi kết thúc các lớn siêu phàm thế lực đệ tử từng người ly khai trở về nơi ở phong ca ta thắng đường tiểu nhu một mặt hưng phấn Ừm. tần phong ôn hòa nợ nụ cười nhưng trận chiến ngày hôm nay n g ư ơ i biểu hiện có chút kém lấy n g ư ơ i tu vi phối hợp tương ứng công pháp chỉ cần một chiêu chính là có thể đánh bại đối thủ mà không phải hao tổn dài như vậy ta sẽ chú ý đường tiểu nhu nói n g ư ơ i cảnh giới chân nguyên công pháp cũng vượt qua bình thường tu sĩ cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi nhưng ngươi kinh nghiệm thực chiến quá kém khó có thể phát huy ra thực lực chân chính ngươi chỉ có đề bạn kinh nghiệm thực chiến vừa mới có thể bày ra thực lực chân chính thần phong nói ta sẽ cố gắng triển khai đường tiểu nhu cười nói điều này cũng cần ngày ngày tới có lẽ có một chỗ có thể tăng nhanh ngươi kinh nghiệm thực chiến bất quá còn cần ngươi đồng ý thần phong ngẫm lại nói phong ca nơi nào ta đồng ý đường tiểu nhu nói được tần h phong vung tay lên một cái đem đường tiểu nhu thu vào thạch thắp không gian bên trong rơi vào trên thảo nguyên từng cái yêu ma phát hiện đường tiểu nhu tồn tại từng cái từng cái hướng về đường tiểu nhu nhìn tới mỗi một con yêu ma trong mắt đều có huyết quang lấp lóe hung lệ phong phi thường nhưng có tần phong c h â n áp không có một con yêu ma dám động thủ ngươi liền cùng những yêu ma này đối chiến để bạn triển khai kinh nghiệm t ầ n phong nói được đường tiểu nhu gật đầu nhìn xa như vậy nơi yêu ma thai họa con ngươi hơi lập lòe sau đó bước chân một điểm thẳng trùng yêu ma mà đi tần phong phân ra một tia ý thức lưu ý lấy đường tiểu nhu tình huống còn lại thì là đang suy tư phiêu miểu đạo cung đạo châu ý gì theo quỷ bà từng nói đạo châu xuất hiện còn cần hai ngày ta ở bốn phía dò xét đều không có phát hiện địa phương đặc thù lẽ nào thật sự muốn ngày thứ m ộ mươi mới có đạo châu xuất hiện nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm năm mươi b ố mặc quân phú bách tông chi chiến tốc độ rất nhanh đảo mắt đi tới ngày thứ ba ngày thứ ba còn lại đệ tử sẽ không nhiều ít nhất là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ c ũ ngày có càng càng m thứ ba trận chiến đầu tiên g Nhưng kỳ. c vì là vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cùng chân nhất giáo mặc quân phú vạn kiếm tông chân nhất giáo đều vì nam hải định phong siêu phàm thế lực lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú đều là hai phái cao cấp nhất đệ tử hai người giao thủ tự nhiên hấp dẫn vô số người quan sát có thể lệnh hồ kiếm tâm bất luận ở thiên phú vẫn là tại về mặt thực lư cờ cũng vượt qua mặc quân phú mấy lần giao thủ đều là lệnh hồ kiếm tâm thắng lợi vì lẽ đó mọi người trong lòng đều có nhất định thấp chỉ là nghe nói chân nhất giáo mặc quân phú tiến vào chân nhất giáo cấm địa chân ý thiên q u ố c đồng thời an toàn đi ra vì lẽ đó mọi người đối với mặc quân phu thực lực nhiều mấy phần xem trọng trân ý thiên q u ố c đây chính là chân nhất giáo cấm địa thuộc về một cái cực kỳ đặc thù cấm địa tiến vào bên trong đệ tử cựu tử nhất sinh nguy hiểm từng tầng nhưng một khi từ chân ý thiên q u ố c bên trong đi ra không chỉ là đối với thiên địa đại thế đối với ý chí bản thân đều là một cái tăng lên cực lớn chỉ có một ít muốn phấn đấu vô thượng cảnh chân nhất giáo đệ tử vừa mới sẽ đi tới chân ý thiên q u ố c vì lẽ đó mặc quân phu tiến vào bên trong mới sẽ dẫn lên mọi người chú ý kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm chân nhất giáo mặc quân phú hai người này giao thủ nhưng quyết không thể bỏ qua đúng hai người đều là trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại thực lực mạnh mẽ vô cùng cho dù là thế hệ trước tu sĩ cũng khó có vượt qua bọn họ mặc quân phú thực lực xác thực c ư ờ n g đại thế nhưng là cùng kiếm tử có tranh l ệ n h hừm kiếm tử thần tử hai người này ở nam hải trẻ tuổi bên trong thuộc về cấp độ thứ nhất mặc quân phú nên xem như tầng thứ hai đỉnh phong kiếm tử thần tử hai người thiên phú thật đáng sợ chúng ta cùng bọn họ sinh hoạt tại cùng một cái thời đại thật sự là một loại bi ai chúng ta nếu như là bi ai cái kêu mặc quân phú tính là gì nếu là ở trăm năm trước mặc quân phú cũng là tuyệt đỉnh tồn tại đáng tiếc đụng tới kiếm tử thần tử hai người xuất hiện hôm nay trận chiến đầu tiên vạn kiếm tông lệnh hồ kiếm tâm đối với chân nhất giáo mặc quân phú vô thượng cảnh trung kỳ hải thần điện trưởng lao sau khi mở miệng lui ra đài cao đứng lơ lửng trên không làm hải thần điện t r ư ở n g lão thực lực của hắn tự nhiên không kém có thể đối mặt vô thượng cảnh tiền kỳ mặc quân phú cũng chưa chắc là địch thủ huống chi là càng mạnh mẽ hơn lệnh hồ kiếm tâm bởi vậy đối với hai người chiến đấu hắn cũng là hết sức tò mò tiểu tử ngươi đừng có cho ta mất mặt lô hữu tình nói sư thúc yên tâm đi lệnh hồ kiếm tâm nhẹ giọng n ở nụ cười lên đài cao mặc quân phú cũng giống vậy từ chân nhất giáo trong hàng đệ tử xuất hiện nhìn lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú lớn lên cũng là cực kỳ tuân tú kết xù môi mỏng mặt quan như ngọc hắn ăn mặc một bộ màu mực áo dài làm nổi bật lên hữu kỳ mọc ra hình vóc người hắn một đôi mắt lại càng là thâm thúy màu mực ẩn chứa thần bí lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú thì thầm một tiếng trong mắt có màu mực quang mang phun trào hắn làm chân nhất giáo đệ tử kiệt xuất chính là chân nhất giáo trẻ tuổi bên trong thiên phú tốt nhất một cái có thể theo dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm thành danh hắn mặc quân phú thường thường bị dùng để cùng hai người làm so sánh thuộc về một cái phản diện giáo tài hắn vô luận như thế nào nỗ lực vẫn vô pháp vượt qua dịch tầm tiên vượt qua lệnh hồ kiếm tâm vì lẽ đó hắn không để ý chân nhất giáo trưởng giáo đại trưởng lao khuyên bảo tiến vào chân ý thiên q u ố c cùng chân ý thiên q u ố c bên trong trở về thực lực có thể đề b ạ n hôm nay chắc chắn vượt qua lệnh hồ kiếm tâm hắn cũng sẽ trở thành nam hải một con trai mặc quân phú lệnh hồ kiếm tâm cười cười đến đây đi động thủ đi h ừ mặc quân phú ánh mắt lạnh lẽo trên thân khí tức đột nhiên biến đổi một luồng kinh người khí tức từ trên người hắn buộc phát ra vô tận màu mực nhiễm hát thiên giống như hát cám bông u xuống giống như từ mặc quân phú trên thân phát ra khí tức giống như thiên uy giống như thần nộ kinh người cực kỳ vô thượng cảnh trung kỳ ồ lệnh hồ kiếm tâm mày kiếm vẩy một cái lộ ra một vệ nụ cười mặc quân phú ngươi dĩ nhiên đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ thực là không tồi hơn nữa đối với thiên địa đại thế trên l ĩ n h nộ tựa hồ có chỗ tiến bộ hẳn là đạt đến tám thành thiên địa đại thế như vậy thực lực mới có tư cách để ta rút kiếm dứt tiếng một đạo kiếm ngân vang tiếng vang vọng phía chân trời xẹt qua cựu thiên kiếm ý từ lệnh hồ kiếm tâm trên thân bộ phát ra từng tia từng tia kiếm ý như là thật đồng dạng không ngừng cắt thiên địa m ộ u mực áp chế mặc quân phú thiên địa đại thế một người đại thế làm kiếm một người đại thế vì làm mực cứng rắn cực kỳ đài cao mặt đất ở hai người thiên địa đại thế phía dưới sản sinh từng đạo vết rách cho dù là trận pháp đều khó mà phát huy ra tác dụng đột nhiên kiếm ý tiêu tan màu mực vô tung hai người trong nháy mắt giao thủ dịch tầm tiên nhìn lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú giao thủ biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh vô thượng cảnh trung kỳ cái này mặc quân phú ngược lại là nỗ lực đáng tiếc có nhiều thứ cho dù là đang cố gắng cũng vô pháp bù đắp dịch tầm tiên trong lòng thở dài biết được mặc quân phú cường đại cùng nỗ lực ở trẻ tuổi bên trong hắn cùng với lệnh hồ kiếm tâm không ra tay không người là mặc quân phú đối thủ nhưng hắn cùng lệnh hồ kiếm tâm tồn tại liền như là một cái khó có thể vượt qua khoảng cách ngăn cản tại mặc quân phú trước mặt không chỉ là ngăn cản tại mặc quân phú trước mặt là ngăn cản tại nam hải đông đảo thiên tài trước mặt dịch tầm tiên nghĩ tới đây khẽ n g n g đầu hướng về thiên nữ cung phương hướng nhìn tới tầm mắt rơi vào cái kia một mặt phong khinh vân đạm ung dung không vội thân ảnh trên thân hắn tồn tại như là núi cao nguy nga ngăn tại hắn cùng với lệnh hồ kiếm tâm trước mặt các loại thực lực trong lúc đó tranh l ệ n h cũng không phải là đơn giản là có thể bù đắp thiên nữ cung đại trưởng lão hoài hà vân tiên tử vân ngu đường tiểu nhu loại người dồn dập nhìn chăm chú lên trên đài cao giao thủ ánh mắt bên trong quang mang lập lòe ai lão đại trưởng lão thang khẽ tân phong dịch t â m tiên lệnh hồ kiếm tâm mạc quân phú đường tiểu nhu cái này từng cái từng cái thiên tài ở nàng miễn cưỡng thể hiện ra thực lực cường đại e sợ ở trong vòng mấy năm chính là có thể siêu việt nàng cái này thiên nữ cung đại t r ư ở n g lão không lấy bây giờ tần phong dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm ba người thực lực dĩ nhiên vượt qua hắn toàn bộ thiên nữ cung đại t r ư ở n g lão đường tiểu nhu ánh mắt nhấp nháy hai ngày qua hắn ở thạch t h á p bên trong đề bạt thực chiến thực lực có thể nhanh chóng đề bạt đối với lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú chiến đấu cũng có thể đủ nhìn h i ể u mấy phần tần phong bình tĩnh nhìn hai người giao thủ chính là rõ ràng song phương t r a n lệnh Lệnh lời, thắng. Tần phong nhẹ dọng một lời, ánh n hồ khẽ h kiếm tâm một mắt ú c n h ngẳng lên đầu h ư ớ n g về k h ô n g phía t r ê n thung lũng hư không nhìn n tới. hư a m c h í n h cơ chí, đ i ể m đ ạ mươi cân nào, đến hãy n 455, không đảo kỳ dị ba động khuyết tán thiên địa hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý cho dù là trên đài cao trong chiến đấu lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú hai người cũng r ồ n dập dừng lại lệnh hồ kiếm tâm thần thái bình tĩnh phong khinh vân đạm liền hô hấp cũng mười phần bình tĩnh trái lại mặc quân phú hô hấp rộn rập khoe miệng có một vòi máu tươi chảy ra cao thấp rõ ràng có thể thấy được mọi người không hề quan tâm quá nhiều lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú hai người tình huống từng cái từng cái ngẩng đầu hướng về giữa khoảng không nhìn tới nhìn thiên không dị biến tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực phát sinh cái gì thật là kỳ lạ năng lượng ba động có tu sĩ dị giới bông xuống cái này một luồng khí tức có mấy phần quen thuộc chẳng lẽ là hư vô bên trong tựa hồ có cái gì tồn tại rất nhiều siêu phàm thế lực ồ xảy ra chuyện gì là có yêu ma thai h ỏ a muốn xâm lấn không sơn cốc sao hôm nay là bách tông chi chiến tiến hành ngày thứ ba lại càng là bởi vì lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú chiến đấu không sơn cốc tụ tập nhân số là nhiều nhất yêu ma thai h ỏ a như vậy quả thực là hành vi tự tìm chết không đúng đây không phải là yêu ma thai h ỏ a xâm lấn tựa hồ có cái gì từ hư vô bên trong xuất hiện là từ đồ vật tử hư vô bên trong xuất hiện mọi người dồn dập hướng về giữa khoảng không nhìn lại tần phong lưu ý lấy giữa không trung tình huống bàng bạc linh hồn càn quét bao phủ giữa khoảng không cảnh tượng con n g ư ờ i bên trong có quang mang lập lòe hư không như là mặt nước đồng dạng có gợn sóng xuất hiện một cái b ả n g nhiên cự vật từ trong đó chậm rãi di động mà ra hòn đảo vậy là một tòa cự đại hòn đảo hòn đảo không trung hòn đảo thiên không hòn đảo bích vân thác vậy là không đảo bích vân thác nam hải tu sĩ kinh hô lên từng cái từng cái rồn rập đứng lên hướng về giữa không trung hòn đảo nhìn tới có vẻ tham lam cho dù là hải thần điện vạn kiếm tông chân nhất giáo trưởng lão cũng là không ngoại lệ không đảo bích vân thác không nghĩ tới nghe đồn quả nhiên là thật nam hải thật tồn tại không đảo không đảo dĩ nhiên tồn tại ở không phía trên thung lũng càng còn ra hiện đi tiến vào không đảo từng người từng người tu sĩ cấp tốc bay lên không trung mà lên nhằm phía không đảo cho dù là hải thần điện vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão hoàng phủ ngự đồng dạng là n h ắ m phía không đảo tốc độ của hắn kinh người nhất giống như lôi đ ỉ n h giống như vậy trong nháy mắt đến không đảo bên trên không đảo chậm rãi từ trong hư không xuất hiện to lớn hòn đảo hoàn toàn đem không sơn cốc bao trùm lưu lại âm u khắp trốn không đảo bích vân thác tần phong ngẩng đầu lên hướng về trên không đảo tự nhìn lại cũng hiểu biết bích vân thác một chút tình huống ở nam hải nghe đồn rằng mười vạn năm trước nam hải tồn tại một tên cường đại tu sĩ tên là bích vân tôn giả bích vân tôn giả thực lực cường hãn vô song đặt đến đạo c h i cảnh t ầ n g thứ cực kỳ mạnh mẽ hãn kiến lập một tòa không đạo tên là bích vân thác theo năm đó yêu tôn xâm lấn nam hải máu tanh nhất chiến làm cho nam hải tử thương vô số cho dù là bích vân tôn giả cũng đều vẫn lạc ở trong trận chiến ấy nam hải bố cục phát sinh rất lớn biến hóa hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo cũng đều là ở khi đó về sau xuất hiện thế lực đồng thời lớn mạnh trở thành đỉnh phong siêu phàm thế lực bích vân tôn giả v ẫ n lạc sáng tạo không đảo bích vân t h á c thì là biến mất không còn t â m hơi không đảo bích vân t h á c sở dĩ lệ người h n lưu ý không chỉ là trên hòn đảo vô cùng có khả năng tồn tại bích vân tôn giả truyền thừa trọng yếu nhất là bích vân tôn giả lưu lại hạ xuống dị bảo nam hải vạn lý đồ nam hải vạn lý đồ chính là một cái cực kỳ chân quý đạo phẩm dị bảo hắn ghi lại toàn bộ nam hải tình huống thậm chí quỷ hải tuyệt vực đại đa số tình huống đều là rõ ràng nếu là có chừng đủ chân nguyên hắn thậm chí có thể chiếu dọi từng cái nam hải tu sĩ tình huống thần dị phi thường như vậy dị bảo cho dù là hải thần điện vạn kiếm tông chân nhất giáo cũng cực kỳ m lớn phong ca chúng ta nên làm gì đường tiểu nhu hỏi thần phong thiên nữ cung đại trưởng lão cũng nhìn về phía tần phong lần này tham gia bách tông chi chiến bất cứ lúc nào thiên nữ cung đại trưởng l ã o dẫn đội nhưng tần phong thực lực cường đại nhất như vậy sự t ì n h cần làm dò hỏi một chút tần phong bích vân thắc đã biến mất hồi lâu không biết là loại tình huống nào tần phong nói đại trưởng lão các ngươi trước tiên ly khai bình hải đảo ta trước tiên vào vào bích vân thác nhìn được đại trưởng lão gật đầu nói phong ca ngươi cẩn thận một chút đường tiểu nhu nói yên tâm tần phong sờ sờ đường tiểu nhu đầu sau đó thân hình nhất động xông thẳng tới chân trời bay về phía bích ngọc nắm không đảo bích vân thác rất lớn vô cu n ở dê lớn cùng so với bình hải đảo cũng phải lớn hơn làm không đảo bích vân thác xuất hiện lúc bình hải đảo thượng tu sĩ cũng biết từng cái từng cái dồn dập hướng về không đảo nhìn tới không chỉ là bình hải đảo thượng tu sĩ bình hải đảo phụ cận tu sĩ cũng đều nhìn thấy không đảo tồn tại vậy là không đảo là không đảo không đảo bích vân thác nó dĩ nhiên xuất hiện năm đó bích vân tôn giả vẫn lạc không đảo biến mất không nghĩ tới không đảo xuất hiện lần nữa không đảo bên trên vô cùng có khả năng lưu lại bích vân tôn giả truyền thừa từng người từng người tu sĩ dồn dập hướng về không đảo mà đi tần phong hướng trời bay lên trên đi tới không đảo bích vân thác trên khoảng không nhìn xuống không đảo không đảo rất lớn lớn vô cùng có thể cùng tầm thường hòn đảo cũng không có khác biệt quá lớn duy nhất có một cái khác biệt là ở không đảo vị trí trung tâm có một tòa bích ngọc cung điện tồn tại cả hòn đảo nhỏ có một cái cực kỳ kỳ lạ trận pháp có cực kỳ mạnh mẽ trọng lực lôi kéo tần phong lấy tần phong thực lực đều khó mà thoát khỏi này cố trọng lực ảnh hưởng thân thể không trực giác hướng về không đảo rơi đi sớm đã có không ít tu sĩ từ không đảo ngoại vi hướng về trung gian bích ngọc cung điện mà đi nhậm chức ai cũng có thể phán đoán ra cái kêu bích ngọc cung điện tất nhiên là bích vân tôn giả cung điện c h u y ê n thừa cũng đều sẽ xuất hiện ở chỗ đó tần phong rơi vào không đảo bên trên cỗ này cường đại trọng lực do ô y mới dần tiêu tan thế nhưng ở không đảo trên trọng lực như c ũ là cùng so với nam hải hòn đảo lớn hơn gấp trăm lần là trận pháp sao t ầ n phong liếc một vòng bốn phía khổng lỗ như thế trận pháp mà đối với vô thượng cảnh tu sĩ đều có ảnh hưởng năm đó bích ngọc tôn giả e sợ đạt đến đạo c h i cảnh đạo linh cảnh tầm thứ ý gì theo quỷ bà từng nói một viên đạo châu đều sẽ xuất hiện ở không sân cốc khó nói nói chính là cái này một tòa không đạo bích vân thác không sân cốc tần phong đã dò xét rất nhiều lần chưa từng đàm luận t r a ra bất kỳ có liên quan với đạo châu đồ vật có thể ở quỷ bà nói tới ngày thứ m ộ ư ơ i không đạo bích vân thác xuất hiện cái này một tòa không đạo bích vân thác xuất hiện vô cùng có khả năng chính là đạo châu nguyên nhân ở nam hải nghe đồn rằng không đảo mười vạn năm trước liền biến mất cũng tại cái này thời điểm lại một lần xuất hiện xem ra cái này phiêu miểu đạo cung đạo châu thật đúng là kỳ lạ đồ vật đi lúc trước hướng về cái kia một tòa cung điện xem nhìn một lát thần phong thân hình nhất động lướt gấp mà ra lấy hắn tu vi tốc độ kinh người cực kỳ giống như lôi đỉnh đảo mắt công phu chính là đi qua trăm dặm chi điện giống lớn địa liệt ra một con cự đại đôi đột nhiên xuất hiện hướng về tần phong đ ỗ n g nhiên nện xuống tới Nam c h í n h c ơ trí, điềm đạm, c â n áo, hãy đ ế n với để c ả m n h ậ n l ạ i chất t u thanh i điện. ê n cổ c ư ơ n g 456, t h loan đôi rất lớn rất dài tốc độ cực nhanh cũng sản sinh một đạo huyết ảnh mang theo tê liệt tật phong thanh âm ẩm ẩm hạ xuống tần phong nhàn nhạt liếc mắt cái k i a đôi tiện tay hướng về phía trên vạch một cái một cái ngân sắc dây nhỏ bay ra đi rơi vào đôi bên trên đôi gãy vơ ra nhưng lại đến lại là từng cái từng cái đôi từ bên trong lòng đất x u ố n g tới lực lượng tràn trệ buộc phát ra trong nháy mắt đem sở hữu đuôi cũng cho đập vỡ tan dòng máu thịt băm như mưa vương vai xuống sau đó tần phong hướng về phía trước mặt đất nhìn một lát Nhất cựu ư ớ c đạp thật mạnh thật ra, l c c lượng trong nháy mắt h i v à o t r o n g l ò n g đ ấ t chỉ hướng h về p í a t r ư ớ c m ặ tấn đ t Mặt đất mà đi. ổ t u n g ra, một c o n g i ố như g n c ự hình xuyên sơn giáp một dạng yêu ma từ mặt đất xuất hiện bay lên thổ lấp v ả y màu vàng bên trên có vô số đạo vết rách máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra dài cái này chín cái đôi có thể đôi tất cả đều đoạn có huyết nhục đang không ngừng nọ ngoại khôi phục tự thân trạng thái c ử u v i toàn địa thú t ầ n phong liếc mắt như c ự hình xuyên sơn giáp một dạng yêu ma ánh mắt khẽ động không hổ là mười vạn năm trước liền biến mất không đảo bích vân thác liền c ử u vĩ toàn địa thú như vậy hiếm thấy yêu ma cũng tồn tại tần phong vung tay lên dâng trào chân nguyên trong nháy mắt bao phủ ở c ử u v ĩ toàn địa thú bên trên đem nó trực tiếp thu vào thạch tháp bên trong đạo khí thạch tháp bên trong dĩ nhiên có nhiều con hiếm thấy yêu ma tồn tại nhiều một con c ử u vĩ toàn địa thú cũng là không sai giải quyết c ử u vĩ toàn địa thú cũng chỉ là một cái hơi thở tần phong tiếp tục hướng về phía trước mà đi linh hồn ở toàn bộ không đảo bích vân thác chịu đến rất lớn hạn chế cũng bất quá có thể dò xét mười dặm chi thôi nhưng đối với mười triệu g i ả m lớn không đảo mười dặm chi không tính là gì d ò xét xung quanh tình huống có thể không phát hiện thiếu hiếm thấy yêu ma xuất hiện những này hiếm thấy yêu ma thực lực cao thấp không đều có chỉ là hạ đẳng yêu ma cũng có đạt đến hoàng cấp yêu ma t ầ n g thứ thậm chí tít nhờ cơ xuất hiện một con đạt đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ đi tới không đảo trên tu sĩ đều là không yếu các tông các phái trong lúc đó vô thượng cảnh trưởng lão cũng đến khá hơn một chút đối phó những yêu ma này hoàn toàn đủ đủ tần phong thân hình như điện nhanh như chấp trong lúc đó xuyên qua hơn trăm dặm nhanh chóng tiếp theo bích ngọc cung điện ừng tần phong khẽ ngẩng đầu nhìn một lát ánh mắt nhìn phía phía trước đại lực ma tông tu sĩ còn có một cây sơ giai đạo phẩm dược tài còn có lãng thương đảo tu sĩ lãng thương đảo tiến vào không đảo bích vân thác tu sĩ cũng có một chút gia thiên là lãng thương đảo một tên trường lão vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thực lực khá là không sai hắn cùng với lãng thương đảo hai tên chân ngã cảnh viên mãn đệ tử gặp gỡ đụng tới một cây đạo phẩm dự tài gia thiên làm một tên trường lão trải qua vô số sự tình cũng minh bạch thực lực mình cùng định vị bích vân tôn giả truyền thừa lấy thực lực của hắn căn bản không thể chia sẻ thậm chí nói lấy lãng thương đảo thực lực cũng không dám chia sẻ như vậy truyền thừa lại không nói hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại liền không phải là bọn họ có thể đối phó cũng có thể liên đại lực ma tông hải thị tông thiên nữ cung cho cao như vậy chờ siêu phàm thế lực cũng có thể ung dung nghiền ép bọn họ bích vân tôn giả truyền thừa không có một chút nào suy nghi chẳng bằng ở hòn đảo ở ngoài tìm kiếm một ít kỳ chân dị vật bọn họ phát hiện một cây đạo phẩm dược tài ai biết đụng tới đại lực ma tông tu sĩ đại lực ma tông tu sĩ chỉ có một người một tên vô thượng cảnh tiền kỳ t r ư ở n g lão có thể một thân khí tức nhưng cực kỳ côn bạo cái kia tráng kiện mà hoàn mỹ b ắ p thịt ẩn chứa kinh người lực lượng bộ phiến đồng dạng bàn tay to phảng phất có thể ung dung bóp nát xương người m ở dạng nô cường trường lão gia thiên nhìn thấy đại lực ma tông nô cường trường lão sắc mặt khẽ thay đổi cái này một cây đạo phẩm chân dược liền quy ta sở hữu nô cường nết miệng n ở nụ cười một đôi mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn chằm chằm gia thiên ba người còn có đem bọn ngươi trên thân đồ vật tất cả đều giao ra đây gia thiên nghe vậy sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nô cường trường lão ngươi cái này sẽ, sẽ không quá đáng đạo phẩm chân dược chúng ta có thể cho ngươi nhưng những vật khác tuyệt đối không thể không thể nô cường tự nói một tiếng trên thân khí thế ầm ầm bạo phát giống như một tòa núi lớn trong nháy mắt chấn áp tứ phương ngàn trượng khu vực đem ra thiên ba người tất cả đều bao phủ ở dưới khí thế vậy đừng trách ta không k h á c h khí không cho vậy ta liền động thủ đ o ạ t tới ra thiên ba người biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn biết được đại lực ma tông tu sĩ hoành hành vô kỵ thô bạo vô lý lại không nghĩ rằng sẽ thô bạo đến như vậy tầng thứ trực tiếp động thủ cấp dở như vậy cùng cường đạo có gì khác nhau đâu nô cường một quyền đột nhiên nổ ra bá đạo quyền phong hóa thành một con thượng cầu n h ư ma dít đạo khí thế khủng bố tràn ngập thiên địa bao phủ từ phương gia thiên trưởng lão cùng với hai tên lãng thương đạo tu sĩ r ồ n dập ra tay chống đối có thể trên thực lực có rõ ràng t r ê n h lệch một quyền bên dưới chính là bị thua gia thiên trưởng lão khỏe miệng lưu lại một vòi màu tươi hai gã khắc chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ lại càng là trọng thương bay ra đi sắc mặt tái nhợt quá yếu nô cường cười gần một tiếng phát hiện có tu sĩ từ một bên cấp tốc mà qua xoay chuyển ánh mắt nết miệng nở nụ cười đại thủ nhanh chóng dối ra hóa thành một bàn tay lớn che trời đông nhiên đánh về một cái kia tu sĩ lưu lại cho ta đã thấy tên tu sĩ kia tiện tay vung lên một đạo kiên chỉ không ngã chỉ kình bắn ra đầy dây vô thượng hủy diệt chi lực nhất chỉ liền đem chính mình bàn tay khổng lồ cho pha thoái nhất chỉ lực lượng lại càng là gào thét mà tới trong nháy mắt chống đối trước người không muốn nô cường sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến chỉ kinh trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn lưu lại một xuyên qua đầu lâu ngón tay hủy diệt chi lực yên diệt hắn thần hồn cấp tốc tiêu v o n g thân thể hắn từng đoàn mấy hơi thở công phu nô cường thân tử đạo tiêu hoàn toàn biến mất gia thiên trưởng lão loại người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này nhất chỉ đánh chết nô cường trưởng lão người này là loại gì kinh người tồn tại vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng bọn họ biết rõ lần này cuối cùng là c h u y ệ n nguy thành an mà còn có thể được một cây đạo phẩm chân dược đem đạo phẩm chân dược lấy đi lập tức ly khai bích vân thác gia thiên nói một tiếng lấy đi đạo phẩm chân dược mang theo hai tên l ã n g thương đảo đệ tử cấp tốc ly khai bích vân thác trải qua chuyện này bọn họ rõ ràng lấy thực lực bọn hắn ở không đảo bích vân thác thật sự là quá yếu yếu đến đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều có khả năng vẫn là nguy hiểm vừa n ã y nếu không phải đụng tới cái kia một tên thần bí tu sĩ bọn họ khả năng sẽ chết ở đại lực ma tông nô cường trong tay ra tay tự nhiên là t ầ n phong t ầ n phong vốn không muốn quản vừa nãy chuyện phát sinh dù sao tu sĩ thế giới mạnh được y ế u thua giữa các tu sĩ cướp giật bảo vật sự t ì n h quá mức thường gặp hắn cũng không biết gặp gỡ bao nhiêu lần hắn sở dĩ lựa chọn cái này một phương hướng đó là bởi vì đây là một đường thẳng khoảng cách bích ngọc cung điện gần nhất một đường thẳng đáng tiếc nô cường ra tay với hắn đã như vậy vậy thì không cần k h á c h khí hóa kiếp chỉ vừa ra ung dung đánh chết đối phương lấy tần phong bây giờ thực lực coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ huống hồ chỉ là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ càng là điều chắc chắn ở xuyên qua trăm dặm khoảng cách lại là một con cự đại thanh loan từ giữa khoảng không đ ắ p xuống ngóp miệng ra một đạo gió xoáy trúng kích đao gió cắt không gian liền hư không cũng mơ hồ sản sinh dấu vết t ầ n phong nhìn còn kia thanh loan thanh loan cũng là cực kỳ hiếm thấy yêu ma chính là chi nở loại phượng hoàng c h i một ở cựu châu thế giới đã cực kỳ hiếm thấy cùng so với cựu vĩ toàn địa thú càng thêm hiếm thấy tần phong ánh mắt khẽ động bước ra một bước đạp tinh truy nguyệt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc liền là xuất hiện ở thanh loan trên thân tay phải nắm chặt thành năm đấm một q u y ề n t ầ m hầm nện xuống sơ giai đạo công hôn nguyên diệt sinh q u y ề n đấm ra một q u y ề n liền hư không cũng vì đó run lên từng tầng rơi vào thanh loan trên thân đem đập t ầ m hầm xuống mặt đất bên trên âm âm một tiếng lớn rung động từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra thanh loan trọng thương đã hôn mê thần phong tâm niệm nhất động đem thanh loan thu vào thạch tháp bên trong cái này một con thanh loan có đế cấp tiền kỳ thực lực hơn nữa chính là cực kỳ hiếm thấy phượng hoàng huyết mạch ngược lại là có thể trở thành tiểu nhu t o ạ kỵ tần phong nghiêng đầu hướng về bích ngọc cung điện phương hướng nhìn tới trong tầm mắt chỗ có thể nhìn thấy từng người từng người tu sĩ hướng về bích ngọc cung điện mà đi hải thân điện trường lão Vô thượng cảnh viên thượng tiếp Thực cảnh hoàng phủ dĩ nhiên tiếp cận Bích mãn ngự cận Ngọc Cung Điện. dĩ lần ự c của hắn ở một trong người đi đường xem như cường trước, cái thủ nữa hắn như nhất, hơn nữa động thủ trước, vì vậy cái thứ nhất trong người đường động ở một xem tới g đi đại vì vậy Bích này g Cung ọ c chính Sau Điện. đó l vạn kiếm tông vô viên về vô viên lại bạch tông thượng cảnh viên mãn trường lao, kiếm trần lại về sau thì là chân nhất giáo vô thượng cảnh viên mãn trường lao, thằng. Lần n kiếm kiếm giáo thì lao, là lao, sau à bách tông chi chiến tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng phái ra vô thượng cảnh viên mãn t r ư ờ n g lão một mặt là biểu dương tự thân thực lực cường đại một mặt là vì duy trì toàn bộ bách tông chi chiến an toàn dù sao bách tông chi chiến cử hành đã có mấy trăm năm thời gian trong lúc cũng từng xuất hiện yêu ma xâm lấn những đệ tử này đều là các môn các phái kiệt xuất nhất đệ tử tự nhiên cần cường đại chiến lực tồn tại lô hữu tình cũng ở trong đó là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ hơn nữa hắn kiếm thuật kinh người tốc độ bên trên chỉ kém hơn ba tên vô thượng cảnh viên mãn trường lão cần phải nhanh một chút chi nở viên đạo châu phân tán ở toàn bộ cựu châu thế giới có nhiều như vậy thế lực cùng cường giả muốn có được một viên đạo châu cũng không phải một cái chuyện dễ nếu quỷ bà suy tính ra không sơn cốc tồn tại đạo châu cái kia rất lớn khả năng ngay tại bích ngọc t r o n g cung điện tần phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển một luồng mênh mông hùng hồn chân nguyên vận chuyển toàn thân kích thích thân thể mỗi một chỗ đạp tinh truy nguyệt x ả i bước ra chính là giống như lưu tinh đồng dạng đi về phía trước độ nhanh của tốc độ Liên vô chương bốn trăm năm mươi bảy nhị thập tứ kiều minh nguyện dạng bích ngọc cung điện rất lớn dài rộng đều có hơn ngàn dặm chiều cao ngàn trượng giống như là một tòa thành chỉ giống như toàn thân lấy bích ngọc sắc ngọc thạch kiến tạo m à thành phía trên lại càng là có từng đạo kỳ lạ dòng năng lượng chuyển cho dù là đi qua mười vạn năm những n à y năng lượng vẫn tồn tại chỉ là trở nên cực kỳ yếu đ ớt thôi c ử u giai tụ linh trận thiên dương trận pháp vô thượng âm dương đại trận vân vụ thanh minh trận còn có đạo giai trận pháp tinh đấu c ử u thiên trận tần phong ánh mắt hơi ngưng lại không nghĩ tới một cái bích ngọc cung điện càng tồn tại nhiều như vậy trận pháp mà yếu nhất một cái trận pháp đều là đạt đến c ử u giai t ầ n g thứ bên trên còn có mấy cái đạo giai trận pháp năm đó bích ngọc tôn giả không hổ là c ử u châu thế giới cường đại nhất đạo c h i cảnh tu sĩ chi một sở hữu giả một tòa không đạo bích vân thác còn có cường đại như thế bích ngọc cung điện e sợ cho dù là mười cái đạo sơ cảnh tu sĩ đều khó mà công phá cái này một tòa bích ngọc cung điện may mà thời gian trôi qua mười vạn năm bích ngọc cung điện trận pháp suy nhược đến cực điểm cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong Bằng bước không, nửa cảnh cho đạo dù là trong truyền thuyết bích ngọc tôn giả đại đa số bảo vật cũng lưu ở bích ngọc cung bên trong hán truyền thừa cũng vô cùng có khả năng lưu ở trong đó truyền thừa hay là sẽ biến mất nhưng vạn lý nam hải đồ nhất định ở trong đó đúng vạn lý nam hải đồ từng người từng người tu sĩ đi tới bích ngọc bên ngoài cung điện nhìn bích ngọc cung điện kinh hỉ v ạ n phần trong mắt đ ầ y dây vẻ tham lam sau đó từng người từng người tu sĩ nhằm phía bích ngọc cung bên trong thần phong thoáng suy tư một chút cũng tiến vào bích ngọc cung bên trong bích ngọc cung đại môn là một tấm từ một loại cổ lao hiếm thấy tiểu sinh mệnh cây chế tác m à thành từng đám cây c ả n h cây g i a o đến ở cùng một nơi hình thành một tấm đại môn từ đại môn bên trên chính là cảm giác được một luồng dâng trào cực kỳ sinh mệnh lực nếu là đem chọn phiến đại môn cho lấy xuống không thua với một cái tuyệt phẩm linh khí giá trị tần phong đối với đại môn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú đi vào vừa tiến vào bích ngọc cung điện bên trong chính là cảm giác được không chỗ nào không có kỳ dị lực lượng bao phủ mà tới tại này cỗ lực lượng phía dưới tần phong phát hiện tự thân thần hồn chịu đến rất lớn hạn chế linh hồn căn bản vô pháp vận dụng cho dù là lấy hắn thần hồn c ư ờ n g đại đều là như vậy thần hồn cấm chế sao cường độ như thế thần hồn cấm chế e sợ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp dò xét xung quanh tình hình không biết thiên địa đại thế có hay không có hiệu quả thần phong trong lòng hơi động muốn vận dụng thiên địa đại thế lực lượng thế nhưng là thiên địa đại thế một dạng vô pháp vận dụng vô pháp câu thông thiên địa trong lúc đó đại đạo chi lực liền thiên địa đại thế đều vô pháp vận dụng thần phong ánh mắt khẽ động nay c ố lực lượng tựa hồ là đạo chi chân ý lực lượng l à bích ngọc tôn giả lưu lại hạ xuống đạo lực lượng xem ra chỉ có thể đủ vận dụng ngũ rác lực lượng tần phong hướng về phía trước nhìn lại đây là một cái dài dài màu bích lục thông đạo thông đạo trên vách tường có từng viên một ba o tha cờ h ở từng cái ba o tha cờ h ở cũng tản ra ánh sáng dịu dịu d ọ i sáng toàn bộ thông đạo trong thông đạo cũng không có còn lại còn dư đồ vật tần phong đề lên chân nguyên chú ý cẩn thận hướng phía trước đi tới mật thiết lưu ý lấy xung quanh tình huống một phút về sau đi qua màu bích lục thông đạo màu bích lục thông đạo bên trong không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh chỉ là từng cái từng cái phổ phổ thông thông thông đạo thôi quá thông đạo tầm mắt rộng rãi sáng sủa là một cái rất lớn không gian tương đương với một cái làng nhỏ một dạng không gian và mà tờ nhìn thấy là một cái đại hồ hồ nước trong eo trong hồ có thể nhìn thấy một con dữ tợn yêu ma tồn tại cái này một con dữ tợn yêu ma bề ngoài nhìn qua giường như một cái lớn cá có thể toàn thân mọc đầy gai nhọn mà nó đuôi rất dài rất dài có từng đạo hát sắc gai nhọn đột phá đầy dãy một luồng nguy hiểm khí t ứ c từ g i ữ tợn cá lớn trên thân phát ra khí tức không thua với một con đế cấp tiền kỳ yêu ma vì lẽ đó ở trong hồ lớn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ thi thể máu thịt bé bét máu tươi gần như không đoạn ngất nhuộm trong suốt hồ nước làm g i ữ tợn đại hồ hô hấp trong lúc đó lại sẽ nảy cô huyết khí cho nuốt trừng vào đại hồ bên trên có rất nhiều tòa m ụ c kiều có chiều rộng hẹp không hề giống nhau tần phong hướng về hai bên nhìn tới hai thì lại thì là lồi lên núi nhỏ núi nhỏ trên mọc đầy dây leo giống như cây cỏ những này dây leo mọc ra màu đỏ sầm gai nhọn phía trên nhuộm đỏ tươi vết máu cẩn thận nhìn một lát có thể nhìn thấy dây leo bên trong có thi thể lưu lại cùng y vật lưu lại đáng lẽ là một số tu sĩ lưu lại núi nhỏ tần phong tầm mắt khóa chặt ở núi nhỏ bên trên ánh mắt hơi chìm xuống thật mạnh mẽ khí huyết lực lượng cùng so với trong hồ lớn cá lớn khí huyết lực lượng càng mạnh mẽ hơn đáng lẽ là đạt đến đế cấp hậu kỳ t ầ n g thứ tần phong tu luyện là đạo công huyết linh trân quyết đối với huyết khí cảm thụ hết sức rõ ràng từ núi nhỏ bên trong có thể cảm giác được cường đại khí huyết lực lượng không chỉ là núi nhỏ nội tồn ở cường đại khí huyết lực lượng những cái dây leo cũng có được một chút khí huyết lực lượng những này khí huyết lực lượng mười phần quỷ dị cường đại mà ít ỏi nắm giữ huyết khí dây leo tần phong trong óc không ngừng suy tư cái này một loại dây leo tựa hồ ở thiên g i ậ t kiếm khách lưu lại hạ xuống thạch tháp trong điện tịch có ghi chép tu la huyết đẳng tần phong ánh mắt đột nhiên dùng mình nhìn chằm chằm những cái dây leo nhìn tu la huyết đẳng chính là một loại cực kỳ đáng sợ thực vật hoặc là một loại đặc thù yêu thực nó cực kỳ cứng cỏi thủy họa bất x â m đao kiếm khó thương cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại tu la huyết đ ẳ n g chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ lấy đạo chi chân ý phá hủy tu la huyết đ ẳ n g tu la huyết đ ẳ n g chỗ đặc thù ở chỗ bản thân nó là một loại thực vật nhưng lấy hấp thu nhân loại tu sĩ yêu ma thai h ỏ a huyết nhục tinh hoa sinh tồn mà đem nhân loại tu sĩ yêu ma thai họa huyết nhục tinh hoa chứa đựng ở huyết đằng bên trong tùy thời có thể lấy bạo phát đi ra đế cấp tiền kỳ g i ữ tợn cả lớn núi nhỏ bên trong đế cấp hậu kỳ yêu ma cùng với những này không kém gì đế cấp tiền kỳ tu la huyết đẳng muốn thâm nhập bích ngọc cung điện thật sự là không một chuyện đơn giản xem lúc trước tiến vào bích ngọc cung điện nhân số tuyệt đối không ít vì sao tử vong nhân số không như trong tưởng tượng nhiều như vậy khó nói tần phong hướng về đại hồ trên từng tòa từng tòa m ụ c t i ể u nhìn sang m ụ c t i ể u bên trên có không ít tu sĩ ở những tu sĩ này đều là ở tần phong trước tiến vào bích ngọc cung điện cùng so với tần phong sớm một bước đi tới một kiểu chỗ một tên bạch t i vấn tóc tu sĩ đi ở rộng rãi một kiểu bên trên hắn có chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới chú ý cẩn thận đánh giá phía dưới giữ tợn cá lớn lòng mang sợ hãi từng bước từng bước đi tới giữ tợn cá lớn cũng không hề động thủ phảng phất không nhìn thấy bạch t i vấn tóc tu sĩ một dạng t i ê n t i n h ở đại hồ bên trong đung đưa du động bạch t i vấn tóc tu sĩ tiếp tục đi tới tốc độ dần dần tăng nhanh quá lớn hồ đồng dạng khoảng cách tiếp tục đi tới đột nhiên dưới chân hắn một kiểu biến mất không còn tam tích bạch t i vấn tóc tu sĩ thân thể chìm xuống hướng về phía dưới rơi đi không tốt bạch t i vấn tóc tu sĩ sắc mặt thay đổi một t r ư ờ n g hướng về phía dưới từng tầng vỗ tới tràn chê chân nguyên mánh liệt mà ra kích động đại hồ cấp tốc bay lên không trung mà lên sau đó lăng không đ ặ p xuống hướng về bờ bên kia rơi đi xèo còn chưa đợi được rơi vào bờ bên kia một cái bóng l â y tốc độ kinh người chống đối ở bên cạnh hắn lập tức quấn quanh ở trên người hắn đó là giữ tợn cá lớn đôi u đôi u đem bạch đi v ấ n tóc tu sĩ quấn quanh từng đám cây gai nhọn đâm vào thân thể hắn máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bạch đi ỉa khí tức từ từ tiêu tan lại đến bạch đi v ấ n tóc tu sĩ bị cá lớn kéo vào đến lớn hồ bên trong kịch độc thần phong ánh mắt chìm xuống nhìn chằm chằm giữ tợn cá lớn đôi u nhìn giữ tợn cá lớn ẩn chứa một loại cực kỳ kinh người độc tố cái này một loại độc tố ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp chống lại trong khoảnh khắc liền cướp đi bọn họ sinh cơ những này một kiểu tần phong tầm mắt từ giữ tợn cá lớn trên thân thu hồi lại nhìn l ạ i hồ trên từng tòa từng tòa một kiểu một tên chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ từ một tòa trên cầu gô đi tới từ đầu đến cuối bình yên vô sự giữ tợn cá lớn phảng phất không có phát hiện hắn từng tòa từng tòa một kiểu lớn nhỏ không đ ề u độ dài không để ự tạo hình không để nhưng tất cả đều là từ đại hồ một con vượt hướng về một đầu khác tựa hồ có trận pháp tồn tại tần phong ở lưu ý lấy một kiểu tình huống ở trước đó bạch di vấn tóc tu sĩ dưới chân một kiểu biến mất mặt khác một chỗ xuất hiện một tòa không giống nhau một kiểu mục t i ể u số lượng không có thay đổi tổng cộng là hai mươi b ố tòa một kiểu mỗi một tòa một kiểu đều có từng người răng dấp ẩn chứa một loại đặc thù quy luật hai mươi b ố biến mất thực thể tần phong nhìn chăm chăm một kiểu nhìn trong lòng dần dần có một loại hiểu ra nhị thập tứ k i ể u minh nguyện d ạ tần phong đi tới một tòa rất rộng một k i ể u một k i ể u vì là xích hồng sắc giống như h ỏ a diễm d ấ m nát phía trên có thể cảm giác được từng tia từng tia nhiệt độ từ trên cầu chuyển đến mục t i ể u hoa văn mười phần rõ ràng như nước chảy mây trôi giống như vậy hiển nhiên là phi phàm chất gỗ bước lên mục t i ể u chính là có thể đủ cảm ứng được một luồng kỳ lạ năng lượng ba động này cô năng lượng ba động không chỉ là liên lạc dưới chân mục kiều còn có còn lại mục t i ể u tồn tại ầ n p h o n g p h á ngày đoán ra đây loại ra thấy là một hiếm kiểu cực kỳ t Loại n trận pháp sẽ bố trí ra 24 con đường, pháp như sẽ bố một i viên thiếu, Minh viên n Nguyệt đồng tàn. Có có có có trong lúc đó, như minh Nguyệt đồng dạng thần、bí. nhìn như viên mãn hoàn chỉnh đường, vô cùng có khả năng h Thật khả chỉ đầy đó, dạ dạ có có có có lúc có vô là ra m bí, cái cầu đọc mục, lại là một cái hoàn chỉnh đi liền biến lại ảo hoàn toàn tưởng, mất một như đường. lên nhìn an Những này là sẽ mục kiểu chính là y theo nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ trận pháp thao túng đi ra chỉ là loại này trận pháp đã cực kỳ hiếm thấy có thể nói ở cựu châu thế giới cực nhỏ xuất hiện loại này trận pháp chỉ có một ít cổ lão điện tịch bên trong mới vừa có ghi chép hoặc là đối với trận pháp nhất đạo có người tu hành mới biết được nhị thập tứ k i ể u minh nguyệt dạ tồn tại tần phong đối với trận pháp nhất đạo có chỗ hiểu biết mà từ thạch tháp điện tịch bên trong gặp qua cái này một loại trận pháp vì vậy có thể rất nhanh nhanh phát hiện từ một kiều một đầu khác an toàn xuống thần phong tiếp tục tiến lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 458, chiến đấu khôi lỗi quá lớn hồ về sau tần phong đi tới một mảnh rộng lớn rừng rậm bên trong nói là rừng rậm càng giống là một tòa cự đại núi từng cây từng cây đại thụ che trời cành lá sung xuê che khuất bầu trời ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó khe hở vương vai xuống lưu lại một chỗ loang lổ h ẩn ký ở vùng không gian này bên trong tồn tại thái dương như là làm người sáng lập cũng không phải là chân thực thái dương tần phong ngẩng đầu nhìn tới cái kia xa xôi trên bầu trời có một vòng hồng sắc đại nhật treo thật cao tản ra nhu hòa nhiệt độ thật là kỳ lạ cảnh tượng tựa. tựa hồ là đặc thù nào đó bảo vật ở cựu châu thế giới tồn tại một ít bảo vật có thể dường như thái dương một dạng hiển nhiên vùng không gian này thái dương chính là như vậy tình huống ngọn núi lớn này bên trong cũng có được không ít yêu ma tồn tại tần phong ở linh hồn thiên địa đại thế đều vô pháp vận dụng tình huống chính là lấy huyết linh chân quyết đến cảm ứng xung quanh huyết khí do đó phán đoán có hay không tồn tại những vật khác mà phán đoán đối phương mạnh yếu một người tu sĩ một con yêu ma thực lực càng mạnh cơ thể bên trong khí huyết càng ngày càng cường đại đương nhiên một ít luyện thể tu sĩ khí huyết phổ biến cường đại có ta mở tên tu sĩ sao tần phong ánh mắt viễn vọng nhìn phía bên trái đằng trước ba tên đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ hai tên vô thượng cảnh tiền kỳ còn có ba tên là trấn ngã cảnh viên mãn cảnh giới ngoài ra còn có một con đạt đến đế cấp hậu kỳ yêu ma cái này một con yêu ma khí huyết có chút đặc thù cường đại mà dâng trào nhưng ẩn chứa từng tia từng tia ý lạnh kỳ quái thần phong nhữ mày hắn có thể đủ từ một con yêu ma khí huyết bên trong cảm giác được ý lạnh đi trước tìm kiếm đạo châu quan trọng cái này bích ngọc cung điện e sợ dường như thạch tháp một dạng mặc dù không phải là không gian đạo khí cũng có được một cái chỗ hay tâm chỉ cần nắm giữ cái này hay tâm chính là có thể rõ ràng biết rõ bích ngọc cung điện bên trong đồ đạc sở hữu đồng thời được bích ngọc cung điện bên trong vật sở hữu thần phong bước chân một điểm đạp tinh truy nguyện vượt lên đại sơn về sau tiếp tục tiến lên ở trên đỉnh ngọn núi thời điểm hắn ánh mắt thoáng nhìn hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại nơi đó có vài tên tu sĩ tụ tập còn có một cái cự đại hát sắc ma bàn ma bàn bên trên có từng đạo thần bí đường vân tồn tại đạo khí tần phong một chút liền phán đoán ra hát sắc ma bàn giá trị chính là một cái đạo khí phi p h à m đạo khí vậy là băng hoa bích nhãn băng hoa năm đó bích vân tôn giả thật đúng là có chút thủ đoạn thậm chí ngay cả bích nhãn băng hoa loại này yêu ma đều có thể đủ bắt giữ tần phong phát hiện ở hát sắc ma bàn phía trước có một con màu băng lam cự đại h ế t cái này một con h ế t có bích con mắt màu xanh lục lập lòe yêu dị q u a n mang ở nó quanh thân mặt đất hoàn toàn kết băng liền không khí cũng tản ra từng trận mắt trần có thể thấy hà n khí bích nhãn băng hoa một dạng thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú cùng so với chín bên trong phượng hoàng chi một thanh loan càng thêm hiếm thấy trời sinh nó ẩn chứa cực băng đại đạo n ắ m trong tay hàn băng lực lượng nếu là trưởng thành chính là có thể mang là một triệu g i ả m hóa thành một mảnh băng tuyết trong lúc đó cường h ã n tuyệt luân mà bích nhãn băng hoa thân thể cực kỳ quỷ dị là một loại đặc thù cường đại nó có thể thu nạp đại đa số lực lượng bình thường công kích căn bản không làm gì được nó mảy may thần phong cũng không có nhiều hơn gặp lại mà là tiếp tục tiến lên hiện nay trọng yếu là đạo châu mà không phải những vật này lại qua mấy nơi nhìn thấy một ít rất sớm đi vào tu sĩ mới vừa tới một cái tiền điện cái tiền điện này rất lớn cùng so với lúc trước đại hồ châu không gian lớn hơn gấp m ư a y lần mà ở cái tiền điện này bên trong cũng không có còn dư đồ vật lấy một loại đặc thù thạch đầu kiến tạo mà thành mặt đất nhìn như mười phần bóng loáng có từng đám cây ngàn trượng thạch trụ chống đỡ lấy toàn bộ tiền điện ngàn trượng trên trụ đá điêu khắc các loại yêu m à thai họa đường vân đầy d â y một cái man hoang khí tức phía trên có long có phượng có r ù a có hổ có chuồn có chim vân vân ở từng cái dưới cây cột đều có một người mặc chiến giáp hình người pho tượng những chiến giáp này trên đồ án cùng trên trụ đá điêu khắc đường vân giống như đúc những này hình người pho tượng cũng không phải là hoàn toàn vật chết mà là một loại khôi lỗi chiến đấu khôi lỗi tần phong đi tới tiền điện thời gian Chính là nhìn thấy là mặc quân phú tần phong ánh mắt nhất động nhìn thấy chân nhất giáo đệ nhất đệ tử mặc quân phú bách tông chi chiến hôm nay trận chiến đầu tiên chính là vạn kiếm tông lệnh hồ kiếm tâm đôi chiến chân nhất giáo m ạ c quân phú đáng tiếc hai người giao thủ còn chưa hoàn toàn phân ra thắng bại không đảo bích vân thác chính là xuất hiện từng người từng người tu sĩ thẳng t r ú n g không đảo nơi nào còn sẽ để ý bách tông chi chiến bách tông chi chiến chỉ là đệ tử trong lúc đó giao lưu bày ra một cái tông môn thực lực thôi mà không đảo tồn tại giang hồ để bạt một cái tông môn thực lực ai nhẹ ai nặng tự nhiên đều là rõ ràng m ạ c quân phú trong tay xuất hiện một thanh mổ mực hoành đao đao quang vung lên trong lúc đó giống như r ộ i mặt thủy n h i ệ m đang chiến đấu khôi lỗi bên trên liền đem chiến đấu khôi lỗi làm trọng thương có thể toàn bộ tiền điện cũng không phải là chỉ là một con chiến đấu khôi lỗi mà là có rất rất nhiều chiến đấu khôi lỗi những này chiến đấu khôi lỗi ít nhất là chân ngã cảnh t ầ n g thứ cũng có đạt đến vô thượng cảnh t ầ n g thứ vô thượng cảnh trung kỳ chân nhất giáo m ạ c quân phú lập tức dẫn lên trong tiền điện cường đại chiến đấu khôi lỗi chú ý mặt đất vang động một cái có cao năm mét chiến đấu khôi lỗi hướng về mặt quân phú nhìn lại tay hắn cầm một thanh trường phủ khí thế vô cùng mạnh mẽ một bước đột nhiên bước ra xẹt qua một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc cao năm mét chiến đấu khôi lỗi dĩ nhiên xuất hiện ở mặt quân phú trước mặt một búa bông nhiên chặt bỏ cương đại lực lượng công kích mãnh liệt tựa hồ liền thiên địa đều muốn phách mở cảm nhận được chiến đấu khôi lỗi khủng bố mặt quân phú ánh mắt chìm xuống hoành đao chuyển động t ừ n g đạo màu mực từ tung hoành trên đao tiêu tán như ngàn vạn tia giống như vậy quấn quanh hướng về trường phủ hóa giải trường phủ công kích lại đến mặc quân phú hoành đao đâm ra kiên trì không ngã nhất kích rơi vào chiến đấu khôi lỗi trên ngực sắc bén lực lượng trong nháy mắt bắn ra xuyên t h ấ u chiến đấu khôi lỗi thân thể đao khí rơi vào phía sau một con chiến đấu khôi lỗi trên thân cũng đem đối phương đánh chết hoành đao công kích thủ đoạn cũng là không ít phách chém cắt đâm mặc dù không bằng trường kiếm linh động mờ mịt nhưng nhiều mấy phần quả quyết bá đạo một đao xuyên thấu chiến đấu khôi lỗi ở ngực có thể chiến đấu khôi lỗi cũng không có ngã xuống t ừ trong cổ họng phát sinh nặng nề không phải người thanh âm trường phủ đ ỗ n g nhiên nhất động một luồng không thể ngăn cản lực lượng b ộ c phát ra đập vỡ tan cái kia màu mực quấn quanh một búa tiếp tục hướng về mặt quân phú chém tới mặt quân phú trên mặt lộ ra một vệt vẻ, vẻ kinh dị nhún chân một cái ung d u n g lùi về sau mà đi sau đó lần thứ hai một điểm trốn ra cái kia lửa y búa chém thẳng thiên địa kinh lực kinh lực t r u n g kích xông thẳng lên trăm mét khoảng cách phía trước một con chiến đấu khôi lỗi cùng một tên chân ngã cảnh tu sĩ trực tiếp chịu đến kinh lực nạch g t r u n g kích chiến đấu khôi lỗi nổ tung ra hóa thành vô số nhỏ vụn hòn đá ở nhỏ vụn hòn đá tung tóe tứ phương quá trình bên trong chịu đến lửa y búa kinh lực ảnh hưởng dần dần yên diệt biến mất chân ngã cảnh tu sĩ lại càng là không chống đỡ được này cố dọa người lực lượng bị một búa chém thành hai khúc đầm địa máu tươi liền thân hồn đều đầu, đấu vô khôi pháp phủ chạy chiến Cái cái có cao này tay trốn. một mét giữ lực ỗ i nhiên không có thiên điệu đại chiêu lại với chiến loại chiến cái tuy thế, thức, thể thượng Một thuần túy bất tiếu thủ. hậu không cũng không có kỳ lạ đạo công chiêu thức, nhưng hắn nhưng cảnh không hoa hổ kỳ kỳ kỳ vô gì có có có có lược. lược, có đặc đạo lạ lý l so lượng tốc độ ẩn chứa tại đây một cái chiến đấu khôi lỗi bên trong thân thể đặt đến vô thượng cảnh hậu kỳ luyện thể trình độ mặc quân phú nhìn chăm chú lên cao năm m chiến đấu khôi lỗi nếu là có thể vận dụng thiên địa đại thế chỉ cần một chiêu ta liền có thể ung dung chém giết nó đáng tiếc vô pháp vận dụng thiên địa đại thế mắt thấy chiến đấu khôi lỗi lần thứ hai đánh tới mặc quân phú thân thể động tác trong lúc đó như mực một dạng tán ra sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cao năm m chiến đấu khôi lỗi trên khoảng không hoành đao đồng thời đánh g i ế t mà xuống có từng con từng con như r ồ n g như rắn một dạng dị thú tung hoành trong đao thoát ly chém giết ở cao năm m chiến đấu khôi lỗi trên thân Sẽ tan cứng rắn cực kỳ chiến đấu khôi lỗi dưới một đao này xuất hiện ba đạo vết rách mỗi một vết nứt cũng có thể nhìn thấy chỗ hạch tâm cao năm mét chiến đấu khôi lỗi hạch tâm là một cái trong suốt tản ra ánh sáng dịu dịu trùng sáng theo đao mang nhập thể màu mực xâm nhiễm ở trong suốt nhu h ò a t r ù m sáng bên trên trùng sáng thời gian nháy mắt chính là hóa thành màu mực lại đến nổ tung ra lực lượng trong nháy mắt đem cao năm mét chiến đấu khôi lỗi thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ mặc quân phú quét qua xung quanh chiến đấu khôi lỗi đã có một ít khôi l ộ i hướng về hắn tấn công tới thân hình hắn nhất động hóa thành một vệ bóng đen nhanh như tia chớp thoát ra hướng về dưới một chỗ mà đi thật là kỳ lạ một đao tần phong lưu ý lấy mặc quân phú chiến đấu con ngươi bên trong quang mang hơi lập l ẻ mặc quân phú cuối cùng một đao mười phần kỳ quỷ nhìn như nhu hòa quỷ dị nhưng ẩn chứa một lồn u g bá đạo cùng cực lực lượng cái này một lồn u g sức mạnh trực tiếp phá khai chiến đấu khôi lỗi cái kia cứng rắn cực kỳ thân thể chém vào cơ thể bên trong mà đao mang lực lượng lại càng là xâm nhập chiến đấu khôi lỗi hạch tâm đem chiến đấu từ nội bộ làm nổ đánh chết những n à y chiến đấu khôi lỗi đều có chỗ hạch tâm vậy thì ở chỗ chúng nó cơ thể bên trong đó là chúng nó lực lượng cội nguồn cũng là yếu ớt nhất địa phương có thể bởi chiến đấu khôi lỗi chính là sử dụng một loại đặc thù khoáng vật chế ra đến hơn nữa ở bề ngoài khắc họa phù văn trận pháp bình thường lực lượng căn bản vô pháp xuyên thấu những n à y chiến đấu khôi lỗi vì lẽ đó cùng cảnh giới tu sĩ muốn đối phó chiến đấu khôi lỗi dị thường khó khăn giống tần phong theo thanh âm phương hướng nhìn lại một con người mặc đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lội hướng về hắn vọt tới trong tay có một thanh tam m é t s ư ở n g đại đao một đao đ ô n g nhiên hướng về hắn chặt đi xuống liền hư không cũng sản sinh một đạo dấu vết cái này một con đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lội thực lực không kém gì cái kia cao năm m chiến đấu khôi l ộ i tần phong nhàn nhạt, nhạt liếc mắt đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi l ộ i tay phải lăng không gạch một cái một đạo ngân sắc dây nhỏ bay ra đi dễ như ăn cháo cắt chém ra đầu sư tử khải giáp chiến đấu khối lỗi đem nó cơ thể bên trong chùm sáng cũng cho chặt đ ứ t sau đó thần phong tiếp tục tiến lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 459, bích vân tôn giả tần h phong bây giờ tu vi đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tiếp cận vô thượng cảnh hậu kỳ tầm thứ nhưng hắn căn cơ cực kỳ hùng hồn huyết linh chân quyết hóa long thành thần đạo kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tồn tại để hắn thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ cùng so với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không kém chút nào thậm chí cường đại với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ hóa kiếp chỉ nguyên lực chạm thần thuật hôn nguyên diệt sinh quyền kim long thương quyết ngũ đế thần quang tồn tại để hắn chiến lược dị thường kinh người vô thượng cảnh tu sĩ cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực vô thượng cảnh tu sĩ ở đạo công bên trên cũng không sánh nổi tần phong một môn sơ giai đạo công ở cựu châu thế giới liền cực kỳ trân quý một môn trung giai đạo công ở đỉnh phong siêu phàm trong thế lực đều thuộc về c h ấ n tông chi bảo truyền thừa công pháp có thể tần phong một người liền nắm giữ hóa long thành thần đạo kim long thương quyết hóa kiếp chỉ tam cửa cường đại trung giai đạo công chiến lực tự nhiên không phải là cảnh giới có thể quyết định bích ngọc cung điện bên trong nguy hiểm đối với đại đa số tu sĩ đều là nguy hiểm đối với chân ngã cảnh tu sĩ cựu tử nhất sinh đối với vô thượng cảnh tu sĩ nguy hiểm từng tầng nhưng đối với tần phong mà nói cho tới bây giờ đều không có đụng tới nguy hiểm chỗ đây là thực lực gốc gác làm trước khi rời đi điện lại quá vẩy một cái dài đá b ù tắc cầu bên dưới cầu đá mới là đại hồ trong hồ lớn có bảo thạch màu lam lập lọe tia sáng kỳ dị nhìn thật kỹ sẽ phát hiện liền thần hồn cũng bị hấp dẫn ra bên ngoài cơ thể giống như lam hồn tinh thạch một loại mười phần thần dị bảo vật đối với thần hồn đề b ạ n có rất lớn trợ giút nhất là đối với chân ngã cảnh tu sĩ một viên lớn nhỏ c ơ nắm tay lam hồn tinh thạch c hắn í n h h là đủ để trợ giúp hắn ngưng luyện ra thần ngã. c hồn o dù là đối với vô t h ư ở bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí thoải mái phía dưới đã cực kỳ mạnh mẽ cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều cường đại hơn Thiên địa đại thế, cũng hầu như đạt đến 100 tầng thứ. Lam hồn tinh thạch đối với hắn trợ rút, cơ hồ có thể không cần tính. Mà ở cái này một tòa trong biết. trong huyết trong xuất rất mất, trước tận chút hầu như hồn hắn hồ không hồ hay không ẩn giấu đi nguy hiểm, hắn không dịch hiện, nhanh hiện nhiên chỗ hồ, không đại đối với cái giấu đi lại biến với giữ đại cũng đến cần này lớn, ẩn nguy cũng nước cùng lớn cũng nào. địa đó đó Lam cơ có có lúc có lúc cá Mà kém ở Ở ở so bích vân tôn giả đến cùng ở hắn bên trong cung điện nuôi bao nhiêu hiếm quý dị thú thần phong âm thầm một lời từ hắn chiếm được trong tin tức có liên quan với bích vân tôn giả chỉ là đôi câu vài lời thôi cho nên đối với cái này một vị đã từng cựu châu thế giới bá chủ hiểu biết cực kỳ ít ỏi nhưng từ những cái đôi câu vài lời bên trong có thể biết một chút bích vân tôn giả là một cái hết sức yêu thích huyền diệu tu sĩ hắn năm đó sở dĩ sáng tạo ra không đảo bích vân thác cũng chỉ là vì là hướng về hảo hữu huyền diệu thôi mà bích ngọc cung điện bên trong sở hữu hiếm quý dị thú cũng đều là ở hắn từ các nơi tìm m à tới một ít hiếm quý dị thú ở sớm nhất thời điểm mười phần nhỏ yếu chỉ là khi còn nhỏ thay trải qua thời gian dài như vậy đ ạ t đến hoàng cấp đế cấp tầng thứ nhiều như vậy hiếm quý dị thú không biết đúng hay không tồn tại tôn giả cấp bậc tồn tại thần phong nghĩ đến đây trong lòng hơi chìm xuống đồng dạng yêu ma thai họa cho dù là đạt đến nửa bước đạo cảnh hắn đều có năng lực có thể đối phó nhưng nếu là đạt đến tôn giả cấp đây chính là tương đương với đạo c h i cảnh tu sĩ lấy hắn bây giờ thực lực khó có thể đối phó đạo c h i cảnh vô thượng cảnh đây là hai cái có khoảng cách cảnh giới hầu như vô pháp vượt cấp mà chiến một trận là thiên địa đại thế một người vì là đại đạo c h â n ý há có thể cùng một mà ngữ xuyên qua thạch kiều về sau tần phong đi tới một tòa cung điện khổng lồ cung điện bên trong từ lâu tồn tại rất nhiều tu sĩ mỗi một ca o y đều là vô thượng cảnh tầng thứ hải thân điện trưởng lão hoàng phủ ngự vạn kiếm tông trưởng lão kiếm trần chân nhất giáo trưởng lão bạch t h ă n g đều tại trong đó liền ngay cả kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm t h â n tử dịch tầm tiên cũng đều ở thân phong đến lập tức dẫn lên mấy người quan tâm lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên nhìn về phía tần phong ánh mắt cũng có chút quái dị tới chỗ này đều là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cùng cao đẳng siêu phàm thế lực tu sĩ có thể tần phong căn bản chính là một cái tán tu hoặc là đến từ chính cựu châu tu sĩ ở đây bên trong chỉ sợ cũng liền lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên lô hữu tình ba người biết được thân phận của hán những người khác đều hoàn toàn không biết gì cả vô thượng cảnh trung kỳ đại lực ma tông trưởng lão cường vận trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ làm đại lực ma tông tam t r ư ở n g lão cường vận tu vi kinh người đạt đến vô thượng cảnh viên mãn t ầ n g thứ hơn nữa đại lực ma tông cường hãn lực lượng hãn tự nhận hoàn toàn không ke mờ hơn hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ căn bản không có bị hắn để ở trong mắt tần phong quét mắt mọi người không hiểu vì sao tất cả mọi người đứng ở tại chỗ hắn cách cái thứ nhất hải thần điện trưởng lão hoàng phủ ngự tiến vào bích ngọc cung có thời gian nhất định xem mà bây giờ đại gia tựa hồ cũng không có ra tay dự định một giây sau hắn rõ ràng sự tình duyên cớ cái này một tòa lấy màu bích lục thạch đầu tạo thành bên trong cung điện có cái này một người cao lớn trăm trượng chỗ ở cái kia trăm trượng bên trên lại có một tòa vương tọa cái kia một tòa vương tọa rất lớn mà là toàn thân có một khối đạt đến đạo giai khoáng thạch cấp bậc thiên thanh thạch đoán tạo mà thành thiên thanh thạch c h í n h là luyện chế. Luyện chế m a trên loại vương tọa ngồi t thẳng một tên nam tử cái này một tên nam tử dung nhan cực kỳ tuân tú mặt quan như ngọc khí chất thoát tụ một con thúy mái tóc dài màu xanh lục cũng không có một chút nào chỗ quái dị Trái t lại h ê một mấy phần đẹp. thần bí vẻ đẹp. Một bộ màu bích lục chiến giáp phía trên khảm nạm lên từng cái từng cái ba ho tha cờ hờ từng cái ba ho tha cờ hờ cũng tản ra yêu đ ớt thần quang giá trị liên thành nhất là dẫn lên người chú ý là nam tử thân cao từ ngồi ngay ngắn dáng dấp đến xem ít nhất là cao mười trượng độ cao mười trượng độ nam tử điểm này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy nhưng tần phong biết được cái này một tên nam tử thân phận không đảo bích vân thác tri chủ mười vạn năm trước bá chủ tri một bích vân t u n giả bích vân tôn giả thần phong ánh m ắ t xẹt qua một vệ vẻ, vẻ kinh dị ở tin tức ghi chép bên trong bích vân tôn giả cũng không phải là thuần túy nhân loại ở nghe đồn rằng hắn gồm có cổ lao chủng tộc khoa phụ tộc một chút huyết mạch vì lẽ đó đạt đến cao mười trượng độ đương nhiên cùng chính thức khoa phụ tộc loại kia động bất động trăm trượng cao ngàn trượng độ so với bích vân tôn giả chỉ có thể coi là một cái tiểu hải nhân bích vân tôn giả năm đó thế nhưng là đạo c h i cảnh tồn tại cuối cùng lại càng là đạt đến đạo linh cảnh khủng bố tu sĩ lấy đạo linh cảnh tu sĩ cường đại một chiêu phía dưới ở đây không người chẳng trách có thể sinh còn tựa hồ trạng thái có chút đặc thù tần phong đánh giá bích vân tôn giả bích vân tôn giả trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế tồn tại hoặc là nói liền mảy may sinh cơ cũng không tồn tại phảng phất một tòa pho tượng có thể bề ngoài lại là trông rất sống động cái kia nho be r i ê m é p mắt ấy từ bên trong chiếu dọi q u a n mang giống như một cái chính thức sinh mệnh không chỉ là bích vân tôn giả tồn tại ở toàn bộ trong đại điện cất ở đây một luồng kỳ lạ khí tức luồng hơi thở này giống như đại đạo một dạng không chỗ nào không có rồi lại hư vô mờ mịt ở luồng hơi thở này trấn nhiếp phía dưới không người nào dám lung tung động tác vừa có tu sĩ t ử hậu phương mà tới tướng kế cũng bị này cố khi thế ma nhờ me trấn nhiếp tại đây một tòa trong đại điện không có yêu ma tồn tại không có thai h ỏ a ẩn ấp chỉ có một cái bích vân tuất giả nhưng vậy thì đủ đủ sư thúc lệnh hồ kiếm tâm không phải là một cái yêu thích liên tính người ngươi nói cái này bích vân tôn giả đến cùng sống sót vẫn là chết ý gì theo ghi chép bên trong nói phương pháp bích vân tôn giả chịu đến quỷ giới quỷ tu trọng thương trọng thương muốn chết dẫn theo không đ ả o bích vân thác thoát đi biến mất lấy như vậy trọng thương là chắc chắn phải chết nhưng chưa bao giờ có người thực sự được gặp bích vân tôn giả thi thể lô hữu tình giải thích nói nói cách khác cái này bích vân tôn giả khả năng sống sót lệnh hồ kiếm tâm thán phục nói sinh hoạt mười v ạ n năm đây là một cái đáng sợ dường nào lao quái vật ta tu sĩ đạt đến chính là có ngàn năm thọ mệnh đạt đến đạo c h i cảnh chính là vượt qua ta vạn tái thọ nguyên bích vân tôn giả năm đó thế nhưng là đạt đến đạo linh cảnh có mười vạn thọ mệnh cũng là bình thường lô hữu tình nói nếu là đạt đến mười vạn thọ nguyên sẽ là đáng sợ đến mức nào cảnh giới lệnh hồ kiếm tâm kinh dị nói h ắ n tu luyện tới bây giờ không cao hơn ba mươi năm liền có vô thượng cảnh tu sĩ nếu là tu luyện tới mười v ạ n năm h ắ n tự tin hoàn toàn có thể đạt đến đạo c h i cảnh đồng thời siêu việt bích vân tôn giả vậy các loại cảnh giới cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng l ô hữu tình khinh thường lệnh hồ kiếm tâm sư thúc ngươi còn không có có báo cho biết ta cái này bích vân tôn giả rốt cuộc là sống sót vẫn là chết lệnh hồ kiếm tâm hỏi ta làm sao biết l ô hữu tình nói ngươi nếu là muốn biết rõ có thể tiến lên thăm d o một hồi liên hoang phủ trưởng lão cũng không động ta mới sẽ không động thủ Ta không cương ó n h vậy vận xuẩn. quét qua Lệnh nói. tông trưởng cường ánh lần người, nét miệng n lực lão hồ thứ hai kiếm Đại mọi cười, tâm ma mắt mà các g ư i t từng ừ cái từng cái thật sự là nhát như chuột,、một、cái chết được cái nhát thải người từng thật một tính được là cái gì? ta như gì, sự sớm là là đào đã bị v ậ y quyết thì h giải ắ n Cường vận long hành hổ bộ từng bước từng bước hướng đi bích vân tôn giả tân phong hoàng phụ dịch kiếm trần bạch thăng chờ ở trận tu sĩ dồn dập hướng về cường v ậ n nhìn tới c ư ờ n g v ậ n nhanh chóng đến gần bích vân tôn giả ánh mắt rơi vào bích vân tôn giả trên đùi một bư cờ tranh quyển bên trên lớn tiếng nói nếu là một kẻ đã chết vậy thì đem đổ vật cho g i a o ra đây dứt tiếng c ư ờ n g vận đại thủ một tiếng linh khí ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay chụp vào bích vân tôn giả trên đùi bức tranh bàn tay sắp hạ xuống bích vân tôn giả trong mắt đột nhiên chạy bắn ra một đạo q u a n mang một luồng cường hãn vô s o n g giống như thiên địa thần uy khí thế buộc phát ra càn quét thiên địa trong nháy mắt đập vỡ tan cái kia một con linh khí đại thủ chương kích ở bốn trăm sáu mươi một tia thần hồn bích vân tôn giả mười vạn năm trước nam hải bá chủ chi một đạo chi cảnh tồn tại không đảo bích vân tháp sáng tạo giả từng cái từng cái vầng sáng ra chỉ ở trên người bây giờ xuất hiện ở bích ngọc cung điện bên trong ở trước mặt mọi người lần thứ hai thể hiện ra hắn vô thượng uy năng chậm rãi đứng lên đồng thời một luồng m i n h mông cường đại lực lượng từ từ bao phủ đại điện chấn nhiếp tất cả mọi người cao mười trượng thân thể giống như dơ cao thiên như người khổng lồ uy nghiêm không thể lừa gạt uy không thể cản phá hắn tầm mắt từ trên người mọi người chậm rãi đảo qua cuối cùng rơi vào xa xa ngã xuống mặt đất đại lực ma tông trưởng lão cường vận trên thân cầm trong tay cự kiếm chậm rãi nâng lên một kiếm đánh xuống thiên đ i ệ m như là bị đánh ra hai nửa giống như một đạo màu bích lục kiếm quang chém giết liền hư không cũng sản sinh một vết nứt kinh người cực kỳ bị bích vân tôn giả khí thế đánh bay cường vận ở cảm nhận được bích vân tôn giả ánh mắt thời gian giống như là bị một cố cường đại lực lượng hoàn toàn khóa chặt vô pháp vô pháp chạy trốn vô pháp né tránh mắt thấy cái kêu bích vân tôn giả một kiếm chém giết mà đến cường vận không để ý cơ thể bên trong thương thế gầm nhẹ một tiếng chân nguyên quần quận hóa thành hát sắc khí lưu trùng kích tứ phương thân thể bắp thịt vào đúng lúc này cấp tốc bành trướng lồi lên bắp thịt bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như vậy trong đó lực lượng lại càng là khiến người ta kinh ngạc đại lực ma thần quyền đại lực ma tông trưởng lão cường vận g i í t gào nổ hống một quyền từng tầng nổ ra bá đạo kinh người lực lượng liền hư không cũng vì đó run lên sản sinh từng đạo không gian v ậ n sóng dập d ờ n mà đi c ư ờ n g vận sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái thần ma hư ảnh uy nghiêm bá đạo hai có tuyệt h thông thiên. Đấm ra một cường lực lượng và cha mờ gợi ra vô số sức lực lưu hướng về bốn phương tám hướng khóe động mà đi đem chọn cái đại điện chấn động đến mức bắt đầu run dày nhưng trong đại điện đồ vật không hư hao chút nào cả toa bích ngọc cung đều có đại lượng trận pháp bao phủ mặc dù những n à y trận pháp bởi năm tháng duyên cớ sức mạnh lớn lớn giảm bớt nhưng những n à y lực lượng như cũng là vô cùng mạnh mẽ lại c ư ờ n g đại như vậy lực lượng phía dưới phối hợp đại điện chọn dùng đặc thù cứng rắn t h ạ c h đầu coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà phá hoại đại điện kết cấu chỉ có đạt đến đạo c h i cảnh tu sĩ có thể đủ đem đại điện phá hủy lực lượng trùng kích c ư ờ n g vận thủ trong khi trùng lần thứ hai bị đánh bay một ngụm máu tươi phụt lên mà ra có chút mặt đen từ từ hiện ra lên một vệ tái nhợn khoe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra ngăn trở cương vận trong lòng cả kinh không nghĩ tới hắn càng ngăn trở bích vân tôn giả nhất kích đây chính là cho rằng đạo c h i cảnh tồn tại lại càng là đạt đến đạo linh cảnh tu vi xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với không đúng không có đạo c h i cảnh lực lượng cương vận ngẩng đầu lên hướng về cái kia uy nghiêm bá khí bích vân tôn giả nhìn tới tân phong hoàng phụ ngự kiếm trần bạch thăng bọn người lưu ý lấy bích ngọc tôn giả cử động ở bích vân tôn giả lúc đứng lên đ ợ i dồn dập để lên chân nguyên bất cứ lúc nào h ứng đối đây chính là bích vân tôn giả t h ấ t khi thế ma nhờ me tần phong trong lòng hơi động nhìn chằm chằm bích vân tôn giả cùng so với ngũ t r ả o giao long khí thế càng mạnh mẽ hơn ngũ t r ả o giao long sắp hóa thành chân long tồn tại chính là nửa bước tôn giả cấp bậc yêu ma có thể ngũ t r ả o giao long khí thế cùng so với bích vân tôn giả đều muốn yếu hơn một bậc đây là đạo c h i cảnh thần phong nóng nhìn bích vân tôn giả bích vân tôn giả hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng loại người dồn dập nhìn chăm chú lên bích vân tôn giả trong lòng hơi chìm xuống thực lực bọn hắn ở nam hải đều thuộc về đỉnh phong một thớt tuy vô pháp trưởng khống nam hải nhưng cũng là nam hải bên trong số một số hai cường giả hiếm có địch thủ nhưng đối mặt đạo c h i cảnh bích vân tôn giả tuyệt đối không phải địch thủ cơn khí thế này dường như hải thần một dạng khí thế hoàng phủ ngự trong lòng dùng mình hải thần hải thần điện c h i chủ nam hải công khai đạo c h i cảnh cừng giả nam hải đệ nhất nhân kiếm chủ huy áp kiếm trần trong lòng một đạo tốt khí thế đáng sợ vậy là bích vân tôn giả không nghĩ tới bích vân tôn giả không có chết càng vẫn còn ở không đảo bên trong chúng ta có hay không cũng chết ở chỗ này từng người từng người tu sĩ biểu hiện chấn động mà nhìn bích vân tôn giả bích vân tôn giả trên thân khí tức mạnh mẽ quá đáng cương đại đến để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm chân ngã cảnh tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ có cảm giác đến cường đại nguy hiểm làm bích vân tôn giả đại lực ma tông trưởng lão cường vẫn nhất kích và chạm về sau tân phong hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng lô h ư u tỉnh lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên loại người ánh mắt cũng hơi đổi mang theo vài phần trần trờ không đúng bạch thăng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bích vân tôn giả lấy đạo c h i cảnh tu sĩ uy năng nắm giữ lấy thiên địa đại đạo uy lực kinh người cương vận thật có vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới có thể căn bản không thể có thể đỡ được đạo c h i cảnh tu sĩ nhất kích cái này bích vân tôn giả có chút vấn đề uy thế c ư ờ n g đại lại không có tương ứng lực lượng hoàng phủ ngự như là biển con ngươi lập l o q u a n mang hắn thật sự là bích vân tôn giả kiếm trần trên thân mơ hồ có kiếm ý tiêu tán la nhờ leo sắc bén bích vân tôn giả năm đó liền bị trọng thương cho dù là sống sót cũng khó khôi phục đi hơn nữa thời gian một trăm ngàn năm như bích vân tôn giả thật có thể đủ hoàn toàn khôi phục vì sao chưa bao giờ từng xuất hiện hắn thật sự là bích vân tôn giả hay là xuất hiện đặc thù vấn đề nhưng hắn trên thân vạn lý nam hải đồ thật là thật kiếm trần lưu ý đến bích vân tôn giả bên người bức tranh từ trên bức họa phát ra khí tức thật là đạt đến trung phẩm đạo khí t ầ n g thứ cỗ này mênh mông thiên địa sóng biển c u ố n lấy khí tức thiết, thiết thật thật địa chúc với trung phẩm đạo khí vạn lý nam hải đồ lại không nói vạn lý nam hải đồ bích vân tôn giả trong tay bích thanh kiếm cũng là thần ậ t phong ẩ m đ ạ k trong h lòng hơi động dần dần có chút minh bạch tình huống cái này một tôn bích vân tôn giả thật là bích vân tôn giả có thể cũng không phải là hoàn chỉnh bích vân tôn giả chỉ là bích vân tôn giả lưu lại một tia thần hồn nhưng một tên đạo linh cảnh tu sĩ lưu lại một tia thần hồn cũng ẩn chứa cực kỳ thực lực kinh người thực lưu cờ thế này cùng so với ngũ t r ả o giao long cũng không kém chút nào chẳng trách bích vân tôn giả trên thân khí thế thật là đạt đến đạo c h i cảnh tu sĩ khí tức mà bản thân bày ra thực lực lại chỉ là nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại liền không phải có thể đối phó huống hồ đây là một cái đặc thù nửa bước đạo cảnh tồn tại nắm giữ lấy đạo linh cảnh thiên địa đại đạo càng lộ nắm giữ lấy đạo linh cảnh chiến đấu kinh nghiệm như thế nào đồng dạng nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể so sánh với hơn nữa trong tay hắn hạ phẩm đạo khí bích ngọc kiếm trung phẩm đạo khí vạn lý nam hải đồ đều không phải là thứ bình thường có thể so sánh với những vật này coi như là đạo c h i cảnh tu sĩ khả năng cũng sản sinh lòng tham cũng không phải là chính thức bích vân tôn giả lô hữu tình ánh mắt khẽ động chẳng lẽ là bích vân tôn giả lưu lại một tia thần hồn một tia thần hồn liền có như vậy uy năng tựa hồ cùng sư phụ có trinh l ệ n h lệnh hồ kiếm tâm nói t h ầ m hán từng gặp kiếm chủ triển khai kiếm thuật các loại kiếm thuật quan tuyệt thiên hạ không có gì không chém không có gì bất diệt bích vân tôn giả một kiếm tuy nhiên uy lực tuyệt luân thế nhưng cùng kiếm chủ so với có rất lớn trinh l ệ n h trinh l ệ n h này cũng không giống như là đạo c h i cảnh giữa các tu sĩ trinh l ệ n h thật sự là bích vân tôn giả dịch tầm tiên nhìn bích vân tôn giả hai vị hoàng phủ ngự tầm mắt quét về phía kiếm trần bạch thăng co lại âm thành dây hai vị vừa n ã y n ê n rõ ràng tình huống cái này bích vân tôn giả vẫn chưa thuần túy bích vân tôn giả có thể nói hắn chỉ là bích vân tôn giả lưu lại một tia ý thức thôi đáng lẽ là một tia thần hồn bạch thăng nói có thể cho dù là một tia thần hồn thực lực vượt qua vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đặt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ lấy thực lực chúng ta có thể đối phó không kiếm trần bình tĩnh nói kiếm giả ngạo cốt nhưng cũng có tự mình biết mình kiếm trần biết được tự thân thực lực đối với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì cho dù là đối mặt một ít nửa bước đạo cảnh tu sĩ cũng có thể an toàn trở ra nhưng trước mắt bích vân tôn giả cũng không phải là đồng dạng nửa bước đạo cảnh tu sĩ hắn có một tên đạo linh cảnh tu sĩ thiên địa đại đạo cảm n ộ có một tên đạo c h i cảnh tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm còn có một chút vô cùng trọng yếu cái này một tòa bích ngọc c u n g cái này một tòa không đạo bích vân thác đều thuộc về bích vân tôn giả tuy nói cung điện trận pháp cùng so với toàn thân lúc sau đã bạc nhược rất nhiều có thể mặc dù bạc nhược lấy rất nhiều k i ể u giai trận pháp đạo giai trận pháp h o à i cũng đủ để đối phó hắn một cái kiếm trận đúng sức lực của một người tự nhiên không đối phó được bích vân tôn giả một tia thần hồn hoàng phủ ngự cũng không có phản bác có thể nếu chúng ta mấy người liên thủ đây liên thủ bạch thăng ánh mắt lóe lên liên thủ kiếm trần nói hoàng phủ t r ư ở n g lão ngươi cảm thấy lấy ba người chúng ta lực lượng có thể đối phó bích vân tôn giả mặc dù chỉ là một tia thần hồn có thể thực lực đối phương cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều cường đại hơn đặt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ kiếm trần trưởng lão ta biết được ngươi lo lắng có thể ba người chúng ta thực lực mặc dù không có cách nào đối phó bích vân tôn giả muốn từ bích vân tôn giả trong tay chạy trốn cần làm vẫn là có thể làm được h u ố n hồ thần tử kiếm tử mặc quân phú đều tại chúng ta các phái đều có trưởng lão đến hoàng phủ ngự quét mắt bốn phía nếu là tề tụ đại gia lực lượng đối phó bích vân tôn giả hẳn là có thể làm được kiếm trần trầm mặc xác thực nếu là mọi người liên thủ có niềm tin cực lớn có thể đối phó bích vân tôn giả bích vân tôn giả một tia thần hồn chỉ là nửa bước đạo cảnh thôi cũng không phải là đạo cảnh đạo c h i cảnh cùng nửa bước đạo cảnh có tuyệt đối t r ê n l ệ n h ta cảm thấy có thể bạch thăng trưởng lão đồng ý nói kiếm trần trưởng lão hoàng phủ ngự nhìn về phía kiếm trần được kiếm trần trần chờ một chút gật ngủ vậy từng người truyền âm cho tông môn người đi hoàng p h ủ ngự nói tiếng lập tức báo cho biết hải thần điện mọi người tình huống kiếm trần bạch t h ă n g r ồ n r ậ p như vậy tam đại đỉnh phong siêu p h ả m thế lực tu sĩ vì là đối phó bích vân tôn giả một tia thần hồn liên thủ nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 461, đạo châu xuất hiện liên thủ lệnh hồ kiếm tâm lô hữu tình được kiếm trần trưởng lao chuyên âm hơi run run hai người lẫn nhau mắt nhìn bích vân tôn giả một tia thần hồn sao chẳng trách uy lực hữu hạn lô hữu tình hướng về bích vân tôn giả nhìn lại chỉ là một tia thần hồn liền cần đại gia liên thủ nếu là toàn thắng trạng thái đều sẽ là cỡ nào cường đại lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt lập lòe từ hắn tu hành bắt đầu đối thủ của hắn liền không phải những người khác mà là chính mình là tu sĩ cảnh giới đạo c h i cảnh hắn muốn đạt tới hắn cũng không muốn trở thành phổ thông đạo tri cảnh tu sĩ muốn trở thành mạnh đại đạo tri cảnh tu sĩ tam đại tông môn cùng liên thủ lệnh hồ kiếm tâm liếc mắt tần phong vậy tần phong làm sao hắn không ra tay sao mấy ngày trước đây ban đêm lệnh hồ kiếm tâm gặp qua lấy tần phong bày ra thực lực không thua với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có hắn ra tay sẽ tăng cường một chút phần thắng nhưng chuyến này hành động rõ ràng cho thấy ba thế lực lớn cùng ra tay tần phong cũng không phải là ba thế lực lớn tu sĩ cũng không phải nam hải tu sĩ không ra tay cũng là bình thường nếu thật sự đánh chết bích vân tôn giả tần phong sẽ chọn ra tay sao lệnh hồ kiếm tâm trong lòng hiện lên một ý nghĩ muốn xuất thủ dịch tầm tiên ánh mắt viễn vọng nhìn phía bích vân tôn giả cảm thụ được bích vân tôn giả trên thân cái kia cường đại khí tức một tia thần hồn bích vân tôn giả không có đạo c h i cảnh tu vi nhưng cũng có nửa bước đạo cảnh tu vi hơn nữa trong tay hạ phẩm đạo khí cùng với trung phẩm đạo khí kia vạn lý nam hải đồ s ắ c thực cần đại gia ra tay chỉ là dịch tầm tiên đồng dạng hướng về tần phong mắt nhìn từ cái kia thiên giao thủ có thể rõ ràng cảm giác được tần phong thực lực cường đại không thua với một cái vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ sức chiến đấu như thế ở bên trong đại điện này đứng hàng t ố p năm hắn như ra tay sẽ mang đến không nhỏ trợ giúp hắn nếu như không ra tay sẽ hình thành một cái nho nhỏ thai hoàng ẩm ở lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên hai người suy tư trong lúc đó hải thân điện vạn kiếm tông chân nhất giáo tam phương đã bắt đầu lựa chọn động thủ hoàng phủ ngự trước tiên bước ra một bước thẳng nhìn bích vân tôn giả lăng không nắm chặt một thanh tam xoa kích xuất hiện trong tay cổ tay chuyển động trong lúc đó tam xoa kích dẫn động tới sóng biển lan lộn tam xoa kích hạ xuống thao thiên cự lãng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt mà ra bao phủ hướng về bích vân tôn giả kiếm trần động tác không chậm chút nào hắn ánh mắt l a n g nhuệ để lên trong tay đạo khí trường kiếm kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó diễn hóa thành mấy chục mấy trăm mấy ngàn mấy van ở đạo kiếm khí lít nha lít nhít kiếm khí đẩy dây toàn bộ đại điện làm kiếm khí số lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ về sau cấp tốc ngưng luyện hóa thành một đạo ba trượng lớn nhỏ kiếm khí màu vàng kim nhạt thân kiếm chuyển động trong lúc đó bán ra xuyên thấu thiên điệu giống như chân nhất giáo trưởng lão bạch thăng vũ khí chính là một cái đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc đại đao đạo tràng ba thước ba tức tức chiều rộng nửa thước cực kỳ kinh người thân đao sáng trắng phía trên có từng đạo kỳ dị đường vân như là một loại nào đó thần bí dị thú giống như đầy dẫy một luồng thần thánh mênh ngông khí t ứ c đao quang nhất chuyển một luồng mênh ngông bá đạo thần thánh khí tức tùy theo ngưng luyện thành bao mang một đao hướng về bích vân tôn giả đa nhờ tới tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tam đại vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đồng thời ra tay cường đại lực lượng đầy dẫy toàn bộ đại điện doa người cực kỳ lệnh hồ kiếm tâm dịch tầm tiên mặc quân phú lô hữu tình loại người từng cái từng cái biểu hiện cảnh giác chân nguyên đề lên bất cứ lúc nào chuẩn bị đón lấy một đạo cường đại công kích bích vân tôn giả ánh mắt còn quét nhìn chăm chú lên ba người thế tiến công trong mắt hiện ra một vệt vẻ khinh bỉ sau đó bích thanh kiếm nhất chuyển một đạo thanh sắc kiếm quang quét ngang uy không thể làm một kiếm phân sóng đoạn hải một kiếm đập vỡ tan vàng nhạt kiếm khí một kiếm phá ra bá đạo thần thánh đa mang chỉ là một kiếm thôi nhưng liên tiếp đem hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người thế tiến công hết mức hóa giải thể hiện r a dị thường kinh người mà thực lực khủng bố sa phi thường người có thể đối kháng thật mạnh hoàng phụ ngự trong lòng thở dài trong tay động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại hải thần bảo điện triển khai hải thần hư ảnh xuất hiện ở giữa không trùng uy nghiêm túc mục thần thánh không tên giơ lên trong tay tam xoa kích một kích hướng về bích vân tôn giả đập tới hải thần bích vân tôn giả liếc mắt hải thần hư ảnh bích thanh kiếm lần thứ hai nhất chuyển một đạo kiếm khí xuyên qua thiên địa đập vỡ tan tam xoa kích xuyên thủng hải thần hư ảnh cái gọi là hải thần cũng chỉ là một tên cường đại một chút tu sĩ thôi bích vân tôn giả là một tên đạo linh cảnh tu sĩ trải qua không ít thế giới đối với đại thế giới tiểu thế giới tình huống đều có chỗ hiểu biết tự nhiên đối với tiểu thế giới thần linh cũng là có nhất định nắm giữ động thủ kiếm trần lạnh lùng một huống l ô hữu t ỉ n h dịch tầm tiên lệnh hồ kiếm tâm mặc quân phú loại người đột nhiên động thủ từng đạo cường đại công kích hướng về bích vân tôn giả đa nhờ tới bích vân tôn giả bệ nghễ mọi người tay trái nhẹ nhàng vung lên vạn lý nam hải đồ bay lên hóa thành trăm trượng dài bức tranh xuất hiện ở tự thân trước mặt đem sở hữu thê tiến công hết mức cho chống đối hạ xuống sau đó bích thanh kiếm hóa thành một đạo hóng ánh thần dị thanh sắc kiếm trụ một kiếm đ ô n g nhiên hướng về mọi người chém g i ế t mà đến kinh động tiên địa hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng tam đại trưởng lão dồn dập ra tay ngăn cản cái này một phương bá chủ đạo thanh sắc kiếm trụ ừng hoàng phủ trưởng lão kiếm trần trường lão bạch thăng trường lão bọn họ dự định làm cái gì bọn họ muốn đối với bích vân tôn giả đậu thủ cái này bích vân tôn giả cho nên không phải là hoàn chỉnh bích vân tôn giả hay là một tia thần hồn hay là đặc thù chi phương pháp lưu giữ năng lượng có thể lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ ở đây tu sĩ bên trong không thiếu có thể nhìn thấu bích vân tôn giả tình huống đúng vậy bích vân tôn giả có thể một chiêu trọng thương đại lực ma tông cường vận trường lão bày ra thực lực hoàn toàn không thua với nửa bước đạo cảnh tồn tại bọn họ thật liên thủ thật sự là cường đại hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tầm thứ hơn nữa tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực gốc gác như vậy thực lực cũng không phải là người bình thường có thể đối phó hừng một tên vô thượng cảnh viên mãn cũng không chịu nổi như vậy nhất k í c h đi cái này bích vân tôn giả càng dễ dàng như vậy liền phá ra ba vị vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão công kích thật đáng sợ nếu là trạng thái toàn thịnh bích vân tôn giả đều sẽ là cỡ nào cường đại kiếm tử thần tử cũng đều ra tay vạn lý nam hải đồ không hổ là trung phẩm đạo khí vạn lý nam hải đồ trọng thương đại lực ma tông trưởng lão cường vận xung quanh tụ tập đại lực ma tông tu sĩ từng cái từng cái hướng về tam đại đỉnh phong siêu phạm thế lực nhìn tới cường vận trong mắt hàn mang từng trận lệ mang d ũ n g động đại lực ma tông mấy năm gần đây tông chủ thực lực tu vi đề b ả n trong tông môn thiên tài đệ tử tầng tầng lớp lớp vì lẽ đó đại lực ma tông ngông cuồng m u ố n trùng kích đỉnh phong siêu phàm thế lực nhưng lại không có bị tam đại siêu phàm thế lực để ở trong mắt cái này thời điểm cũng là như thế tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực liên thủ lại không có bảo hắn biết cái này đại lực ma tông tam t r ư ở n g lão hắn cũng là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tồn tại thực lực tu vi đều là không kém tam t r ư ở n g lão chúng ta bây giờ nên làm như thế nào một tên đại lực ma tông trưởng lão mở miệng đây chỉ là bích vân tôn giả một tia thần hồn thôi tuy nhiên đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ hơn nữa hạ phẩm đạo khí bích thanh kiếm trung phẩm đạo khí vạn lý nam hải đồ thực lực cực kỳ kinh người cương vận l ệ n h lùng nợ nụ cười cho dù là ở đại lực ma tông cũng chỉ có tông chủ một người có thể đối phó lúc này bích vân tôn giả hoàng phủ ngự kiếm trần mấy người coi như là nhân số nhiều hơn nữa cũng không có cách nào đối phó được bích vân tôn giả vậy chúng ta đại lực ma tông trưởng lao ánh mắt hơi sáng ngời ngao cỏ đánh nhau ngư ông đất lợi cương vận nói đợi được song phương tiêu hao gần như chúng ta chính là động thủ đem bích vân tôn giả đánh chết nhiều bích thanh kiếm cùng vạn lý nam hải đồ hay là còn có những bảo vật khác tam trưởng lão anh minh đại lực ma tông trưởng lão đập cái mông ngựa cương vận trên mặt lộ r a ý cười lại đột nhiên k h ặ c một hồi phun ra một ngụm màu tươi vừa nãy liên tục chịu đến bích vân tôn giả công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải nếu không phải đại lực ma tông có luyện thể công pháp hơn nữa đan dược tác dụng vậy thì cần mấy tháng liệu thương tần h phong bình tĩnh nhìn song phương chiến đấu tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực quả nhiên cắt có chỗ đặc thù thực lực thật sự là bất phàm tần h phong lưu ý lấy hoàng p h ủ ngự kiếm trần bạch thăng ba vị vô thượng cảnh viên mãn trưởng lao ra tay vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là vô cùng mạnh mẽ tần h phong cũng không sợ hãi như vậy uy năng cùng so với vô mệnh viên cùng ngũ trảo d a o long thế nhưng là kém không chỉ một bậc ba thế lực lớn toàn bộ liên thủ như vậy thực lực có thể đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ thế nhưng là vẫn vô pháp ai lại biết bích vân tôn giả cái này bích vân tôn giả chỉ là một tia thần hồn nhưng lại có đạo c h i cảnh tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm cùng đạo công trường khống xác thực không phải là dễ dàng đối phó như thế mặc dù song phương có thể phân ra thắng bại nhưng là tuyệt đối là lưỡng bại c ầ u thương tần phong ánh mắt còn quét mắt một vòng bốn phía có không ít tu sĩ tồn tại tới chỗ này tu sĩ ít nhất là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ đều có thật gấp người ở đây tu sĩ không ít nếu là hai bại trọng thương có thể có không ít người đều muốn ra tay cướp giật nhưng này cùng ta lại có quan hệ gì bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ s á t thực chân quý nhưng chân chính cường đại hay là tự thân thực lực ta có bát bảo kinh long thương huyết linh ngọc thạch tháp những này đối với ta ngược lại là không có bao nhiêu sức hấp dẫn quan trọng nhất là đạo châu ta vừa nay đã kiểm tra các nơi lại đều không có phát hiện đạo châu tồn tại khó nói đạo châu không tại cái này một tòa bích ngọc cung hoặc là nói không tại không đảo bên trên chỉ là tồn tại phía dưới không bên trong thung lũng nhưng nếu là không sân cốc vì sao ta vẫn tìm không được đột nhiên một cố cường đại năng lượng ba động dẫn lên tần phong chú ý tần phong chân nguyên trong cơ thể nhất động ở trước người hình thành lồng năng lượng chống lại năng lượng t r ủ n g kích ánh mắt rơi vào bích vân tôn giả trên thân ở bích vân tôn giả mi tâm vị trí c h ô ở ở bích vân tôn giả mi tâm vị trí chô ở hiện lên một viên hạt trâu màu trắng hạt trâu cũng không lớn chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi có thể ở hạt trâu bên trong là nước có thể gặp đến một tòa trông rất sống động đạo cung tồn tại thần bí phi phạm đạo châu thần phong âm thầm cả kinh nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 462 t h ầ n phong ra tay đạo châu m ở mịt đạo cung cần thiết đồ vật tần phong sở dĩ đi tới không sân cốc đi tới không đảo bích vân thác trình độ nào đó chính là vì đạo châu vốn tưởng rằng ở bích ngọc cung bên trong không tìm được đạo châu lại không nghĩ rằng hay là tìm được đạo châu chỗ đạo châu ngay tại bích vân tôn giả châu mi tâm vì sao đạo châu sẽ xuất hiện ở bích vân tôn giả mi tâm tần phong hướng về bích vân tôn giả nhìn lại mang theo vài phần hiếu kỳ khó nói không đảo bích vân thác xuất hiện bích vân tôn giả một tia thần hồn xuất hiện đều là bởi vì đạo châu duyên cớ nếu là như vậy cái này đạo châu liền có vẻ hơi đặc thù dù s a o mười vạn năm đều chưa từng xuất hiện không đảo ở cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện mà đột nhiên xuất hiện không đảo bích vân thác đột ngột xuất hiện bích vân tôn giả ở tại chỗ mi tâm nhưng lại có một viên đạo châu tồn tại khó tránh khỏi lệnh người liên hệ ở cùng một nơi theo đạo châu h i ể n hiện bích vân tôn giả trên thân khí thế phản phất cường đại mấy phần một đạo kiếm khí quét ngang trong nháy mắt đem hải thần điện trưởng lão hoàng phủ ngự cho đánh bay phun ra một ngụm máu tươi đến bích ị thương. thân tu trọng thương, thổ huyết không phải Hoàng Phủ bản thân căn cơ hùng hồn, tu vi cường đại, không đòn đánh này cũng đủ để cho hắn trọng thương, không phải là thổ huyết đơn giản như cường cơ đơn Nếu Ngự bản căn bằng đòn này cũng giản vi đại, là b vậy. đủ để vân tôn giả trong tay bích thanh kiếm hơi nhất c h u y ể n một cỗ cường đại thần bí kiếm khí trong nháy mắt k h u ấ y động t r ủ n g kích bốn phương tám hướng kiếm trần bạch thăng hai vị trưởng lão tại này cỗ cường đại khí tức phía dưới dồn dập lùi về sau r a sắc mặt hơi trắng bệnh còn lại tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít bị thương từng cái từng cái dồn dập hướng về bích vân tôn giả nhìn lại kinh ngạc trong lòng chỉ là một tia thần hồn thôi nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế thật không hổ là bích vân tôn giả nếu là đối mặt toàn thắng trạng thái bích vân tôn giả chỉ sợ bọn họ tất cả đều muốn qua đời ở đó vậy một cái là hoàng phủ ngự hướng về bích vân tôn giả mi tâm nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt biến đổi đạo châu m ơ m ị đạo cung tồn tại chỉ có một số ít người biết do có thể hoàng phủ ngự làm hải thần điện trường l a o vô thượng cảnh viên mãn tồn tại tự nhiên là rõ ràng đạo châu tồn tại đạo châu kiếm trần trên thân kiếm ý dùng mình đạo châu bạch thăng ánh mắt nhất động l à đạo châu mở mịt đạo cung đạo châu bích vân tôn giả trên thân dĩ nhiên tồn tại đạo châu chuyện gì thế này vậy l à đạo châu có thể đi về mở mịt đạo cung đạo châu ở đây tu sĩ từng cái từng cái ánh mắt càng ngày càng hòa nhiệt bích vân tôn giả trên thân bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ cũng đủ để cho mỗi người trong lòng có lòng tham nếu là lại tăng thêm đạo châu cái k i a t r o n g lòng tham lam mấy phần đạo châu đây chính là vật phi phạm a đạo châu đại lực ma tông trưởng lão cường v ậ n ánh mắt lập lòe từng tia từng tia nhìn chằm chằm bích vân tôn giả mi tâm chỗ mợ m ị đạo cung đạo châu càng sẽ xuất hiện ở bích vân tôn giả mi tâm tam trưởng lão chúng ta phải làm như thế nào một tên đầu c h ọ c đại lực ma tông trưởng lão hỏi vẫn chờ ta cũng không tin hải t h ầ n điện vạn kiếm tông chân nhất giáo không tâm động cường vẫn nói đạo châu tồn tại xác thực để hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người tâm động từng cái từng cái nhìn chằm chằm bích vân tôn giả mi tâm đạo châu lập tức hai mặt nhìn nhau hai vị như cũng là hoàng phủ ngự đi đầu mở miệng một viên đạo châu cũng không chỉ là một người danh lệch có ba người danh lệch chúng ta liên thủ đạt được đạo châu có thể từng người ra một người tiến vào mở mịn đạo cung có thể kiếm trần gật đầu không có vấn đề bạch thăng đồng ý nói mọi người như cũng là liên thủ đối phó bích vân tôn giả có thể bích vân tôn giả tựa hồ ở đạo châu ra chỉ phía dưới bày ra thực lực càng ngày càng cường đại từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa kinh người huy năng một kiếm đánh xuống tựa hồ liền thiên địa đều muốn làm hai nửa giống như đem bạch thăng làm trọng thương đánh bay một kiếm đâm thẳng kiên trì không ngã kiếm khí xuyên thủng hư không trong nháy mắt xuất hiện ở hoàng phủ ngự trước mặt kiếm khí xuyên qua hoàng phủ ngự vai toàn bộ cánh tay suýt nữa phế bỏ. Thân hình nhất động đi tới cánh nữa hình động bộ bỏ. phế đi kiếm trần toàn r trưởng r ê n đỉnh đầu, một t n nháy xuống, đáng lượng liền không cũng run lên, chấn trần trên thân. trần g hạ hư áp mắt kiếm Kiếm t đó sợ lực vì ở o thân xương sọ cũng phải nát nước chết cỗ này vô hình lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể bên trong kinh người cực kỳ phá cho ta kiếm trần giận dữ một tiếng vô thượng kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra đạo khí trường kiếm nhất động kiếm động tứ phương m i ê n cưỡng chống lại bích vân tôn giả một trường ở cái này trong c h ư ớ c mắt kiếm trần thân hình như lôi điện đồng dạng gấp lui tránh thoát đáng sợ như thế một trường v â n h một trường rơi trên mặt đất đại địa chấn động từng đạo vết rách dần dần xuất hiện ở cứng rắn cực kỳ thạch bản bên trên bởi vậy có thể thấy được bích vân tôn giả đòn đánh này chỗ đáng sợ sau đó bích vân tôn giả ánh mắt vòng quét mọi người bích thanh kiếm thanh quang đại thắng trói mắt trói mắt bao phủ đại điện cái kia nhìn như phổ thông thanh quang nhưng ẩn chứa đáng sợ kiếm ý đem người cho đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời thực lực kinh động toàn trường hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người hướng về bích vân tôn giả nhìn lại ánh mắt ngưng trọng cực kỳ vốn tưởng rằng lấy ba thế lực lớn liên thủ lực lượng có thể đối phó bích vân tôn giả lại không nghĩ rằng hình thành như vậy cục diện bích vân tôn giả tại bọn họ liên thủ thật là bị thương lực lượng tựa hồ hao tổn rất lớn nhưng dù vậy vẫn không phải là bọn họ có thể đối phó chỉ là một tia thần hồn liền cường đại đến trình độ như thế này lô hữu t ì n h lộ ra một nụ cười khổ vẻ hắn biết được đạo c h i cảnh tu sĩ cường đại lại không có dự liệu được có thể cường đại đến trình độ như thế này ở đây liên thủ thế nhưng là có ba tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ sa ưu tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ hơn nữa lệnh hồ kiếm tâm dịch t â m tiên mặc quân phú như vậy thiên túng kỳ tài vẫn như cũ vô pháp đánh bại bích vân tôn giả nếu là chân chính đạo c h i cảnh tu sĩ sẽ là loại gì kinh người tồn tại tiếp tục như vậy không đối phó được bích vân tôn giả Lệnh tinh thần hồ kiếm tâm r Ô nở như con người loại lên, ánh dê loại m ắ thần rơi vào tần p o n trên thân, nếu g t là phong có thể ra tay, hơn nữa hắn ra nữa n ắ muốn giữ ngũ chảo giao lòng, hay là có thể mang bích vân tôn giả cho bác giết. Ngũ chảo giao lòng nhưng tại, vân tôn nửa cảnh、oh. tồn chảo có bích cho bác chảo bước hay thể thế đạo là là l ậ n cần không hơn vân tôn Tần phong thực bích lực làm mở m ke giả. Ồ! u động thủ lệnh hồ kiếm tâm nhìn chằm chằm tần phong phát hiện tần phong động hướng đi bích vân tôn giả t ầ n phong muốn động thủ sao có hắn ra tay hay là có thể đánh bại bích vân tôn giả dịch tâm tiên nói hán mặc quân phú hướng về tần phong mắt nhìn hư một cái vô thượng cảnh trung kỳ mà thôi phát ở cái này thời điểm muốn đục nước béo cỏ hoàn toàn muốn chết đại lực ma tông cường vẫn cười lạnh một tiếng đối với mọi người tình huống t ầ n phong cũng không hề để ý hắn ở nhìn thấy bích vân tôn giả mi tâm đạo châu thời điểm liền chuẩn bị động thủ nhưng bởi hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng loại người ra tay cực nhanh liền v v dù sao nếu là lưỡng bại câu thương hắn có thể tiết kiệm dưới không ít công phu có thể hiển nhiên hắn đánh giá cao hoàng phủ ngự mấy người thực lực cũng đánh giá thấp bích vân tôn giả cường đại từng bước một tới gần bích vân tôn giả tần phong con ngươi bên trong quang mang đột nhiên loại lên một cô cường đại cực kỳ khí thế từ trên người hắn buộc phát ra bao phủ toàn bộ đại điện khi thế ma nhờ me liền hư không cũng mơ hồ run dày lên bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ giống như nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để với c ả m n h ậ n lại chất tu t i ê n cổ đ i s n c h ư ơ n g 463, hắn là t ầ n phong cương đại mê ngông n kinh người lệnh hồ kiếm tâm chấn động hướng về tần phong nhìn tới đồng tử hơi c o rụt lại đáng sợ như vậy khí thế cùng so với bích vân tôn giả cũng không kém chút nào đây là t ầ n phong lệnh hồ kiếm tâm thấy tần phong số lần cũng không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy cũng phát hiện tần phong cái kia thực lực kinh người cùng đáng sợ tiến bộ thiên hoang đảo bên trên hắn một chiêu thua ở tần phong trong tay nam phượng núi núi bên trên hắn chứng kiến tần phong đánh bại dịch tẩm t i ê n cường đại thủ đoạn nhưng hôm nay mới xem như chính thức thấy được tần phong cường đại năng lượng khí thế như vậy hoàn toàn không thua với một tên nửa bước đạo kính tồn tại từ nơi này một cỗ cường đại khí thế bên trong lệnh hồ kiếm tâm cũng cảm giác được tần phong khí tức vô thượng cảnh trung kỳ một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng lại có không thua với nửa bước đạo cảnh khí thế loại gì kinh người cường đại cỡ nào đây là tần phong l ô hữu tình t ă n g thương trên mặt hiện ra một v ẹ t vẻ kinh ngạc dịch tầm tiên hướng về tần phong nhìn lại ánh mắt khẽ động lúc trước hắn lưu thủ dịch tầm tiên vừa so sánh liền rõ ràng ở nam phượng núi núi bên trên phát sinh tình huống vào lúc đó tần phong cũng không hề sử dụng toàn lực nếu là vận dụng toàn lực hắn chi ít trọng thương thậm chí tại chỗ vẫn lạc đây là tần phong thực lực thật sự là đáng sợ a hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người dồn dập nhìn về phía tần phong biểu hiện kinh ngạc cái này một người thanh niên lại có thực lực đáng sợ như thế bọn họ chưa từng thấy qua tần phong chỉ là nhớ tới tần phong cùng thiên nữ cung tu sĩ cùng thôi khí thế như vậy thật sự là phi phạm cương v ậ n hướng về tần phong nhìn lại đồng tử co lại co lại không nghĩ tới một cái vô thượng cảnh trung kỳ tân trang có đáng sợ như thế khí thế như vậy khí thế hoàn toàn không thua với bích vân tôn giả khí thế t ầ n phong khi thế ma nhờ m ẹ càn quét tràn ngập đại điện cảm thụ to lớn nhất chính là bích vân tôn giả bích vân tôn giả nhìn tần phong khoe miệng pha cờ hoa ra một vệ nụ cười còn xem như có một cường giả sau đó bích vân tôn giả vung lên bích thanh kiếm kiếm khí màu xanh nhận chứa vô song lực lượng hướng về tần phong chém giết mà đi tần phong nhìn chăm chú lên bích vân tôn giả một kiếm con người bên trong kim quang lóe lên b á t bảo kinh long thương xuất hiện ở trong tay sau đó trường thương run lên tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa một đạo kim sắc long hình hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đánh trúng kiếm khí màu xanh đem kiếm khí màu xanh đập vỡ tan còn lại thế hướng về bích vân tôn giả đa nhờ tới bích vân tôn giả mặt lộ vẻ vẻ kinh dị không nghĩ tới đối phương có cường đại như thế thực lực thân kiếm chuyển động trong lúc đó hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí màu xanh mỗi một đạo sắc bén kiếm khí từ từ hướng về tứ phương khuyết tán đi tràn ngập thiên đ ị a kiếm rơi bích vân tôn giả nhẹ dọn g một lời từng đạo kiếm khí màu xanh hướng về tần phong đa nhờ tới che khuất bầu trời phong tỏa tứ phương thiên đ i ệ nếu là tầm thường vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ tại đây dô nở dê như thế tiến công phía dưới liền một giọt máu đều vô pháp lưu lại tần phong nhìn chằm chằm bích vân tôn giả trong mắt lập lòe nồng nặc chiến ý nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc bát bảo kinh long thương tái hiện tiếng rồng ngâm quét ngang mà ra tương xứng kim thạch vang lên không ngừng bên h a i hai cô tuyệt cường lực lượng quét ngang mà ra chấn động tứ phương cứng rắn mặt đất một chút nước ra bên trong đại điện trận pháp ở hai người công kích phía dưới q đi đi từng từng tay n mang n g á trái i chập t một chiêu vạn lý nam hải đồ cấp tốc dưng ra từ trong đó chuyển đến đáng sợ lực lượng không ngừng chấn áp tần phong cùng lúc đó tay phải nắm chặt bích thanh kiếm mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa thần kỳ khả năng ẩn ước trong lúc đó có đại đạo chân ý huyền diệu ẩn chứa trong đó to lớn đại điện ở hai người kinh người thế tiến công phía dưới mặt đất một chút nứt ra trụ tử cũng thuận theo bị càn quét tổn hại hoàng phủ ngự kiếm trần bạch t h ă n g loại người thì là từng cái từng cái lùi về sau né tránh song phương giao thủ dữ âm cái này không phải nửa bước đạo cảnh cùng vô thượng cảnh trung kỳ giữa các tu sĩ giao thủ cái này hoàn toàn là hai tên nửa bước đạo cảnh giữa các tu si giao chiến đây là tần phong thực lực chân chính lệnh hồ kiếm tâm ngơ ngác chưa bao giờ nghĩ đến tần phong thực lực có thể đạt đến như vậy t ầ n g thứ lúc trước ở thiên hoang đảo thời gian tần phong tu vi đắc y vô thượng cảnh thực lực cực kỳ kinh người cho dù là hắn lệnh hồ kiếm tâm cũng không là đối thủ nhưng này mới qua bao lâu tần phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như thế t ầ n g thứ thật sự là cường đại dịch tầm tiên kinh t h á n không thôi nửa bước đạo cảnh kiếm trần thán phục vạn phần một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng có thể đủ thể hiện ra nửa bước đạo cảnh thực lực hán căn cơ rốt cuộc là nhiều hùng hậu a điểm này cho dù là năm đó kiếm chủ đều vô pháp làm được kiếm trần kinh hãi với tần phong thực lực cường đại thực lư cờ thế này cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được bây giờ vạn kiếm tông kiếm chủ ở vô thượng cảnh trung kỳ thời điểm cũng chỉ là có thể so với vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi vẫn chưa đạt đến đáng sợ như vậy mức độ cho dù là được xưng kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm bây giờ tối đa cũng chỉ là tiếp cận vô thượng cảnh viên mãn muốn đối kháng nửa bước đạo kính tu sĩ quá mức khó khăn muốn làm được điểm này cần cực kỳ hùng hồn căn cơ người này rốt cuộc là người nào hoàng p h ủ ngự nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong ánh mắt lập lòe vậy một cái đạo khí tựa hồ đạt đến trung phẩm đạo khí tầm thứ còn có hắn trợt thi triển thương pháp hẳn là trung giai đạo công trung giai đạo công trung phẩm đạo khí hắn đến cùng là thân phận gì lấy vô thượng cảnh trung kỳ trình độ liền không ke mở hơn bích vân tôn giả nếu là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ vậy có phải hay không là có thể có thể so với đạo c h i cảnh tu sĩ vừa nghĩ đến đây hoàng phủ ngự trong lòng ngơ ngác muốn biết rõ đạo c h i cảnh cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn là một trời một vực trời vực phân chia căn bản không thể cùng một mà ngữ có thể tần phong biểu hiện mơ hồ có phá ra quy củ này ý tứ bạch thăng c ư ờ n g vận hai người cũng đều là chấn động phi thường bọn họ từng trải qua không ít thiên tài diễm d i ễ m hạng người cũng từng trải qua thần tử dịch tầm tiên kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm thủ đoạn thật không nghĩ đến cái này một cái nhìn như phổ phổ thông thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thực lực đáng sợ như thế q u á không thể tin được hắn là ai tốt thực lực kinh người lấy vô thượng cảnh trung kỳ tu vi nhưng có thể đối phó nửa bước đạo cảnh bích vân tôn giả quá mức yêu nghiệt đạo khí đạo công cái này thân người phần tuyệt đối không bình thường nếu như trong truyền thuyết không có sai cái kia người này vô cùng có khả năng chính là tần phong t ầ n phong hắn là tần phong mọi người dồn dập hướng về tần phong nhìn tới thiên hoang đảo sự tỉnh c h u y ể n khắp nam hải mặc dù mọi người không tin thiên hoang đảo trên phát sinh tất cả nhưng cũng ghi nhớ trong đó nội dung trong c h ư ớ c mắt một luồng thần thánh bá đạo cường đại khí tức đầy dây toàn bộ đại điện nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 464 b á chủ bích vân tôn giả làm tiếng sắt thép va chạm chấn động tứ phương liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng k h u ế c h tán tần phong bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau nhìn phía cầm trong tay bích thanh kiếm uy nghiêm cường tráng bích vân tôn giả không hổ là bích vân tôn giả không hổ là đã từng đạo linh cảnh tồn tại cho dù là một tia thần hồn cũng là như thế cường đại vượt xa một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ xem ra trạng thái bình thường muốn đánh bại bích vân tôn giả đạt được đạo châu có không nhỏ phiền phức như vậy chỉ có thể toàn lực ứng phó tần phong trong mắt có một vệ hào quang màu vàng bắn ra khi thế khủng bố từ trên người hắn bộ phát ra liền hư không cũng vì đó run lên t ừ n g đạo vết rách từ từ hướng về tứ phương lan tràn nhìn lại như muốn đem chọn cái đại điện đem chọn cái bích ngọc cung phá hủy hóa long thành thần đạo toàn bộ khai hỏa thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng âm nhạc truyền đến tiếng rồng âm một lồn u dọa người cực kỳ lực lượng ở cơ thể bên trong mạo xương đi lại ảnh hưởng thân thể mỗi khắp nóng n á c h mang đến hùng hồn cực kỳ lực lượng cái này một cố cường đại cùng cực lực lượng trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh hư không ba động quả thực là kinh người huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa bàng bạc khí huyết r ũ n g động lần thứ hai ảnh hưởng đến bắp thịt biến hóa lực lượng lại một lần xông tới phối hợp hóa long thành thân đạo thân thể cơ năng đạt đến một cái đáng sợ tầm thứ kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa lực lượng như vậy như thủy triều đầy giấy tần phong thân thể tại này cô dâng trào lực lượng phía dưới tần phong thân thể cũng phảng phất cường tráng mấy phần càng lộ vẻ anh tuấn uy vũ phi phạm bát bảo kinh long thương kim long thương quyết hỗ trợ lẫn nhau trung phẩm đạo khí trung giai đạo công ở cái này thời điểm bùng nổ ra kinh người năng lượng thân thánh bá đạo uy nghiêm khí thế trong nháy mắt càn quét đại điện chấn nhiếp khắp nơi cương đại như thế khí thế ngay cả là trận pháp bao phủ đại điện cũng không thể chịu đự ư ợ g i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c thư không như pha lê giống như vậy sản sinh từng đạo vết rách cái này từng đạo vết rách từ từ lan tràn ra ảnh hưởng đến toàn bộ bích ngọc cung có thể lượng biến hóa bích ngọc cung bên trong cái kia từ lâu suy sụp chịu đến trùng kích rất nhiều trận pháp lại tại này cố mạnh me cực kỳ lực lượng phía dưới từ từ phá thoái ra t ầ n phong ánh mắt khóa chặt ở bích vân tôn giả trên thân trong mắt có quang mang đang loại lên nết miệng mà cười sau đó bước ra một bước một luồng mênh mông lực lượng buộc phát ra giống như một con kim sắc thần long s ẹ t qua đại điện không gì sánh kịp vinh nghiêm không cách nào hình dung bá đạo không thể che giấu thần thánh trong nháy mắt đầy dây đại điện đập vỡ tan vô số trận pháp năng lượng trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương trên phóng ra hóng ánh mà thần thánh hào quang màu vàng c h ó i mắt c h ó i mắt dường như một con dữ t ậ n hung manh thần long r ộ i ra tê liệt bầu trơ ý long chảo nhất chảo tử bỗng nhiên đánh ra kim long thương quyết thánh long chảo trung giai đạo công thần dị thoát khỏi trận pháp thoải mái Từ hư vô bích ê bên n trong thu lấy đại đạo chi lực, rót vào trong trường thương bên trong, sản sinh kinh người lực. Nhất thu rót đạo vào chi lấy lực, lực. đại k liền sinh không cũng sản hư vân ế t thẳng rách, Bích hướng v tôn giả Bích v â nhìn Tôn n Giả chăm chú lên t ầ n phong trong mắt có mấy phần v ẻ kinh dị một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế thật là làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ hơn nữa đối phương ở công pháp bên trên càng áp chế chính mình bích vân tôn giả nắm giữ công pháp vì là sơ giai đạo công uy lực không tầm thường ở năm đó thế nhưng là hủy trấn một phương hắn vì là tìm kiếm đột phá cũng đã tiến vào đại thế giới đồng thời may mắn trở lại cựu châu thế giới đạt đến đạo linh cảnh t ầ n g thứ đáng tiếc nhưng gặp phải quỷ giới quỷ tu tiến công do đó trọng thương vẫn lạc đạo châu xuất hiện để hắn một tia thần hồn từ không đạo bích vân thác bên trong ngưng tụ ra hiện biết được tự thân tình huống mười vạn năm sau nhân loại tu sĩ càng xuất hiện như vậy thiên tư yêu nghiệt người thật sự là làm người ta giật mình cảm nhận được tần phong trên thân cái kia không ngừng bạo phát đi ra khí thế bích vân tôn giả ánh mắt chìm xuống từ từ có chiến y đang thiêu đốt hừng hực hắn đã chết thân hồn cũng là bởi vì đạo châu tồn tại mà có thể thu liễm ở vừa nãy nhiều lần giao thủ lực lượng hao tổn không ít cũng duy trì không quá lâu đã như vậy vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút trận chiến đấu này lệ người biết được hắn bích vân tôn giả vô luận là mười vạn năm trước hay là mười vạn năm sau như cũng là bá chủ bích vân tôn giả người điều khiển vạn lý nam hải đ ồ từ vạn lý nam hải đồ bên trong từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể bên trong lực lượng càng thêm lớn mạnh mấy phần khôi phục lại như trước trạng thái sau đó ánh mắt d ù n g mình bích thanh kiếm kiếm ý mãnh liệt lâm nhiên thanh s á c kiếm quang trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi cùng thần thánh kim quang giao phong muốn chiếm cứ đại điện chủ đạo quyền ở thần thánh kim quang thanh s á c kiếm quang trùng kích phía dưới bích ngọc cùng trận pháp tiêu tan thiên thanh một mẩu bích vân tôn giả nhẹ dọn một lời thiên địa trong nháy mắt nhuộm thành thanh sắc những s ắ c thái khác phảng phất vào đúng lúc này biến mất không còn tam tích chỉ có thanh sắc tồn tại chỉ có thanh sắc vĩnh hằng hào quang màu xanh thậm chí muốn đem thần thánh kim quang cũng nhuộm thành thanh sắc giống như đại lượng thanh sắc thu lại ngưng tụ hóa thành một đạo thanh sắc kiếm trụ mát nhờ me đâm về kim sắc thần long xì xì kiếm trụ long t r ả o trong nháy mắt giao chiến tư lên năng lượng tia lửa hướng về bốn phía khoái đậu xé tan hư không xuất hiện từng đạo vết rách mỗi một vết nước cũng hết sức kinh người hướng về bốn phía lan tràn k h u y ế t tán đem bích ngọc cùng cũng ảnh hưởng đến cứng rắn mặt đất tráng kiện thạch trụ cao cao nóc nhà đều vô pháp tại này c ố lực lượng bên dưới bảo tồn lại toàn bộ bị hư không liệt ngần cho dễ dàng cắt nát hóa thành một phấn khủng bố năng lượng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra lực lượng trùng kích ở bích vân tôn giả trên thân bích vân tôn giả thân thể lay động liên tục mở đi thế nhưng hắn một đôi mắt nhưng cực kỳ l o ạ sáng mang theo vài phần ngạo khí hướng về tần phong nhìn lại hán như cũ là b à chủ nhưng mà hán đồng tử đột nhiên c o r ụ t lại mê ngông thiên địa vô thanh vô tức xuất hiện ở ở tần phong trên thân đem cỗ này trùng kích lực từ từ hóa giải đồng thời nay cỗ thiên địa thế giới lực lượng bao phủ mà đến rơi ở trên người hắn chấn áp chấn áp hắn kim quang lấp lóe một thanh trường thương màu vàng nóng xuyên qua thân thể hắn đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem hắn tê liệt hậu sinh khả huy a bích vân tôn giả trong lòng né qua một ý nghĩ chính là triệt để tiêu tan tần phong đưa tay nắm lấy đạo c h â u trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn n h ạ t đạo c h â u cuối cùng là tới tay bất quá sắc mặt hắn cũng có được một chút tái nhợt vừa nãy giao thủ đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực kỳ kinh người nhất là cuối cùng năng lượng t r ù n g kích nếu không phải sử dụng tới thế giới đại thế vô pháp dễ dàng như thế hóa giải năng lượng t r ù n g kích nhưng dù vậy cựu thành chân nguyên hoàn toàn tiêu hao thần hồn tiêu hao cũng là rất lớn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng vừa mới có thể triệt để khôi phục tận thiếu lượng chút chiến đấu thần phong đánh giá trong tay màu trắng đạo châu cái này đạo châu thật đúng là vật phi phàm vào tay thời gian để hắn đối với thiên địa đại đạo c à n g cảm thụ rõ ràng mấy phần mười phần thần kỳ thần phong bản thân thế nhưng là thiên tâm đạo thể đối với thiên địa đại đạo c ả m thụ là mười phần rõ ràng nhưng này cái đạo châu còn có thể đủ đề bạt đối với thiên địa đại đạo cảng nộ có thể thấy được phi phàm nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 465 t h u hoạch tần phong bích vân tôn giả hai người cường đại giao chiến khí tức tràn ngập toàn trường đem tất cả mọi người cho đánh bay vô thượng cảnh viên mãn hoàng phủ ngự kiếm trần bạch thăng ba người dồn dập rút lui hơn một nghìn mét khoảng cách vừa mới hóa giải cỗ này đáng sợ lực lượng trùng kích ba người lẫn nhau mắt nhìn đều có thể đủ nhìn ra trong mắt đối phương vẻ chấn động cường hãn cường đại thật không thể tin tần phong một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ có thể có được đáng sợ như thế khí thế kinh người như vậy lực lượng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được lệnh hồ kiếm tâm dịch t â m tiên mặc quân phú ba người cũng đều rút lui hóa giải cỗ x u n g kích lực này nhưng năng lượng trùng kích quá mức đáng sợ ba người khỏe miệng vẫn chảy ra một vòi màu tươi đây là tần phong thực lực chân chính lệnh hồ kiếm tâm trong lòng dùng mình kinh hãi phi thường thực lực đáng sợ như thế coi như là đại trưởng lão cũng chưa chắc so ra mà vượn chỉ có đạt đến đạo c h i cảnh kiếm chủ vừa mới có thể áp chế tần phong một đầu thế nhưng là tần phong chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ thôi đây là hắn thực lực chân chính dịch tầm tiên ánh mắt lấp l ó e không yên ở nam phượng núi bên trên biết được tần phong không hề sử dụng toàn lực thật không nghĩ đến tần phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như vậy mức độ siêu việt một nửa ban bố vô thượng cảnh tu sĩ còn lại tu sĩ cũng đều từng cái từng cái đánh bay mà ra không ít tu sĩ trực tiếp bị trọng thương đột xuất một ngụm máu tươi thậm chí có đụng vào trên vách tường trên thân xương sọ cũng vỡ vụn không biết bao nhiêu trong lòng ngớ ngác tốt thực lực đáng sợ đây là tần phong thực lực sao không khỏi quá kinh người các ngươi xem trận pháp vết rách bích ngọc cung trận pháp từng cái từng cái bị xé nứt những này trận pháp bên trong thế nhưng là ẩn chứa đạo giai trận pháp à? h ừ m mặc dù trận pháp đi qua lâu như vậy nhưng đạo giai trận pháp năng lượng còn có lưu lại lúc trước chiến đấu đều không có bị phá hư lại bị tần phong cho phá hoại không biết kết quả làm sao bích vân tôn giả cái kia một đòn tối hậu cũng là dị thường kinh người e sợ tần h phong không tiếp nổi các ngươi xem thần phong thắng bích vân tôn giả biến mất hán được đạo châu thần phong tình huống tựa hồ không đúng cũng bị thương đúng vừa nãy một kích kia cũng không phải là tùy tiện có thể thi triển ra hơn nữa bích vân tôn giả một đòn tối hậu cũng là kinh thế hai tục cường đại thần phong trọng thương đạo châu bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ mọi người tu sĩ giao lưu trong lúc đó ánh mắt dần dần sản sinh vẻ tham lam cũng có được một chút điên cuồng đạo châu bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ đều là cực kỳ vật chân quý vạn lý nam hải đồ vì là trung phẩm đạo khí bích thanh kiếm vì là hạ phẩm đạo khí đây chính là đạo khí cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng cực kỳ ít ỏi mà đạo châu lại càng là cùng m ở mị đạo cung đạo công có c h ỗ quan hệ như thế nào m ở mị đạo cung đây chính là có thể để cho vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ nửa bước đạo cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất đặt chân đạo c h i cảnh thần kỳ c h i cùng so với đạo khí càng thêm c h â n quý hiện tại tất cả những thứ này cũng rơi vào đến tần phong trong tay t ầ n phong nà mờ ở trọng thương trạng thái lệnh hồ kiếm tâm ở nước trong lúc đó cảm thấy được người chung quanh thái độ khoe miệng hiện ra lên một vệ t cười lành lạnh cho muốn đục nước béo cỏ muốn đối phó tần phong hoàn toàn là hành vi tự tìm chết mặc dù bây giờ tần phong nà mờ ở trọng thương trạng thái có thể lại có bao nhiêu người có thể vượt qua tần phong huống chi thần phong cũng không phải là đơn giản một người lệnh hồ kiếm tâm muốn tìm ban đầu ở thiên hoang đảo trên tình huống vô mệnh viên ngũ t r ả o giao long đó là loại gì kinh người tồn tại cho dù là cùng so với bích vân tôn giả cũng chắc chắn mạnh hơn có ngũ t r ả o giao long tồn tại ở đây bên trong không người có thể đối phó tần phong tần phong cảm thụ được đạo rủ hy ôn diệu cho dù là vô pháp tiến vào m ở mịn đạo cung một viên đạo châu cũng có Càng các công chân chi cảnh còn là có thêm hoàn toàn chắc chắn. tăng nhanh hắn thiên Nộ. hắn tiên hơn nữa tồn hoàn toàn thể tâm thể, tại, đặt thêm địa đối đại đạo đạo đạo đối đạo với loại với là Lấy bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ tần phong liếc mắt lơ lửng ở một bên bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ đưa chúng nó cũng cho thu lại bích thanh kiếm bên trên có từng đạo vết rách tuy nhiên vết rách rất nhỏ lại vẫn là ảnh hưởng đến hạ phẩm đạo khí uy năng e sợ cũng chỉ là cùng so với nửa bước đạo khí phải cường đại một chút thôi dù sao vừa nãy tần phong cùng bích vân tôn giả nhất kích có thể nói kinh thế hai tục cùng so với đạo c h i cảnh giao chiến cũng chỉ là thua ke mở một chút thôi đạo châu được còn được đến hai cái đạo khí thu hoạch rất tô tờ hơn nữa nơi này tựa hồ không có những vật k h á c tồn tại có thể l y khai tần phong hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi vẫn chưa cảm giác được những vật k h á c tồn tại cái gọi là bích vân tôn giả truyền thừa tựa hồ căn bản không tồn tại bích vân tôn giả lưu lại cũng chỉ là điều bích thanh kiếm vạn lý nam hải đ ổ cái này hai cái đạo khí hay là còn thêm vào cái này một cái quần quận không đảo bích vân t h á c có thể tần phong cùng bích vân tôn giả giao thủ hơn nữa mười vạn năm tuế nguyệt lực lượng không đảo lực lượng hao tổn rất lớn rất khó bảo lưu lấy e sợ không có đủ đủ lực lượng không đảo cũng sẽ triệt để mất đi tác dụng toàn bộ không đảo trọng yếu nhất cũng là tần phong được ba cái đồ vật t ầ n phong xoay người hướng về bích ngọc cung bên ngoài đi đến bây giờ bích ngọc cung ở t ầ n phong bích vân tôn giả hai người trong lúc giao thủ tàn tạ khắp nơi khó có hoàn chỉnh địa phương xa xa còn lại bị nhốt ở đất khách yêu ma thai h o a cũng dần dần bày ra cao chót vót nhưng những này đối với tần phong cũng không có ảnh hưởng hắn đi vài bước chính là bị một đám người ngăn cản hạ xuống tần phong nhìn về phía trước mắt đại lực ma tông tam trưởng lão cường vận biểu hiện lãnh đạo t ầ n phong cương vận nhìn chằm chằm tần phong trong lòng vẫn cứ có chấn động một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lại có kinh khủng như thế mà chiến lược kinh người cường đại như vậy cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đủ nắm giữ nhưng h ắ n trọng thương mà trong tay hắn có đạo châu bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ còn có cái kia trường thương màu và nóng g triển khai công pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ nếu là được h ắ n cường v ậ n chính là có công với đại lực ma tông đại lực ma tông có thể càng mạnh mẽ hơn đem ngươi trên thân đồ đạc sở hữu cũng giao ra đây bao quát ngươi tu luyện công pháp cũng giao ra đây v ằ n g không liền đừng trách chúng ta đại lực ma tông không k h á c h khí lấy ngươi trọng thương trạng thái chúng ta muốn đánh chết ngươi hết sức dễ dàng tần phong nhàn nhạt liếc mắt cường vận nhẹ g i ọ n g phun một cái ngũ c h ả o dao long t tiếng rồng ngâm vang vọng i ự u tiêu chấn động bầu trơ im i một lồn u cuồng bá khí thế trong nháy mắt phun trào thiên địa quét ngang đàn bắt hoang sắp hóa thành chân long ngũ c h ả o dao long từ bên trong thạch tháp xuất hiện cái k i a uy nghiêm của ngạo bá đạo khí thế trong nháy mắt đầy giấy bích ngọc cung to lớn thân thể lại càng là đầy dây toàn bộ đại điện ngũ trảo dao long cảm giác được bích ngọc cung quá mức nột ngạt long v ĩ tùy tiện vùng một cái m ê n ngông khoảng cách buộc phát ra đem bích ngọc cung cũng phá hủy vô số yêu ma thai họa tại đây một con rồng đôi phía dưới tử vong vẫn lạc đại lực ma tông trừ tới gần tần phong cường vận những tu sĩ khác r ồ n dập trọng thương bay ra không ít tu sĩ đang bay ra đi thời điểm khí tức dần dần tiêu tan vẫn lạc một đôi hiện ra nhàn nhạt thần quang con mắt rơi vào cường vận trên thân chương bốn trăm sáu mươi sáu danh chấn nam hải sắp hóa thành chân long ngũ t r ả o giao long thực lực mạnh mẽ cực kỳ chính là đạt đến nửa bước đạo cảnh tồn tại hơn nữa hắn ngưng tụ chân long chi giác máu trong cơ thể hầu như chuyển hóa thành long huyết có chân long chi lực gia trì thực lực mạnh mẽ tầng thứ cùng so với bích vân tôn giả đều cường đại hơn bích vân tôn giả cường thịnh thời kỳ là đạo linh cảnh tu sĩ cùng so với ngũ t r ả o giao long cường đại quá nhiều có thể lúc trước chỉ là một tia thần hồn thôi hay là đạo châu ngưng luyện thành một tia thần hồn có đạo khí có đạo c h i cảnh tu sĩ kinh nghiệm nhưng thân thể năng lực quá kém liền xem như một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không sánh nổi c à ngũ n g t r ả o d a o long hoàn toàn vô pháp so với ngũ t r ả o d a o long khí huyết vô cùng mạnh mẽ thân thể hết sức kinh người có có thể so với đạo c h i cảnh tu sĩ thân thể tố chất hơn nữa long uy long tộc truyền thừa thể hiện ra thực lực tự nhiên vượt qua bích vân tôn giả có thể song phương trong lúc đó t r ê n l ệ n h cũng không lớn bích vân tôn giả hầu như quét ngang bích ngọc cung bên trong sở hữu tu sĩ ngũ t r ả o d a o long tự nhiên cũng có thể đủ làm được điểm này khi tất cả người c h ấ n nhiếp với ngũ t r ả o d a o long cường đại thời gian tần h phong vẫn như cũ thừa long bay đi ly khai không đảo bích vân thác bích vân tôn giả truyền thừa có hay không tồn tại quá mức hư vô mờ mịt không đảo bích vân thác đã nà mờ ở suy nhược trạng thái những này đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn hắn được đã có đủ nhiều ưng ục ư ơ n g v ậ n nuốt nước miếng dường như một phạm nhân đồng dạng cảm giác được sợ hãi ngũ t r ả o giao long cái kia vô thượng long uy chấn n h ấ t hắn quá mức khủng bố quá mức đáng sợ căn bản vô pháp chống lại nhất là ngũ c h ả o d a o long một cái đuôi đem đại lực m a tông những tu sĩ khác trọng thương đánh chết càng thêm đáng sợ ngũ c h ả o d a o long thật là đáng sợ khí tức đây là một con s ắ p hóa thành chân long ngũ c h ả o d a o long chân long ở cựu châu thế giới đã hồi lâu chưa từng xuất hiện không nghĩ tới tần phong trong tay lại có một con s ắ p hóa thành chân long ngũ c h ả o d a o long đây cũng quá quá đáng sợ tần phong bản thân thực lực liền đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ hơn nữa một con nửa bước đạo cảnh ngũ c h ả o d a o long đạo tri cảnh tu sĩ không ra ai cũng vô pháp ai lại biết hắn là hắn hắn được tất cả chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ đối phó hắn thế nhưng là đạo chi cảnh tu sĩ cực nhỏ ra tay mọi người nhìn cái kia thừa long ly khai tần phong trong lòng ngơ ngác dồn dập trầm mặc quả nhiên ngũ t r ả o giao long là hắn trường khống lệnh hồ kiếm tâm âm thầm một đạo tuy nói ở thiên hoang đ ả o thời điểm lệnh hồ kiếm tâm nhìn thấy tần phong để ngũ t r ả o giao long đ ộ n g thủ có thể vào lúc đó tần phong tuy nhiên cương đại cũng không đủ để chấn nhiếp ngũ c h ả o giao long như vậy gặp lại được tần phong điều động ngũ c h ả o giao long lệnh hồ kiếm tâm trong lòng đốc định ngũ c h ả o giao long nghe lệnh của tần phong một con sắp hóa thành chân long ngũ c h ả o giao long thế nhưng là có kinh người uy hiếp lực t ầ n phong ngũ c h ả o giao long dịch tầm tiên nhìn tần phong ly khai ánh mắt hơi run run vốn tưởng rằng đã biết được tần phong thực lực chân chính lại không nghĩ rằng tần phong lại còn có chiêu này thủ đoạn sắp hóa thành chân long ngũ trào giao long có thể không có bao nhiêu người có thể đối phó đạo c h i cảnh tu sĩ không ra không người có thể thay vào đó một con ngũ trào d a o long ngũ trào d a o long cái này tần phong rốt cuộc là ai cái này tần phong tồn tại đối với nam hải đều sẽ có gì chờ ảnh hưởng hải thân điện hoàng phủ ngự vạn kiếm tông kiếm trần chân nhất giáo bạch thang ba người lẫn nhau mắt nhìn cũng minh bạch trong lòng đối phương ý tứ tần phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng hơn nữa một con sắc hóa thành chân long ngũ trào d a o long khả năng nhịn đủ để uy hiếp tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực tần phong tồn tại đã không thể tránh khỏi hiện tại cần là thu được lợi ích hoàng phủ ngự trong lòng hơi động to lớn linh hồn càn quét thiếu trận pháp tồn tại linh hồn hoàn toàn không bị áp chế có thể tùy ý dọ xét dùng bích vân thắc tình huống đạo châu bích thanh kiếm vạn lý nam hải đồ thật là toàn bộ bích vân thắc trên quý giá nhất đồ vật cái kia bích vân thắc trên còn có những vật khác tồn tại một ít đạo phẩm chân dược tồn tại cũng là cực kỳ chân quý hoàng phủ n g linh hồn phía giới đã tìm đến vài cây đạo phẩm chân dược tồn tại lập tức thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ cũ kiếm trần bạch thăng đều thuộc về người từng trải nơi nào không hiểu hoàng phủ ngự tâm tư cũng đều tán ra linh hồn tìm kiếm lấy chân quý thực vật từng người từng người cũng không thu hoạch tu sĩ dồn dập ra tay ở bích vân thác trên tìm kiếm lấy bảo vật tần phong ly khai bích vân thác về sau thu lên ngũ t r ả o giao long tìm tới đường tiểu nhu hoài hà đại trưởng lão trở thiên nữ cung thành viên phong ca ngươi không sao chứ đường tiểu nhu thân thiết vừa hỏi ta không sao thần phong cười nhạt một tiếng sờ sờ đường tiểu nhu đầu thần phong tình huống làm sao hoài hà đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt không đảo bích vân thác nó thật là không đảo bích vân thác tần h phong đem bích vân thác nội sự tình nói đơn giản một lần còn đánh chết bích vân tôn giả triệu hoán ngũ t r ả o giao long chỉ là sơ lược mà thôi có thể hoài hà đại trưởng lão vân tiên tử đều là tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm tu sĩ há sẽ không hiểu trong đó nguy hiểm cũng rõ ràng tần phong cường đại tần phong thực lực cho dù là hạ tiên linh lạc tiên tử hai người cũng không sánh nổi vậy chúng ta hiện tại nên làm gì hoài hà đại trưởng lão hỏi ly khai nơi này tần phong mắt nhìn không đảo bích vân thác đạo bách tông chi chiến nên sẽ không tiếp tục xuống mọi người đều sẽ ở tranh cướp không đảo bích vân thác đồ vật thiên nữ cung mặc dù là cao đẳng siêu phàm thế lực có thể cùng đỉnh phong siêu phàm thế lực so với c o i tranh l ệ n h cũng không bằng đại lực ma tông một ít chuyện hay là không muốn tham dự cho thỏa đáng bây giờ thiên nữ cung đã chiếm được ngọc tố huyền nữ công nếu là hạ cung chủ lạc tiên tử trong hai người có một người có thể đột phá đến đạo c h i cảnh cùng so với không đạo bích vân thác đồ vật cũng đến trọng yếu ngươi nói có chút đạo lý hoài hà đại trưởng lão gật đầu nói ngọc tố huyền nữ công tồn tại thất thải tiên ngọc tồn tại đủ khiến thiên nữ cung thực lực được đề b ả n không đạo bích vân thác mặc dù trọng yếu có thể vô cùng có khả năng dẫn lên những tu sĩ khác quan tâm cùng với dẫn lên chú ý gặp phải phiên phức chẳng bằng chuyên tâm tu luyện đợi được sẽ có một ngày kinh động toàn bộ nam hải tần phong đường tiểu nhu hoài hà đại trưởng lão đoàn người trở lại thiên nữ cung tần phong ở thiên nữ cung bên trong nô cờ mấy ngày chú ý nam hải tình huống không đảo bích vân thác ở hoàng phủ ngự kiếm trần bạch t h ă n g cường vận loại người giao thủ phía dưới cuối cùng phá hủy mọi người được đổ vật cực kỳ hữu h ạ mà tần phong nhất chiến thành danh vang vọng toàn bộ nam hải lệnh người sợ hãi nhưng không người dám tìm tần phong phiến p h ứ c dù sao đạo c h i cảnh tu sĩ không ra không người nào có thể đủ ai lại biết tần phong mà đạo c h i cảnh tu sĩ đã hồi lâu chưa từng ra tay mười ngày về sau tần phong quyết định ly khai nam hải trở về đại hạ cửu châu nếu đạo châu đã chiếm được vậy kế tiếp chính là hoàn thành quỷ bà bàn giao đi tới hạo nhiên thư viện tìm tới diệp bà bà đương nhiên trước khi đi tần phong đem vạn lý nam hải đổ giao cho thiên nữ cung món này trung phẩm đạo khí đối với hắn trợ giúp hữu hạn nhưng lại có thể để cho thiên nữ cung cường đại không ít cũng có thể để thiên nữ cung tốt tốt giáo dục đường tiểu nhu nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 467, long châu từ nam hải trở về cựu châu đại lục tần phong sử dụng thời gian không ít nhiều vẹn vẹn một ngày thời gian chính là đến phía nam cựu châu vân châu một tòa tên là thiên ngai thành địa phương thiên ngai thành dĩ nhiên thuộc về c ử u châu đại lục tình trạng lúc trước tần phong ly khai c ử u châu đại lục thời gian bất quá là một cái chân ngã cảnh tu sĩ bây giờ đã là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đúng ở thiên nữ c u n g đợi mấy ngày tần phong thực lực đề bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thực lực có một chút đề bạt đặt đến hắn thực lực như vậy muốn đề bạt đã không dễ dàng dù sao kém một bước chính là vượt nhập đạo c h i cảnh lĩnh vực đạo c h i cảnh tu sĩ nắm giữ lấy đại đạo chân ý đại đạo chân ý cường hãn trình độ cũng không phải là thiên địa đại thế có thể so sánh với giống như là đồng dạng là một mặt tường đại đạo chân ý tạo nên liền tường tương đương với khối thép lắt thành thiên địa đại thế tạo nên liền tường chỉ là c h u cờ đất xây mà thành hai người cũng không phải là cùng một cấp độ đồ vật đương nhiên nếu là cái này c h u cờ đất cực kỳ đặc thù cực kỳ mạnh mẽ có thể có thể so với khối thép cũng có được nhất định sát xuất có thể vỡ vụn khối thép cựu châu đại lục tần phong ngồi ở một con màu lam đậm đại bằng bên trên hai cánh có rộng mười triệu độ t ừ n g đạo lôi điện lấp loe không yên ẩn chứa nguy hiểm lôi điện đại bằng đế cấp tiền kỳ yêu ma là tần phong trên đường trộm tới lấy hắn bây giờ thực lực muốn bắt một con đế cấp yêu ma thực sự quá đơn giản mặc dù cái này một con đế cấp yêu ma thực lực mạnh mẽ có có thể so với đế cấp trung kỳ năng lực vẫn không thể thoát khỏi tần phong không chế tần phong kiểm tra mình một chút tình huống túc chủ tần phong cảnh giới vô thượng cảnh hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh t r â n quyết đạo công hóa kiếp chỉ viên mãn kim long thương quyết đại thành hóa long thành thần đạo đại thành đạp nguyện truy tinh viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn hôn nguyên d i ệ t sinh quyển viên mãn đạo thuật nguyên lực trạm thần thuật viên mãn thuật pháp hổ s á t thôn linh thuật viên mãn thiên chiếu truy tung thuật viên mãn đại thần thông ngũ đế thần quang tiểu thành t h ầ n thông thôn p h ệ huyết đồng ngụy viên mãn đạo khí thạch tháp vẫn diệt hoàn huyết linh ngọc bát bảo kinh long thương bích thanh kiếm đan dược tạm thời chưa có đặc thù đạo châu màu trắng nhiệm vụ cấp đoạt đạo châu tiến vào phiêu miểu đạo cùng mà tiến vào đại đạo diễn hóa khen thưởng cấp ba nguyện cấp khen thưởng một nhiệm vụ điểm nhiệm vụ điểm hai trăm năm mươi đối với tự thân tình huống ngược lại là hết sức hài lòng thu lên giao diện cá nhân sau đó tần phong ánh mắt viễn vọng nhìn phía hướng đông bắc long châu phương hướng hạo nhiên thư viện ở vào long châu long châu cũng là cao đẳng siêu phàm thế lực vạn yêu minh chỗ long châu không chỉ là tồn tại tứ đại siêu phàm thế lực chi một hạo nhiên thư viện cũng tồn tại một cái khác cao đẳng siêu phàm thế lực vạn yêu minh chỗ đương nhiên lấy tần phong bây giờ thực lực một cái cao đẳng siêu phàm thế lực tạm thời không để vào mắt trọng yếu nhất hay là hạo nhiên thư viện như thế nào đỉnh phong siêu phàm thế lực đối với đại thế giới mà nói thì tương đương với một cái sơ đẳng thánh địa gồm có đạo chi cảnh tu sĩ tồn tại tần phong bây giờ thực lực mạnh mẽ hoàn toàn đạt đến nửa bước đạo cảnh mức độ thậm chí có thể chém giết một ít nửa bước đạo cảnh tu sĩ nhưng khoảng cách chính thức đạo chi cảnh tu sĩ còn là có thêm tranh l ệ n h hắn không rõ ràng cùng đạo chi cảnh tu sĩ có bao nhiêu tranh l ệ n h chỉ có chính thức đối mặt đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới rõ ràng hắn hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước đạo cảnh giai đoạn thứ hai thôi nếu là nói tỉ mỉ nửa bước đạo kính tu sĩ có thể chia làm ba cái giai đoạn một cái giai đoạn là thiên địa đại thế lĩnh ngộ một trăm phần trăm giai đoạn thứ hai là thiên địa đại thế bắt đầu chuyển hóa thành đại đạo chân ý giai đoạn thứ ba là thiên địa đại thế năm phần trăm chuyển hóa thành đại đạo chân ý giai đoạn thứ ba nửa bước đạo cảnh tu sĩ đã bước đầu có đạo c h i cảnh tu sĩ uy năng chỉ là vô pháp hoàn toàn trưởng khống đại đạo chân ý thôi mượn đạo châu ngưng tụ ra một tia thần hôn bích vân tôn giả nếu là luận bản thân chỉ là giai đoạn thứ nhất nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể bởi vì hắn đạo c h i cảnh kinh nghiệm hoàn toàn đạt đến giai đoạn thứ hai chiến lược thiên hoang đảo trên nhìn thấy vô mệnh viên thì là đạt đến giai đoạn thứ nhất nửa bước đạo cảnh tu sĩ chiến lược mà ngũ t r ả o giao long thì là đạt đến giai đoạn thứ hai nửa bước đạo cảnh chiến lược khoảng cách giai đoạn thứ ba cũng không xa tần phong mặc dù chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi có thể chiến lược cường đại cực kỳ hoàn toàn có thể có thể so với nửa bước đạo cảnh giai đoạn thứ hai tầng thứ mà tới gần với giai đoạn thứ ba tồn tại bằng vào ta thực lực lại phối hợp ngũ trào giao long chỉ cần hạo nhiên thư viện đạo c h i cảnh tu sĩ không ra không người có thể ngăn cản ta huống hồ lần này ta chỉ muốn đi tìm nam tương tử dò hỏi rõ ràng diệp bà bà tình huống có thể không động thủ liền không động thủ nếu không phải được đã vậy thì vô pháp tần phong trong lòng âm thầm suy tư lập tức thừa dịp lôi điện đại bằng hướng về long châu mà đi long châu có đỉnh phong siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện cùng cao đẳng siêu phàm thế lực vạn yêu minh tồn tại cho nên ở long châu hình thành tuyệt nhiên ngược lại hai cái khu vực vạn yêu minh chỗ tam quận trong phạm vi hôn l o ạ n tư ơ n g mừng yêu ma cùng nhân loại tu sĩ cùng tồn tại rồi lại thường xuyên phát sinh tranh đấu vạn yêu minh chính là vô số yêu ma tụ tập lại thế lực cực kỳ mạnh mẽ vạn yêu minh minh chủ lại càng là một con ẩn chứa chân lòng chi huyết thôn thiên mãng thế lực cực kỳ mạnh mẽ chỉ là đế cấp viên mãn tầng thứ nhưng lại có không thua với nửa bước đạo kính thực lực thiên phú thần thông thôn thiên lại càng là có uy hiếp nói cảnh giới tu sĩ khả năng vạn yêu minh yêu ma t ử cho là mình là yêu thú cũng không phải là yêu ma yêu ma là loại kia khát máu hung lệ tàn bạo không hề trật tự tồn tại có thể vạn yêu minh yêu thú thì là gồm có nhất định kỷ luật sở hữu hành động đều ở đây một cái luật thép bên dưới tiến hành kẻ vi phạm đều sẽ chịu đến vạn yêu minh chấp pháp đội truy sát cũng chính bởi vì vạn yêu minh cái này một cái luật thép tồn tại nó có thể đủ tồn tại ở long châu bên trong bằng không đã sớm chịu đến nhân loại tu sĩ truy sát đối với yêu ma t h a i họa nhân loại tu sĩ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua long châu còn lại sáu quận thì là bình an vui sướng địa phương một mảnh phồn vinh cảnh tượng sáu quận đều tồn tại hạo nhiên thư viện phân viện do đó tiến hành lễ nghi giáo dục vì lẽ đó ở sáu quận bên trong mười phần hòa bình mười phần an bình cho dù là yêu ma thai h ỏ a cũng cực nhỏ xuất hiện long châu thiên long phủ vì là long vừa mới phủ chi cũng là hạo nhiên thư viện tổng bộ chỗ tần phong đi tới thiên long phủ bên trên nhìn xuống thiên long phủ vô số hồng quang bao phủ đó cũng, cũng không huyết quang mà là một loại hạo nhiên ánh sáng một loại thánh khiết ánh sáng được lắm hạo nhiên thư viện tần phong than thở một tiếng tại này có hồng quang bao phủ phía dưới mặc dù không có thành hoàng miếu tồn tại cũng đủ để ngăn trở yêu ma xâm lấn e sợ đế cấp yêu ma muốn xâm lấn một tòa thiên long phủ cũng không phải một chuyện đơn giản thần phong thu gỡ mìn đại học truyền hình bằng đáp xuống nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 468, t ă m s t a m tài khảo thí long châu thiên long phủ thiên long phủ t ù y tiên lâu tần phong ngồi cạnh cửa sổ một vị trí uống rượu ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa một tòa to lớn thư viện thư viện lối vào cửa chính vì làm màu đỏ loét đại môn cửa hai bên phân biệt có một tòa thạch sư mắt hổ lấp lánh trông rất x n g động mơ hồ có một cỗ cường đại khí tức tồn tại trên cửa lớn có một c á i viền vàng bảng hiệu trên tấm bảng viết bốn chữ lớn hạo nhiên thư viện ngân cầu thiết h o ạ khí thế mười phần phảng phất là tới từ thiên địa ngưng tụ mà thành văn tự cái này một tòa to lớn thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện chỗ hạo nhiên thư viện tần phong đánh giá hạo nhiên thư viện ánh mắt rơi vào cửa hai tòa thạch sư trên thân người bình thường vô pháp phát hiện thạch sư bí mật có thể tần phong thực lực tu vi hoàn toàn thấy rõ cái này hai tòa thạch sư tình huống yêu ma hai con đạt đến đế cấp hậu kỳ yêu ma tu luyện đặc thù c h i phương pháp hóa thành thạch sư c h ấ n thủ hạo nhiên thư viện có thể lấy đế cấp hậu kỳ yêu ma làm c h ấ n thủ cũng chỉ có đỉnh phong siêu phàm thế lực có thể đủ làm ra tới bằng vào ta thân phận trực tiếp xông vào hạo nhiên thư viện e sợ không được chờ nam tương tử xuất hiện thần phong đang suy tư thân phận của hắn cực kỳ đặc thù chính là đại hạ thiên đỉnh bảng tu sĩ mà ở thiên đỉnh trên bảng đứng hàng thứ ba mươi vị tần phong ở vân châu phủ đánh chết xa ứ tên tiểu đô thống lưu cảnh đỗ nguyên hòa triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ cùng đánh chết ba tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ về sau được xếp vào địa đỉnh bảng đệ nhất ở về sau biểu hiện kinh người chậm rãi từ địa đỉnh bảng đệ bạt đến thiên đỉnh bảng cuối cùng trở thành thiên đỉnh bảng người thứ ba mươi truy nã trọng phạm thiên đỉnh trên bảng tồn tại đều là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực phi phạm có thể xếp vào thiên đ ỉ n h bảng đủ để chứng minh cái này một cái tu sĩ c ư ờ n g đại đương nhiên lấy tần phong thực lực bây giờ thiên đ ỉ n h bảng cũng không đủ xưng ơ hô hắn đạo chi cảnh tu sĩ không ra không người là đối thủ của hắn nhưng tất cả những thứ này đại hạ cửu châu cũng không rõ ràng tần phong ở nam hải thành danh vẫn chưa bao lâu cũng chính là hai ngày chuyện khi trước thôi tin tức còn chưa kịp lúc truyền tới đại hạ cửu châu vì vậy thiên đ ỉ n h trên bảng tần phong chỉ là thiên đ ỉ n h bảng người thứ ba mươi thôi hiện tại trọng yếu cũng không phải là điểm này mà là làm sao liên lạc với nam tương tử hoặc là điều tra rõ ràng diệp bà bà tình huống hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí lại bắt đầu tam tài khảo thí vậy ta nhất định phải thử một lần một khi thông qua hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí có rất lớn khả năng có thể tiến vào hạo nhiên thư viện đồng thời trở thành một cái nào đó trưởng lão đệ tử cái này mới không phải trọng yếu nhất đúng những thế lực khác đệ tử thậm chí liền vạn yêu minh yêu thú đều sẽ tới đến hạo nhiên thư viện tiến hành tam tài khảo thí chỉ cần thông qua tam tài khảo thí có thể được hạo nhiên thư viện hạo nhiên chi khí rót vào người còn có thể đưa ra một yêu cầu đúng vậy à ta nghe nói lần trước thông qua hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí là đại hạ hoàng thất thứ mười sáu hoàng tử hán thiên phú thế nhưng là chỉ kém hơn cựu hoàng tử hừng mười sáu hoàng tử cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa hơn nữa ta còn nghe nói mười sáu hoàng tử đưa ra một điều kiện là muốn hạo nhiên thư viện đạo công hạo thiên t r ư ở n g là hạo thiên t r ư ở n g hơn nữa còn bị mười sáu hoàng tử tu luyện thành công không biết lần này hạo nhiên thư viện sẽ hấp dẫn người nào tới tham gia tam tài khảo thí điểm này ta ngược lại là biết rõ mấy người đại hạ hoàng thất thứ thập cựu công chúa ngày hôm trước liền đi đến hạo nhiên thư viện đã và o ở hạo nhiên thư viện chờ đợi tam tài khảo hạch thứ thập cựu công chúa nàng thiên phú cũng là cực kỳ không yếu bây giờ lại càng là đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ hừng trừ nàng ra thục châu đường nguyệt cũng sẽ xuất hiện đường n g u y ệ t là cái kia thiên đỉnh bảng thứ bảy đường nguyệt đúng chính là hắn thần phong nghe mấy người nói chuyện trong lòng khẽ động tam tài khảo thí tần phong nhớ lại ở hắn đang nhìn thư tịch bên trong thật có nhắc tới hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí tam tài khảo thí là hạo nhiên thư viện nhất đại đặc sắc cũng là hạo nhiên thư viện đối mặt đại hạ c ử u châu tu sĩ một loại khen thưởng đơn giản mà nói Thiên hạ cùng、vui. vô u i v luận là hạo nhiên thư viện tu sĩ hay là khác biệt thế lực tu sĩ vô luận là nhân loại hay là yêu thú vô luận là bình thường tu sĩ hay là truy nã trọng phạm cũng có thể tham gia tam tài khảo hạch mà ở tam tài tu sĩ khảo hạch trong lúc không có bất luận người nào bắt lấy những này truy nã trọng phạm tam tài khảo thí thời gian là mười năm một lần mỗi một lần cũng hấp dẫn lấy đại lượng thiên tài đi tới một mặt là vì chứng minh năng lực chính mình một mặt là vì là được hạo nhiên thư viện khen thưởng như đại hạ mười sáu hoàng tử lấy hắn thân phận địa vị muốn tư nguyên cũng có thể từ đại hạ trong hoàng thất được cũng không cần hạo nhiên thư viện đ ổ vật hắn sở dĩ tham gia hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí chính là dùng cái này để chứng minh chính mình thiên tư không thua với cựu hoàng tử thiên tư tam tài khảo thí người thắng trận có thể được khen thưởng có thể đưa ra một điều kiện cái này ngược lại là là tìm ra diệp bà bà đồng thời cứu r a diệp bà bà dễ làm phương pháp thần phong trong lòng khẽ động nếu như ta nhớ tới không tệ t ă n g t à i khảo thí chia ra làm thiên tài địa tài nhân tài nhân tài vì là thi từ ca phú một bài có thể để cho thư sơn học hải chấn động thơ chính là có thể thông qua nhân tài khảo thí địa tài là thật lực khảo hạch đánh chết một con yêu ma t h a i họa chính là có thể thông qua khảo hạch đồng dạng yêu ma t h a i họa sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch trong ý thức yêu ma t h a i họa sản sinh hết sức đặc thù thiên tài vì thiên phú khảo hạch đại đạo khảo hạch câu thông thiên địa đại đạo dẫn lên hạo nhiên c h i khí ba đậu Những này đối với ta mà nói, nên không mà đối với ta cho ó quá n i ề u độ khó khăn. h Tần p n ngắm g lại, p h á tới hiện tam tài khảo thí tài đối tam v hắn mà nói mà m là ộ thi cái tuyệt ả o phương pháp. Lấy hắn Lấy t ê n tử â m đạo thể cùng thế giới đại thể thế thế, hơn cùng n giới ca phú nhân tài khảo thí hạo nhiên thư viện chỗ long châu văn hóa phát triển thật là kinh người có thể dựng dù có ngánh văn minh hoa hạ thi tử ca phú cũng không phải số ít tần phong vốn cho là hắn đi tới một cái yêu ma thai họa tu sĩ cường giả thế giới đối với cái gọi là văn sao công nên không cần lưu ý lại không nghĩ rằng đi tới long châu càng phải vận dụng văn sao công thủ đoạn có quyết định tần phong giao linh thạch ly khai túy tiên lâu hướng về hạo nhiên thư viện một bên đi đến báo danh cũng không phải là ở hạo nhiên thư viện mà là tại khoảng cách hạo nhiên thư viện không xa một chỗ khu nhà nhỏ ở bên trong khu nhà nhỏ tiến hành đăng ký đăng ký nội dung mười phần đơn giản Tên. một cái tên chính là có thể không cần còn lại còn dư đồ vật đây cũng là h ạ o nhiên thư viện làm một cái đỉnh phong siêu phảm thế lực tự tin h ạ o nhiên thư viện tin tưởng không người có thể ở h ạ o nhiên thư viện bên trong tùy ý làm vậy cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng là như thế đăng ký được một cái lệnh bài nương tựa theo cái này một cái lệnh bài có thể tiến vào h ạ o nhiên thư viện bên trong chờ đợi tam tải khảo thí bắt đầu thần phong được lệnh bài về sau tiến vào h ạ o nhiên thư viện Nam c h í n h c ơ chí, điềm đạm, â n nào, hãy đ ế n với để c ả m sáu mươi chín thạch tiên sinh hạo nhiên thư viện nội bộ rất lớn đình đài lâu các thủy tạ ca đài núi giả nước chảy cưới ngựa bắn cung giáo trường các loại lấy một loại đặc thù quy tắc kiến tạo tần phong nhìn khắp bốn phía một dạng dọc theo quy định lộ tuyến đi tới trận pháp một loại cực kỳ cao minh trận pháp chỉ sợ là đạt đến đạo giai trận pháp tầng thứ thần phong trong lòng hơi đậu nơi này trận pháp cực kỳ cao minh cùng so với không đảo bích vân thắc cũng không kém chút nào mà không đảo bích vân thắc ở năm tháng ăn mòn phía dưới uy lực dĩ nhiên cực kỳ nhỏ yếu cùng hạo nhiên thư viện trận pháp hoàn toàn không thể sánh bằng hạo nhiên thư viện trận pháp nếu là mở ra e sợ liền nói cảnh giới tu sĩ đều khó mà x u n g vào còn đạo chi cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không có cách nào đối phó cái này đạo giai trận pháp tần phong theo chỉ dẫn đi tới một chỗ quảng trường trước mặt trên quảng trường có không ít hạo nhiên thư viện đệ tử tất cả đều ăn mặc màu trắng nho áo từ bọn họ trên thân một ít nho be tiêu chí có thể phân ra từng người thân phận tam tài khảo thí vẫn cần một canh giờ ngươi trước tiên có thể ở đây chờ đợi dẫn dắt t ầ n phong đi vào hạo nhiên thư viện một tên hạo nhiên thư viện đệ tử nói h ừ m đa t ạ t ầ n phong cười nhạt một tiếng không cần khách khí hạo nhiên thư viện đệ tử lý khai t ầ n phong đứng ở quảng trường r a hướng về quan sát bốn phía cái này một tòa quảng trường r a đã tụ tập không ít tu sĩ đa số cũng không phải hạo nhiên thư viện đệ tử đến từ chính những thế lực khác tu sĩ hoặc là tàn tu những người này đều là đến tham gia hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí những tu sĩ này bên trong có chỉ là luyện hồn cảnh tu sĩ cũng có đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ cũng có đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ cho tới vô thượng cảnh tu sĩ thần phong tạm thời không có đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ ở bất luận một nơi nào đều có không tầm thường địa vị cho dù là ở đỉnh phong siêu phạm thế lực hạo nhiên thư viện bên trong vô thượng cảnh tu sĩ cũng là có thể trở thành một người trường lão vì vậy như là vô thượng cảnh tu sĩ cực nhỏ đến tham gia hạo nhiên thư viện k hảo hạch bởi vậy đ ư ờ n g n g u y ệ t đến mới sẽ dẫn lên rất nhiều người lưu ý dù sao đ ư ờ n g n g u y ệ t thế nhưng là thiên đ ỉ n h bảng thứ bảy tồn tại thực lực kinh người có thể tiến vào thiên đ ỉ n h bảng mười vị trí đầu ít nhất là vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại t ừ xung quanh tu sĩ cảnh giới cũng có thể rõ ràng một điểm đó chính là tam tài khảo thí đối với người tham dự tu vi cảnh giới cũng không có quá nhiều yêu cầu cần khảo hạch là những vật khác như điệu tài khảo hạch như là thực lực khảo hạch chuẩn s á t tới là ý chí lực khảo hạch nhân tài khảo hạch thi từ ca phú thiên tài khảo hạch đại đạo sự hòa hợp đều là không liên quan thực lực thần phong yên tính đứng chờ đợi đã đến giờ tới tại đây trong vòng một canh giờ lục tục có tu sĩ đến trong đó có mấy người dẫn lên rất lớn chú ý thục châu đường nguyệt thục châu đường n g u y ệ t là một người thanh niên mặt quan như ngọc tuấn lãng phi phạm mái tóc màu đen như thác nước đồng dạng bông u xuống hai tay hắn trên tay có hát sắc tiêu bộ nhàn nhạt lộng lây lưu động đây cũng không phải là phổ thông bao tay mà là đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc hát huyền tay hát huyền tay cũng là đường n g u y ệ t thành danh vũ khí cứng rắn không thể phá vỡ bách độc bất x â m phối hợp với đường n g u y ệ t đường môn â m khí độc dược thủ đoạn như hổ thêm cánh đường n g u y ệ t tu vi đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ hơn nữa thiên đỉnh bảng thứ bảy xếp hạng hắn xuất hiện lập tức dẫn lên tất cả mọi người quan tâm liên hạo nhiên thư viện đệ tử cũng đều dồn dập nhìn về phía đường nguyệt hắn chính là đường nguyệt thiên đỉnh bảng thứ bảy đường môn cường giả đường nguyệt liên hắn đều đến tham gia tam tài khảo thí hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí sức hấp dẫn quả nhiên lớn hạo nhiên chi k h i rót vào người đối với vô thượng cảnh tu sĩ trợ giúp cũng không cao vì sao cái này đường nguyệt sẽ đến hạo nhiên thư viện tham gia tam tài khảo thí điều này nói rõ chúng ta hạo nhiên thư viện tại cửu châu địa vị thập c ử u công chúa cũng xuất hiện một tên một ư ơ i sáu tuổi nữ tử bước vào quảng trường nàng một bộ màu vàng n h ạ t quần dài có kéo dài vóc người một đôi mắt sáng vô cùng dường như vì sao trên trời cái này có tiếng nữ tử chính là đại hạ hoàng thất thập c ử u công chúa nàng chính là thập c ử u công chúa đại hạ hoàng thất rất nhiều công chúa bên trong lấy thập c ử u công chúa thiên phú tối cao đại hạ hoàng thất thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp có tam đại yêu nghiệt chi một thứ chín hoàng tử mười sáu hoàng tử thập c ử u công chúa thiên phú cũng cực kỳ kinh người hơn nữa từ lâu trở thành vô thượng cảnh đệ nhất hoàng tử thứ hai hoàng tử thứ ba hoàng tử đại hạ hoàng thất thực lực không thể xem thường nếu là đại hạ hoàng thất không có đủ mạnh thực lực làm sao có thể đủ thống trị toàn bộ cựu châu c h ấ n nhiếp tứ đại siêu phàm thế lực nói cũng đúng lần này khảo hạch không biết thập c ử u công chúa có thể hay không thông qua lấy thập cựu công chúa thiên phú đáng lẽ là không có bất cứ vấn đề gì cái kia người là là tán tu tả khâu lạc vân hắn cũng tới tham gia tàm tải khảo hạch hắn thế nhưng là mười năm gần đây đến quật khởi nhanh nhất tán tu thiên tư kinh người dĩ nhiên trở thành chân ngã cảnh tu sĩ mặc dù chỉ là chân ngã cảnh đi vào nhưng lại có đánh chết chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích hết sức kinh người đúng vậy a mười năm gần đây tán tu không người có thể so với được với tả khâu lạc vân vậy ngươi nhóm sai m ư ờ i năm gần đây đến cường đại nhất tán tu cũng không phải là tả khâu lạc vân mà là có một người khác có một người khác ai có thể đủ cùng so với tả khâu lạc vân thiên phú càng cao hơn vân châu tần phong đúng là vân châu tần phong nhắc tới tần phong một đám tu sĩ trầm mặc không nói vân châu tần phong biểu hiện thực sự quá kinh người lấy chân ngã cảnh tu sĩ cảnh giới đánh chết vô thượng cảnh tồn tại lại càng là tiến vào thiên đỉnh bảng người thứ ba mươi cường hãn tuyệt luân như vậy một tôn quái vật dĩ nhiên có thể so sánh với tam đại yêu nghiệt vì lẽ đó mọi người cũng là không có đem hắn tính toán ở bên trong cùng vân châu tần phong so với tả khâu lạc vân xác thực không tính là gì không biết lần này tam tài khảo thí t ầ n phong thời điểm sẽ xuất hiện tần phong biến mất hồi lâu e sợ sẽ không tham dự tam tài khảo thí là hạo nhiên thư viện thạch tiên sinh tam tài khảo thí muốn bắt đầu mọi người đàm luận dừng lại dồn dập hướng về trong quảng trường xuất hiện một ông già nhìn lại cái này một ông già trên người mặc màu trắng áo dài ở bề ngoài xem t u ổ i y gần tuổi thất tuần lại là tinh thần cù nhấp nháy tiên phong đạo cốt hắn ăn mặc nho dày chậm rãi đi tới giữa quảng trường cái này một tên ông lão mặc áo trắng tên là thạch hữu lễ vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại vì là hạo nhiên thư viện trưởng lão là chúng người xưng là thạch tiên sinh hạo nhiên thư viện trưởng lão có đặc biệt xưng hảo chính là xưng là tiên sinh sở hữu đạt đến vô thượng cảnh cảnh giới tân trang tất cả đều tự động trở thành trường lão thạch lưu lê ở hạo nhiên thư viện bên trong địa vị c ự cao c chính là hạo nhiên thư viện đệ ngũ t r ư ở n g lão dưới tình huống bình thường tam tài khảo thí tùy tiện một tên tiên sinh xuất hiện là có thể không cần thạch lưu lê chủ trì có thể bởi lần này đường nguyệt thập cựu công chúa xuất hiện thạch lưu lê vừa mới là chủ nằm ở thạch lưu lê ánh mắt vòng quét mọi người một c ố vô hình khí thế bao phủ m ê n ngông như thiên đem tất cả mọi người chú ý cũng hấp dẫn tới nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để với chương ả m n ậ n lại chất i ố n trăm bảy mươi minh nguyệt k ỳ thì hữu là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ mà đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực chi một hạo nhiên thư viện thạch hữu lễ thực lực không thể nghi ngờ cái kia t r u n g chính bình thản dưới khí thế đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới tiếng bàn luận dần dần hóa thành hư vô chư vị đi tới nơi này đều là tham gia hạo nhiên thư viện tam tài khảo thí tam tài trong cuộc thi cho quy củ nói vậy mọi người đều rõ ràng vậy ta cũng không tiện nhiều lời thạch h ư u lễ tiện tay vung lên bốn phía cảnh sắc đều khiến biến hóa hóa thành ba đường đạo lộ ba đường đạo lộ bên trên vị trí trung tâm thì là một mảnh mê vụ chi về sau hội tụ thành một con đường cuối cùng mục đích đến chính là một tòa núi lớn bên trên cái này ba đường đạo lộ theo thứ tự là nhân tài địa tài thiên tài các ngươi cho rằng nắm chắc nhỏ nhất là cái gì chính là trực tiếp đi tới một con đường cũng sẽ xuất hiện còn lại đường lựa chọn nhưng đối lập độ khó khăn sẽ có đề bạt nếu là thông qua tam tài khảo hạch chính là có thể được hạo nhiên thư viện khen thưởng tam tài khảo thí tiến hành thạch hữu lễ tuyên bố tam tài khảo thí bắt đầu liền đứng ở một bên chờ đợi mọi người phản ứng thục châu đường nguyệt là cái thứ nhất lên đường thân hình hắn nhất động trực tiếp đi tới nhân tài đạo lộ nhân tài khảo hạch là thi từ ca phú loại này khảo hạch chỉ có ở hạo nhiên thư viện cùng t ắ c hạ học viện mới sẽ cùng tiến hành vạn phật tự vũ vi đạo quan thần pháp cung cũng sẽ không lựa chọn như vậy khảo hạch phương thức dù sao thi tử ca phú cũng không phải là chính thống tu luyện đại đạo thập c ử u công chúa lưu ý lấy ba đường đạo lộ cuối cùng lựa chọn địa tài khảo hạch thập c ử u công chúa ở hoàng thất chịu đến rất tốt chỉ đạo cùng đại đạo sự hòa hợp cũng có chất thí vì vậy thiên tài nhân tài khảo hạch nàng đều tự tin có thể thông qua nhưng địa tài khảo hạch càng rõ ràng một cái tu sĩ ý trí lực điểm này cũng là nhất là khảo nghiệm hoàng thất thành viên Tán tu tả khâu lạc vì â châu khâu vân n chọn cùng thục châu đường nguyệt giống như vậy, làm người mới khảo thí. Một tên tán lựa làm Làm lạc thục khảo thí. một tu, vậy, mới v tả là lâu liền lao lực hành tu tư từ rất nguyên nhiều công phu. công vậy ì v ở t à i tình bên trên cực kỳ bằng được ải thứ nhất liền tuyển người mới từng người từng người tu sĩ r ồ n r ậ p lựa chọn một con đường đi tới lấy nhân tài thiên tài đường chiếm đa số dù sao những tán tu này không phải là thiên phú hữu hạn chính là tài tình không đủ tần phong bình tĩnh nhìn mọi người lựa chọn hiếu kỳ đánh giá ngọn núi lớn này đột nhiên xuất hiện đại sơn không là thạch hữu lễ lợi dụng hạo nhiên thư viện trận pháp đem mọi người chuyển qua ngọn núi lớn này trước mặt ngọn núi lớn này tựa hồ có hơi quen thuộc tần phong đánh giá đại sơn ở nước cảm thấy có mấy phần quen thuộc chỗ sau đó muốn tìm ban đầu ở quỷ giới bên trong nam tương tử triển khai thủ đoạn hạo nhiên thư viện thư sơn hạo nhiên thư viện có hai cái đạo khí một người thư sơn một người học hải thư sơn học hải vì là cực kỳ mạnh mẽ cũng là cực kỳ đặc thù đạo khí là dùng để khảo nghiệm hạo nhiên thư viện đệ tử t ầ n phong thấy mọi người cũng lựa chọn gần như hướng về nhân tài đạo lộ đi đến bước vào nhân tài đạo lộ t ầ n phong hướng về quan sát bốn phía vắng vẻ trên núi đ ư ờ n g nhỏ có nhàn nhạt cỏ xanh hương khí thấm ruột thấm gan d ừ n g cây trong lúc đó có từng khối từng khối thạch đầu nhìn kỹ lại phát hiện những tảng đá này bên trên có khắp thi tử thi tử văn tự bên trong để lộ ra một l u ồ n huyền diệu khí tức để vào đem người kéo vào thi từ tình cảm cùng ý cảnh bên trong nhân tài khảo nghiệm thi từ ca phú chỉ là cái này thi từ ca phú làm sao khảo hạch thần phong một đường đi tới cả tòa thư sơn ở một cố cường đại lực lượng phía dưới có cấm khoảng không trận pháp tồn tại liền thân hồn cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn linh hồn vô pháp vượt qua mười mét phạm vi đi tới đi tới một tảng đá lớn ngăn tại tần phong phía trước cự thạch có cao một trượng độ một bên viết mặt trăng hai chữ chính là không có còn dư đồ vật cái này một tảng đá lớn cùng lúc trước tần phong ở trong rừng cây nhìn thấy thạch đầu gần như giống nhau xem tới đây chính là nhân tài khảo hạch lấy mặt trăng làm để viết xuống thi từ ca phu sao nếu như là mặt trăng nói đó chính là cái kia một bài t ầ n phong mỉm cười chập ngón tay như kiếm chân nguyên ngưng luyện hóa thành lợi khí bắt đầu ở trên tảng đá khắc họa hạo nhiên thư viện tiên sinh thạch hữu lệ yên tĩnh đứng ở một bên nhìn trước mắt cái này một tòa vân vụ vờn quanh đại sơn lần này đến tham gia tam tài khảo hạch người cũng không ít trong đó có vài tên nhân vật thiên tài thục châu đường nguyệt hoàng thất thập cựu công chúa tán tu tả khâu lạc vân ba người này đều là vô cùng có khả năng thông qua khảo hạch người còn có ca ý c ủ ổ ý cu n ở dê tiến vào nhân tài thông đạo tên kia tu sĩ trẻ tuổi thạch h ư u lễ hướng về nhân tài thông đạo nhìn tới ánh mắt hơi ngưng lại cái kia một người tu sĩ hắn lại có chút nhìn không thấu không nhìn thấy cảnh giới không thấy do khí vận cực kỳ huyền diệu hạo nhiên thư viện có một môn đạo thuật tên là thiên tử vọng khí thuật cái này một môn đạo thuật có thể quan sát trên người mỗi một người khí vận do đó biết được người này cường đại hay không có hay không ẩn chứa đại khí vận người thạch hữu lễ lúc trước liền lấy thiên tử vọng khí thuật quan sát đến tất cả mọi người lấy thục châu đường nguyệt hoàng thất thập cựu công chúa tán tu tả khâu lạc vân ba người trên thân khí vận cường thịnh nhất có kim quang lưu truyền còn lại một ít tu sĩ khí vận cũng đều không tệ hồng quang d ũ n g động có thể ở tần phong trên thân thiên tử vọng khí thuật hoàn toàn mất đi hiệu quả căn bản không nhìn thấy tần phong trên thân khí vận thần phong thạch hữu lễ thì thầm một tiếng ngay tại vừa n ã y h ắ n dò hỏi đăng ký người biết được tần phong tên thế nhưng là người kia vân châu tần phong tên vang vọng đại hạ cửu châu nếu là vân châu tần phong có như vậy năng lực ngược lại là có mấy phần khả năng nhưng có thể che đậy thiên tử vọng khí thuật quan sát cái này một cái tần phong tu vi cảnh giới không thể coi thường Ừm thạch hữu lễ nhìn chằm chằm thư sơn nhìn hu n ở dê vi thư sơn run r à y lên một luồng nồng nặc mực thơm từ thư sơn bên trong p h ư n c ra tràn g ra từ từ dũng động toàn bộ hạo nhiên thư viện từng cái từng cái màu mực văn tự dần dần ở giữa không trung ngưng tụ từng cái văn tự cũng phóng ra vô thượng thần quang ẩn chứa thiên điệu bí mật vạn vật tình cái này là thạch hữu lễ biểu hiện kịch biến kích động vạn phần tuyệt thế văn chương xuất thế tuyệt thế văn chương sắp xuất thế rốt cuộc là người nào người nào sáng tạo ra tuyệt thế văn chương thạch hữu lễ kích động v ạ n phần thư sơn sở dĩ có kinh người như vậy biến hóa cái kia hoàn toàn là ở chỗ tuyệt thế văn chương xuất hiện mỗi một phần tuyệt thế văn chương xuất hiện thư sơn đều sẽ chịu đến cực kỳ chấn động mạnh động lần trước tuyệt thế văn chương xuất hiện vẫn là ba trăm năm trước sự tình thuộc về trên một đời hạo nhiên thư viện một tên thiên tài ba trăm năm sau tuyệt thế văn chương lại một lần nữa xuất hiện đây là cỡ nào kinh người một chuyện thạch hữu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái k i a màu mực từ từ ngưng tụ thành từng cái từng cái văn tự văn tự từng cái từng cái xuất hiện từng cái đều có phi p h à m khí tước minh nguyệt k ỳ thì hữu bả t i ể u vấn thanh thiên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 471, t u y ệ t thế văn t r ư ơ n g hạo nhiên thư viện phía sau vị trí có một cái đại hồ đại hồ trực tiếp ngàn mét hồ nước trong keo hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam như mênh n g ô n g tinh thần ẩn chứa trong đó nếu là thâm nhập đại hồ chính là phát hiện đây cũng không phải là một tòa hồ mà là một mảnh lớn vô cùng hải dương ở vùng biển này bên trong có vô số văn tự từng cái văn tự cũng phảng phất thương h i ệ t tạo tự giống như vậy thần bí cổ lão cái này một tòa đại hồ chính là hạo nhiên thư viện đạo khí học hải học hải bên trong một tên bạch lý trung niên nam tử ngồi khoanh chân trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười n h ạ t nhạt cái này một người đàn ông tuổi trung niên ngọc thụ lâm phong diện mạo so với phan an Quanh thân có nhà nhà nhiên chi khí lưu chuyển, tựa thân nhản nhạt nhiên hạo chi khí hồ có đột a địa n cùng mênh mông thiên địa câu thông. g câu đ nhiên trung niên nam tử mở hai mắt ra đen nhánh con n g ư ơ i như thâm nguyên đồng dạng thâm thúy hoặc như là ẩn chứa vô số văn tự bảo tàng hắn ngẩng đầu lên hướng về thư sơn phương hướng nhìn tới trên mặt hiện ra một vệ kinh dị tuyệt thế văn chương hiện thế ba trăm năm không ngờ có một mảnh tuyệt thế văn chương hiện thế không biết là người phương nào tác phẩm trung niên nam tử suy tư một chút vươn tay ra hướng về phía trước hơi điểm nhẹ nước biển cấp tốc của lấy từ từ hình thành một cái thủy kính thủy kính bên trong xuất hiện tần phong thân ảnh đang tại đối với trên tảng đá vẽ ra cái này một tên thanh niên trung niên nam tử đánh giá thanh niên đôi mắt nơi sâu xa có quang mang liều chuyển lên vô thượng cảnh hậu kỳ căn cơ hùng hồn cực kỳ loại này thể chất đúng là đạo thể người này đến tột u cùng là người nào trung niên nam tử trong lòng hơi động chính là biết được tần phong thân phận vân châu tần phong được lắm vân châu tần phong không biết hắn sẽ sáng tạo ra loại gì tuyệt thế văn t r ư ờ n g trung niên nam tử tầm mắt rơi vào trên tảng đá văn tự bên trên minh nguyệt kỷ thì hữu bà t i ể u vấn thanh thiên được người có buồn vui ly hợp chẳng có lúc tròn lúc huyết quá là khéo thiên địa văn vật chuyện thế gian vốn là như vậy x u n g sướng bi thương viên mãn tàn khuyết đều tại không ngừng biến hóa cũng không xác định nay thiên đủ để có thể xưng tụng tuyệt thế văn t r ư ờ n g hạo nhiên thư viện minh tâm viện nam tương tử ngồi ở hu ng vi minh tâm trong viện bốn phía không hề có thứ gì chỉ có hắn một người tồn tại nam tương tử mở hai mắt ra nhìn trước mắt chính mình một cái mang theo vài phần hư huyễn nam tương tử hoặc là nói cái này một cái hư huyễn nam tương tử chính là hắn b ả n tâm nam tương tử nàng thế nhưng là n g ư ờ i tốt bạn bè nàng là hảo hữu có thể nàng giết hạo nhiên thư viện học sinh điểm này không thể tha thứ nam tương tử bản tâm nói vậy một tên đệ tử phạm vào tội lỗi lớn cũng là hắn chủ động khiêu khích diệp b à b à trước diệp b à b à về tình về lý cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm hạo nhiên thư viện học sinh cho dù là làm sai lầm cũng đều nên do hạo nhiên thư viện tiến hành tái quyết cũng không phải là từ ngoại nhân tiến hành hạo nhiên thư viện cũng không phải là như vậy bá đạo thế lực bá đạo hạo nhiên thư viện thế nhưng là tứ đại siêu phàm thế lực chi một tự nhiên có tài trí hơn người năng lực có năng lực người tự nhiên ở người bên trên cái này cũng không phải ngươi nội tâm suy nghĩ ta cũng không có không có nếu là không ngươi vì sao phải liều mạng như vậy tu luyện chính là vì trở thành người trên người vượt qua từng người từng người hạo nhiên thư viện học sinh ta tu luyện chỉ là vì là hiểu ra thiên điệp thiên điệp hiểu ra cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tu luyện cũng có hắn phương pháp ngươi vì là chính là trở thành người trên người vì là hưởng thụ đại gia kính trọng vừa mới tu luyện điểm này chính là hạo nhiên thư viện cách làm nam tương tử rơi vào cùng bản tâm dây dưa bên trong đột nhiên một luồng mực thơm tràn vào minh tâm viện nam tương tử đột nhiên mở hai mắt ra trước mắt hư huyễn thân ảnh biến mất không gặp toàn bộ minh tâm trong viện từng người từng người hạo nhiên thư viện học sinh xuất hiện từng cái đều là ngồi khoanh chân dồn dập mở hai mắt ra cái này một luồng hương khí l à mực thơm thư sơn mực thơm Sẽ ra chuyện gì vì sao sẽ xuất hiện thư sơn mực thơm tuyệt thế văn t r ư ơ n g loại này nồng nặc mực thơm chỉ có thư sơn xuất hiện tuyệt thế văn chương mới phải xuất hiện rốt cuộc là người nào là ai sáng tạo tuyệt thế văn chương bô nở dê lai t i ề n ca nhờ hạo nhiên thư viện một chỗ chỗ đặc thù từng cây từng cây đào thụ thịnh mở ra phấn đoá hoa màu đỏ theo gió lững lờ hạ xuống mỹ lệ phi thường trong đào hoa nguyên có rất nhiều thách đầu một ít trên tảng đá ngồi xếp bằng từng người từng người tu sĩ hay là người trẻ tuổi hay là lão giả những này tất cả đều là hạo nhiên thư viện tiên sinh vô thượng cảnh trường lão bô nở dê lai tiên ca n h ở cũng xưng là trưởng lão viện tiên sinh nơi ở mùi thơm này một tên tuổi trẻ trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra hướng về nhìn bốn phía mực thơm thư sơn mực thơm thư sơn xuất hiện mực thơm như vậy nồng nặc mực thơm chẳng lẽ là tuyệt thế văn chương xuất thế có ai viết ra tuyệt thế văn chương là viện trưởng sao viện trưởng từ lâu bế quan hồi lâu chưa từng tiến vào thư sơn chẳng lẽ là đại tiên sinh từng người từng người trưởng lão suy đoán rốt cuộc là người phương nào viết ra tuyệt thế văn chương thư sơn run rẩy rõ ràng nhất cảm thụ chính là thư sơn trên tu sĩ núi đang run rẩy thục châu đường nguyệt hướng về bốn phía nhìn tới có hoang mang đến cùng xảy ra chuyện gì đại hạ thập c ử u công chúa đứng ở tại chỗ nghe thấy được bốn phía tràn ngập mực thơm thư sơn run rẩy nồng nặc mực thơm cái này tựa hồ là trong truyền thuyết tuyệt thế văn chương xuất hiện dấu hiệu cái này thời điểm xuất hiện tuyệt thế văn chương là chuyện gì xảy ra có ai viết ra tuyệt thế văn chương thập cựu công chúa trong lòng hơi động biết được tuyệt thế văn chương đặc thù một khi viết ra tuyệt thế văn chương chắc chắn chịu đến thư sơn học hải hạo nhiên chi khí tẩy lễ thiên phú tăng lên rất nhiều thành tựu vô thượng linh thể như vậy tồn tại có thể mời chào cái này một ngọn núi đang chấn động tán tu tả khâu lạc vần túi đầu nhìn run dày mặt đất là động đất còn là chuyện gì thôi ta đã thông qua cái thứ nhất khảo hạch đi tới thứ hai khảo hạch mọi người cảm thấy được thư sơn biến hóa lại đều không quá lưu ý từng cái từng cái chuẩn bị cái kế tiếp cửa khẩu khảo hạch thần phong chập ngón tay như kiếm ở trên tảng đá viết đã nguyện nhân trường c ử u thiên lý cộng t h i ê n quên làm câu cuối cùng từ hạ xuống thư sơn mực hương nồng úc đến một cái cực hạ dẫn động thiên địa biến hóa trong hư không một cỗ vô hình năng lượng xuất hiện cái này một luồng năng lượng thập phần lớn lớn mười phần minh mông mười phần chính khí hầu như hóa thành thực chất đồng dạng hồng xác một loại thuần trùng hồng một t loại hiệu ầ n hồng.、Đây、chính n dị hạo h Đây là ê lên trên nhiên n Tần phong ngẩn đầu lên nhìn phía trên không trung tình huống, rõ ràng biết được cái này chính chi được cái khí. phía hạo nhiên thư biết i đầu là rõ v n nhiên nhiên chính bên trong hạo chi khí. Hạo nhiên chi khí h loại trời cực kỳ là đất một t ầ thần thần n trùng năng lượng, lớn. hồn thân thể, tăng cao một người thân thể bản tu thể gột thể, một thể chất. rửa giúp Hiệu mỹ đối đỡ với sĩ có cực Có cao quả như thế này cùng so với cô trường sinh lúc trước được kim rượu hạt giống đều muốn thần kỳ h ạ o nhiên chi khí như dòng quyển phong đồng dạng đắp xuống đem tần phong c u ố n quanh trong đó vô số lực lượng không ngừng tràn vào tần phong cơ thể bên trong tẩy tinh phạt thủy cải tạo tăng lên tần phong thể chất nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển trong, tần phong dường như tắm trong suối nước nóng, hết sức thoải、mái. Toàn thân truyền thoải một một huyết tại thụ t rửa phong hạo dường như nước nóng, đến sương nụ, hưởng nhiên giác, khối khối chi khí mái. mái cảm mỗi mỗi suối sức đều lấy quá trình này thời gian duy trì cũng không dài vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian chính là kết thúc tần phong thể chất mạnh mẽ q u á đáng thiên tâm đạo thể hắn vốn là đạo thể hơn nữa huyết linh c h â n quyết hóa long thành thần đạo kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp tồn tại để hắn thể phách triều siêu việt vô thượng cảnh tồn tại có thể có thể so với một ít đạo sơ cảnh tu sĩ như vậy thể phách hạo nhiên c h i khí tác dụng tự nhiên rất nhỏ nhưng những này hạo nhiên c h i khí vẫn để tần phong đối với thiên địa thân hòa độ đề bạt một chút thiên tâm đạo thể có nhất định đề bạt thiên tâm đạo thể là thần cấp lựa chọn trình tự giao cho trực tiếp đạt đến hoàn toàn khai phá trạng thái có thể theo tần phong dùng bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí hạo nhiên chi khí rót vào người thiên tâm đạo thể được trên bản chất thuế biến nếu như nói thiên tâm đạo thể trước kia chỉ là nhị tinh đạo thể như vậy hiện tại liền để bạn đến tam tinh đạo thể đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp tăng cao rất nhiều hạo nhiên chi khí rót vào người tần phong cảm thụ được tự thân biến hóa khoe miệng hiện ra lên một vệ nụ cười nhàn nhạt còn xem như không sai đáng tiếc không thể để cho thực lực ta có chỗ đề bạn hoặc là thế giới đại thế có thể đề bạn thực lực đạt đến tần phong cái này một cấp độ muốn đề bạn đã không dễ dàng vì vậy đụng tới hạo nhiên chi khí rót vào người loại này tình huống đặc biệt tần phong hy vọng có thể có được đề bạn lại chỉ là thiền tâm đạo thể đề bạn một chút thôi ầm ầm ầm trước mắt cự thạch thoát ly mặt đất bay lên đi vào đến trong rừng cây trở thành trong đó một tảng đá hai cái thông đạo xuất hiện ở tần phong trước mặt một cái địa tài thông đạo một cái thiên tài thông đạo thần phong hướng thẳng đến địa tài thông đạo đi đến hán thế nhưng là có được thiên tâm đạo thể đối với thiên địa vạn vật đại đạo chân ý sự hòa hợp tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì vì vậy đầu tiên là khảo nghiệm ý chí theo địa tài thông đạo đi tới dọc theo đường đi non xanh nước biếc trong không khí hiện ra nhàn nhạt cỏ xanh bách hoa hương khí thấm ruột thấm gan hết sức thoải mái rất nhanh đi tới một cái ruột dê đường nhỏ bùn đất đường nhỏ Cỏ dại sinh t r ư ở n g đúng cưỡng giác với hai bên. Thư Sơn cảnh biến miễn Thư cảnh hóa thật đúng là đặc thủ, cho chỉ thể chút chô đặc thủ. ta bên. Sơn Tần một được sắc đặc có cảm đặc đều là là dù phong đánh ra trước mắt bùn đất đường nhỏ một bước đập lên một cái vết chân xuất hiện đi tới đi tới một phút hai phút đồng hồ dòng g ã hai phút đồng hồ nửa giờ thời gian trôi qua t ầ n phong vẫn ở bùn đất trên đường nhỏ đi tới đường nhỏ một chút không nhìn thấy phần k u ố i bốn phía cảnh sắc cũng ở không ngừng biến hóa xem ra bước vào bùn đất đường nhỏ cũng đã là ý chí lực khảo hạch thần phong hướng về quan sát bốn phía nhưng tử d i vãng địa tài khảo hạch bên trong có thể biết rõ địa tài khảo hạch hẳn là đối mặt chính mình hư cấu đi ra một con yêu ma thai họa đồng thời chém giết nó nhưng bây giờ tựa hồ liền yêu ma thai họa đều chưa từng xuất hiện hạo nhiên thư viện tam tài khảo hạch mỗi ba mươi năm liền sẽ tiến hành một lần có thời gian cũng sẽ sớm tiến hành vì vậy biết được tam tài khảo hạch nội dung người không phải số ít mỗi một lần cũng, cũng không hề biến hóa nhưng bây giờ tần phong ở địa tài trong khảo hạch lại không có nhìn thấy bất kỳ yêu ma thai họa ngược lại là cùng trong truyền thuyết yêu ma thai họa có chỗ không giống chẳng lẽ là tần phong trong lòng suy đoán người không biết sợ vô địch không sợ người vô song theo tần phong thực lực đề b ạ n bình thường yêu ma thai họa hắn căn bản không có để ở trong mắt bởi vậy từ bước vào địa tài thông đạo thời điểm hắn vẫn đang mong đợi yêu ma thai họa xuất hiện bất luận cái nào một con yêu ma thai họa cũng có thể chỉ cần có thể đủ để hắn nghiệm chứng ý chí bản thân lực chính là có thể nhưng không nghĩ bản thân hắn ý chí lực liền cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa công pháp thiên tâm đạo thể hạo nhiên chi khí rất nhiều nguyên nhân căn bản làm không ra yêu ma thai họa địa tài thông đạo khảo hạch ý c h í lực xuất hiện yêu ma thai họa y theo tự thân suy nghĩ mà xuất hiện như vậy tần phong trong mắt trái từ từ hiện ra lên huyết hồng q u a n mang đột nhiên trong lúc đó âm phong tường trận quỷ giới quỷ tôn huyết mục nếu như nói có thể làm cho tần phong lưu y ê u ma thai h o ạ đó chính là thôn phệ huyết đồng chủ nhân quỷ giới quỷ tôn huyết mục theo quỷ giới huyết mục một con ánh mắt đỏ như máu xuất hiện toàn bộ thư sơn run rẩy lên vô số màu mực phun trào hóa thành từng cái từng cái xiềng xích mỗi một cái màu mực xiềng xích đều là do vô số văn tự tạo thành phong tỏa cả tòa thư sơn thạch hữu lê trước sau đang chú ý thư sơn tình huống làm thư sơn lần thứ hai run r u ẩ y vô số màu mực văn tự phun trào hóa thành xiềng xích thời điểm sắc mặt khẽ thay đổi thư sơn cảnh báo chuyện này là sao nữa thạch hữu lê hai tay bấm quyết tỏa ra thư sơn nội cảnh như từng cái từng cái cảnh tượng cấp tốc né qua cuối cùng rơi vào tần phong trên thân cái k i a một con ánh mắt đỏ như máu tản r a quỷ quyện âm lãnh t à ác hát cám khí tước huyết m ụ quỷ giới huyết m ụ thạch hữu lễ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi làm tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện trưởng lão thạch hữu lễ đối với quỷ giới việc tự nhiên cũng là hiểu biết rất nhiều quỷ giới u hồn vực cùng cựu châu thế giới mười phần gần u i u hồn vực bên trong tồn tại năm con cường đại quỷ tôn tồn tại huyết mục chính là một trong số đó cái này tần phong thật sự là có thể gây sự tình